t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi b ố lăng thiên đan tông t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi b ố lăng thiên đan tông lăng thiên kiếm tông diệp thư nhiên từng chữ nói ra mở miệng nói ra kiếm tông mới là chúng ta căn bản ta suy đi nghĩ lại cảm thấy tại tình thế ổn định trên cơ sở chúng ta hẳn là đem kiếm tông cho xây đứng lên nói câu lời nói thật h ạ n h i ê n minh cao nữa là cũng coi như cái tộc đàn cùng tộc đàn ở giữa quan hệ hữu nghị bình đại xem như cái thế lực đi chân trinh có thể đại biểu cùng biểu hiện ra thực lực chúng ta còn phải là lăng thiên kiếm tông được nghe diệp thư nhiên lời nói ở đây chúng nữ không khỏi là đầy mắt tán đồng tri xác ta cảm thấy thư nhiên lời nói có lý một bên d i ệ p ngưng nhi nhàn nhạt mở miệng nói ra kiếm tông càng thêm thuần túy hạo nhiên minh thì nhiều từng tia từng tia thế tục r à n g buộc chúng ta mục tiêu chủ yếu vẫn là phải tăng lên thực lực mình đồng thời bồi dưỡng càng nhiều cường giả đi ra dù sao thế gian này luôn luôn như thế không yên ổn ta tán thành bách lý lan khê nhẹ gật đầu hạo nhiên minh bên trong các tộc cùng thương hội cũng có thể để cử tinh anh tiến về kiếm tông tham dự khảo hạch thông qua khảo hạch sau liền có thể lưu tại kiếm tông học tập cùng tu luyện văn linh giao cũng là gật đầu phụ hòa ra chuyện này tiền kỳ có thể cho thư nhiên cùng như tuyết cùng một chỗ bắt gặp cơ như tuyết sau khi gật đầu văn linh giao mới tiếp tục mở miệ chúng ta vẫn luôn không để ý đến một vấn đề vấn đề gì bạch thanh linh đột nhiên mở miệng hỏi đến chẳng lẽ chúng ta còn bỏ sót cái gì trọng yếu khâu có thể là sản nghiệp tín ngưỡng văn linh giao thoát ra tín ngưỡng mang đến lực lượng tín ngưỡng lực đúng vậy a phục giao nhận lấy nói gốc dạng vấn đề này ta đã từng cũng suy nghĩ qua nhưng phu quân có vẻ như rất khinh thường nguồn lực lượng này cho nên về sau ta cũng không có lại để lên qua đúng lam mộ ly đồng dạng là một mặt vẻ làm khó lúc trước đánh hạ cựu trọng thiên thời điểm phu quân liền tuyên bố cựu châu đại lục không cho phép lại có người xưng tiên hắn muốn để thiên hạ này vô tiên cho nên tín ngưỡng này chi lực nói đến đây chúng nữ đồng thời lâm vào một trận trầm mặc bên trong trước xử lý đi văn linh giao đột nhiên mở miệng nói ra chúng ta không xưng tiên không phong thần tín ngưỡng này chi lực t u ầ n t ú đến từ tông môn đệ tử cùng trong minh người phu quân sở dĩ khinh thường ở trong đó có chính hắn ngạo khí cùng tự tin nhưng không thể phủ nhận ở trong đó cũng có hắn đối với tín ngưỡng lực không hiểu rõ thật đến cùng đại tỷ một dạng thực lực có lẽ hắn mới có thể chân chính làm đến chỉ dựa vào chính mình chi lực ta cảm thấy linh giao nói đúng chứ cắt hồng là một mặt vẻ nghiêm túc phu quân mảnh cùng khinh thường cùng có hay không đây là hai việc khác nhau hắn có thể không cần cũng có thể khinh thường nhưng là không thể không có nói cách khác chúng ta to như vậy một cái lăng thiên kiếm tông đến hàng vạn mà tính tông môn đệ tử không có một cái nào trụ cột tinh thần như thế nào cho phải trong lòng bọn họ nhất định phải có một tôn không cách nào siêu việt thần đây là tín ngưỡng của bọn họ cùng mục tiêu một bên chư cắt vũ mặc cùng độc cô ưu tiến đồng dạng là liên tục gật đầu phụ h ò a ra vậy cứ như thế thiết lập tới đi có gì cần chúng ta xuất lực địa phương cứ mở m i ệ n g chính là đúng mục nhã nam đồng dạng là đẩy mắt vẻ kiên định chúng ta có thể tự hành ăn bài cùng thao tác sự tỉnh liền không có tất yếu lại đi q u ấ y dày phu quân không tìm một ít chuyện làm luôn cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt n h ả m chán cái thứ nhất phân tông tuyên chỉ đâu diệp thư n h i ê n chăm chú nhìn qua trước mặt chúng nữ hỏi đây chính là cái để cho đầu ta đau sự tình tại sao muốn đau đầu bạch thanh linh trực tiếp đối với nó hỏi ngược lại cái này không phải liền là cái nơi rất tốt sao vì sao không phải bỏ gần tìm xa m u ố n hồ còn không có một cái có thể làm tham khảo tuyển hạng nơi này có chúng ta lớn nhất cẳng không thương hội có chúng ta đang tông lại đến cái lăng thiên kiếm tông chẳng phải là càng náo nhiệt nơi này rất nhanh liền sẽ trở thành phương này tinh vực có ánh nhất một viên minh châu có thể chứ diệp thư nhiên nhìn chung quanh một vòng trước mặt c h ú nữ có thể vì cái gì không thể chúng nữ hướng phía diệp thư nhiên liên tiếp gật đầu đáp lại nói thế nhưng là diệp thư nhiên một mặt vẻ là khó tinh cầu này hắn cũng không có cao ngất hiểm trở kéo dài núi lớn a i chẳng lẽ lại chúng ta kiếm tông cũng giống đan tông dạng này xây ở trên đất bằng cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút tạm được hương vị cái này còn không đơn giản phục giao trực tiếp đứng dậy nói ra tìm nơi thích hợp chúng ta cho hắn chỉnh ra một mảnh phù hợp chúng ta sử dụng nhu cầu dãy núi đi ra bằng vào chúng ta năng lực di sơn n ả o hải không phải trò trẻ con à đúng đúng đúng mục nhã nam đi theo cũng là đứng lên chúng ta đồng loạt ra tay dựa theo c h í n h ta nhu cầu đến chế tạo một mảnh bí cảnh nói nhăng nói cội u núi cao thắt nước chim quý thú l ạ n g cung điện kéo dài nghĩ đến cái gì ta chỉ làm cái gì ân lam mộ ly nhẹ gật đầu thật đúng là đừng nói hình ảnh này lập tức liền hiện lên ở trước mắt tiện thể lấy chúng ta đem đan tông cũng cho dựng lên ta cảm thấy về sau liền gọi lang thiên đan tông khả năng còn muốn càng có khí thế một chút không cùng thanh nguyên cùng nhau thương nghị một chút không diệp thư n h i ê n một bộ khó mà lựa chọn vẻ do dự không cần lương lệ quân đi mà quay lại về sau thanh nguyên đan tông thì càng tên là lăng thiên đan tông nơi này tiêu thụ điểm cùng thương hội sát nhập cùng một chỗ về phần đan này tông là độc lập đỉnh núi hay là quy thuận tại kiếm tông phía dưới cái này liền phải nhìn các ngươi quyết sách thật không cần lại thương nghị mục nhã nam một mặt nghi vấn c h i s á c không cần lương lệ quân đầy mắt vẻ k i ê n định người này đều là hắn làm sao hướng một cái đan tông các ngươi cảm thấy thế nào lương lệ quân đồng dạng là nhìn chung quanh một vòng trước mặt chủ nữ nếu không vậy liền cùng một chỗ đi diệp ngưng nhi thăm dò tính mở miệng nói ra đàn tông đệ tử cũng tương tự cần võ đạo tu luyện các đệ tử không phải cũng cần đan d ư ợ c phụ trợ à tiện thể lấy còn có thể phát hiện chút không giống với nhân tài đi ra có đạo lý chúng nữ lần nữa gật đầu phụ hòa nói vậy liền định như vậy diệp thư nhiên cũng là lập tức đứng dậy nói ra vậy chúng ta lập tức bắt đầu động thủ vậy liền động thủ thôi đến một trận nói làm liền làm cải thiên hoán đ ị a n à y một đám nữ nhân vẫn thật là ngự không mà đi chương bảy trăm năm mươi lăm ta thật là phục chương bảy trăm năm mươi lăm ta thật là phục mẫu thân mẫu thân bắc minh khả tinh một đường chạy chậm tiến viện a một tiếng sợ h ã i tháng cục hơi n h ư ớ n g mày bắc minh khả tinh càng là đột nhiên thắng gấp một cái ngươi tại sao lại ở chỗ này đối mặt bất thình lình chất vấn d i ệ p hạo một mặt vẻ đ ạ m nhiên ta làm sao lại không có khả năng ở chỗ này đây cái này không nhiều rõ ràng sao ta là tới cầu hôn ngươi không phải khóc hô hào muốn tới hỏi đàng hoàng mới bằng lòng cùng ta viên phòng à ai khóc hô hào thở phì phò bắc minh khả tinh đặt mông ngồi ở giang trúc nguyện bên cạnh ai muốn cùng ngươi động phòng ngay trước cha mẹ ta mặt ngươi cứ việc nói ra ra dạng này rõ ràng ngươi thật đúng là cái chính cống đại xác ma đối với đại xác ma bắc minh khả tinh càng là lần nữa khẳng định một lần chớ có làm càng khả tinh. không được vô lễ hai vợ chồng này đúng là đồng thời đối với nó thấp giọng quát lớn ra ngươi lúc này sắp đều muốn người thành ra có thể hay không hào h ả o sửa đổi một chút ngươi tính tình này giang trúc nguyện dùng sức chừng mắt liếc chính mình cái này nữ nhi bà bối minh chủ đại nhân bắc minh nguyên một mặt vẻ xấu hổ thuộc hạ dạy nữ vô phương mong rằng hải hàm không ngại diệp h ả o tùy ý khoắt tay h ả o nói ra ngươi đã giáo dục ba trăm năm xem ra cũng chỉ có dạng này ta có trách hay không ngươi lại có cái gì cái gọi là đâu ngươi giận không thể nuốt bắc minh khả tinh chỉ vào diệp hạo nói ra ngươi nói chuyện cũng không biết khách khí một chút sao ngươi nếu là thật sự lấy ta hắn nhưng là người láo thái sơn cho nên diệp hạo cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi cha vợ đồng dạng hay là ta hạo nhiên minh người ta xưng hô hắn cha vợ hắn quản ta gọi minh chủ chúng ta các luận c á c đích cái này có cái gì không đúng à đúng đúng đúng bắc minh n g u y ê n đẩy mắt đều là vẻ hưng phấn minh chủ đại nhân lời nói c o n lý diệp hạo lần nữa hướng nó khoát tay áo yên tâm đi ngày sau ta nhất định sẽ đem nàng dạy dô đến nhu thuận hiệu chuyện tất nhiên sẽ là cái hiếu thuận phụ mẫu cô gái ngoan, ngoan đương nhiên cũng nhất định phải là cái n u thuận nàng dâu ngươi vừa mới đưa tay liền trông thấy giang trúc nguyện ánh mắt thợ phì phò bắc minh khả tình cu tốt diệp hạo đứng dậy nói ra không hay dạy ngươi một nhà ba người tiểu tụ ban đêm ta cùng ngươi uống nhiều hai chén không cần tiễn gặp diệp hạo ra cửa viện bắc minh n g u y ê n mới một lần nữa ngồi về trên đế bảo bối khuê nữ bắc minh n g u y ê n theo sau chính là một bộ khuôn mặt tươi cười chúc mừng chúc mừng chúc mừng ngươi lập tức liền muốn trở thành hạo nhiên minh minh chủ phu nhân một trong cha thế nhưng là vì ngươi tự hào à. ta và ngươi mẫu thân đều dính ngươi ánh sáng nha cha bắc minh khả tinh một bộ tức hồn hệ bộ dáng ta là con gái của ngươi cái gì gọi là ngươi dính ta người minh chủ này phu nhân ánh sáng ngươi thế nhưng là cha của ta a lại nói ta không phải còn không có đáp ứng à đứa nhỏ ngốc bắc minh n g u y ê n xê dịch dưới hông cái ghế trực tiếp đối mặt với bắc minh khả tinh vì cái gì không đáp ứng đây chính là tám đời đều gặp không được đại hảo sự ngươi biết không đây là bao nhiêu người trông mong đều trông mong không đến chuyện tốt ngu như vậy nói đừng nói nữa bao nhiêu so ngươi ưu tú thiên tri kiểu nữ cố gắng cả đời cũng không tìm tới nam nhân ưu tú như vậy ngươi à đường thân ở trong phúc không biết phúc ai bắc minh n g u y ê n đúng là k h ẽ than thở một tiếng ra không nói trước ta và ngươi mẹ vốn là bạn phần tán đồng con rể này liền xem như chúng ta không thích không vui chỉ chúng ta tình thế trước mắt cũng không được lựa chọn cùng có c ă n đảm t ự tuyệt hải tử minh chủ người này là thật tâm không sai ta và người mẹ đưa ngươi giao phó cho hắn chúng ta nguyện ý cũng yên tâm ngươi đi theo bên cạnh hắn tương lai tu luyện mới có thể thoải mái hơn con đường võ đạo cũng đem đi được c à n g xa ngươi à cũng đừng có lại tùy hướng cha bắc minh khả t ì n h cố gắng nhiều lần cuối cùng vẫn cái gì đều không có lại nói tốt bắc minh nguyên cũng là đứng lên tới cha dù sao cũng là cái nam nhân có mấy lời khó mà nói quá minh ta trước bận bịu đi ngươi cùng mẫu thân ngươi hào hào tâm sự đi một mực không nói gì bắc minh khả tinh cứ như vậy lẳng lặng nhìn cha mình ra v i đi mẫu thân đứa nhỏ ngốc giang trúc nguyệt đ ầ y mắt từ ái chi sắc mẫu thân biết mẫu thân hết thệ đều nhìn ở trong mắt trong lòng ngươi kỳ thật đã tán thành nam nhân này trở ngại sự kiêu ngạo của ngươi ngươi chết không muốn thừa nhận nghe lời của mẹ nam nhân như vậy cả một đời gặp được một lần đã coi như là ngươi vận khí tốt dừng một chút giang trúc nguyệt nhẹ nhàng bắt lấy bắc minh khả tinh hai tay cha ngươi hiện tại đã không có đường rút lui hắn đi theo cái này hạo nhiên mình quyết tâm đây chính là vô cùng kiên định người minh chủ này đại nhân hiện tại thế nhưng là hắn chủ tơ cốt là thần trong lòng hắn mẹ bắc minh khả tinh một mặt vẻ thùn các ngươi nói ta đều hiểu ta ta cũng không phải nhất định liền không đáp ứng chuyện hôn sự này chỉ là chỉ là ấp á ấp đúng bắc minh khả tinh nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống chỉ là cái gì a thời khắc này giang trúc nguyệt cũng là có chút điểm xuất ruột nơi này liền mẹ ta nữ phụ người ngươi có cái gì liền trực tiếp nói a mâu thân cũng sẽ không chê cười ngươi a i nha bắc minh khả tinh chính mình cũng là gấp đến độ thẳng d ậ m chân chính là ta sợ sệt a b u ổ i tối hôm nay động phòng sự tình trong lòng ta rất sợ s ệ hai u giang trúc nguyệt theo sau chính là một bộ vân đạm phong khinh bộ g á n g ta cho là sự tình gì đâu đây không phải mỗi cái tân lương t ử đêm đại hôn đều sẽ đối mặt sự tình à cái này có gì có thể thật là sợ ngươi cũng ba trăm tuổi người dũng cảm một chút khe cắn môi đỡn một cái liền đi qua không phải a bắc minh khả t ì n h cái kia gấp đến độ đó à. hắn cái này cùng đồng dạng tình huống không giống v ớ i nơi nào có ngươi nói dễ dàng như vậy nha hải t ử giang trúc nguyệt sợ lên trán của đối phương ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng tại sao ta cảm giác ngươi có chút h ầ n loạn ngữ mất hồn mất v ĩ a đây này ta thật là phục bắc minh khả tinh nội vàng bắm vào giang trúc nguyệt bên t a i nói thầm ra chương bảy trăm năm mươi sáu tâm lý kiến thiết chương bảy trăm năm mươi sáu tâm lý kiến thiết theo thời gian trôi qua giang trúc n g u y ệ t đôi mắt đẹp là càng mở càng lớn theo thời gian trôi qua liền ngay cả nó bộ mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng khoa trương cùng t i n h ngạc cuối cùng đúng là mặt đỏ tới m a n g h a i ánh mắt rời rạc liền liền hô hấp cũng là rõ ràng trở nên rồn rập lên không hề nghi ngờ thính trẻ con bắc minh khả tinh đưa nàng chứng kiến hết thệ từ đầu trí cuối một mạch nói cho giang trúc n g u y ệ t cho nên có thể có như thế phong phú khoa trương biểu lộ cũng là hợp tình lý dù sao trận thế như vậy có lẽ nàng cũng chưa từng, từng nghe nói h ô cuối cùng là nói thầm xong bắc minh khả tinh thật dài thở ra một n g ụ n khí thô t ê một bên giang trúc nguyệt lại là thật dài hít một hơi khí lạnh mẹ bác minh khả tinh đột nhiên nhìn chằm chằm đối phương cái kia nóng hổi đỏ lên gương mặt mẹ ngươi thế nào ngươi làm sao đột nhiên nóng như vậy có nặng lắm không nếu không ta đi cấp ngươi cầm hạt đan dược tới ta không sao giang trúc nguyệt không thể không đối với nó lắc đầu cũng không biết vì sao đột nhiên một chút làm sao lại nóng như vậy đâu cái này đáng chết trách thời tiết theo thoại âm rơi xuống giang trúc nguyệt kìm lòng không được nắn nuốt trước ngực cổ áo thật đúng là đừng nói càng ngày càng nóng cảm giác ngươi không nóng à đối mặt mẫu thân mình cái kia ánh mắt q á i dị bác không nóng a thời tiết này không phải thật tốt sao thanh thanh lương lương gió nhẹ không khô được rồi được rồi bắc minh khả tinh vội vàng lại là k h o á t tay áo nói ra nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta hay là nói chính sự đi mẹ ta hôm nay ban đêm đến tột cùng làm sao bây giờ a ông trời của ta nội tâm thở dài thời khắc giang trúc n g u y ệ t c à n g là đầy mắt v ẹ bất đắc dĩ đứa nhỏ này thật sự là không dài quá ba trăm tuổi a cái này không tinh khiết chính là thiếu thông minh à đề tài này ta là xóa đều xóa không mở ngươi đối mặt hỏng bét tình huống mẫu thân cũng không có trải qua ngươi cái này bởi theo ta hỏi ta làm như thế nào nói với ngươi đâu người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nhật bảo không đem bảo a chúng ta lúc kia nào có chuyện tốt như vậy nha mẹ ngươi đang suy nghĩ gì a bắc minh khả tinh lần nữa đối với nó thúc giục ra cố gắng ổn liếu ổn thân sau giang trúc nguyệt mới chậm rãi mở miệng nói ra k h ì thật có lẽ hẳn là khả năng cũng không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy hẳn là không sai được giang trúc nguyệt đúng là tự mình nhẹ gật đầu không tin ngươi liền xem hắn những ngày phu nhân mọi người không đều là thật tốt à đồng thời nói đến đây giang trúc nguyệt đúng là có chút không tốt xuống chút nữa nói cuối cùng tại bắc minh khả tinh cái kia truy vấn trong ánh mắt giang trúc nguyệt không thể không tiếp tục nói đồng thời tựa h ồ các nàng còn rất hạnh phúc cùng ngọt ngào dũng cảm một chút đi giang trúc n g u y ệ t nhẹ nhàng v ố vô, vô n o n mu bàn tay dù sao ngươi cũng ba trăm tuổi người chẳng lẽ lại cứ như vậy đưa ngươi dọa sợ à lại nói chuyện này cũng không phải ngươi sợ hắn liền không phát sinh cùng tiến triển a l à quan điểm vui vẻ lên chút dũng cảm thản nhiên tiếp nhận cùng đối mặt đi cái này bắc minh khả tinh đầy mắt vẻ bối rối vấn đề này hắn cũng cùng tuổi tắc không có cái gì tất nhiên quan hệ a mẹ tại sao ta cảm giác ngươi là tại giật dây ta đây khả tinh giang trúc miệt lại là hơi mướm mày mẫu thân làm sao có thể giật dây ngươi đây ta nói đều là lời nói thật ngươi muốn thực sự không tin có thể đi hỏi một chút những cái tia tỉ tỉ hạnh phúc của bọn hắn cùng ngọt ngào cũng không phải giả vờ đi thấy đối phương một mặt suy nghĩ bộ dáng rất cảm thấy bất đắc di răng trúc n g u y ệ t lần nữa âm thầm nói t h ầ m ra con của ta à nào có ngươi nghĩ phức tạp như vậy đâu những chuyện tốt này tỉnh chúng ta khi đó thế nhưng là nằm mơ cũng không dám nghĩ ngươi này cũng tốt sợ trước sói nghĩ mà sợ hổ lo trước lo sau thời khắc chúng ta còn phải làm cho ngươi tâm lý kiến thiết không thể không nói ngươi thật đúng là quá hạnh phúc có ai không cửa sân đột nhiên nô ra một cái đầu Đoan lo một từ các h h khanh h í n cởi k h ngươi h ì n n qua t r o viện mẹ con hai con n mẹ g ờ i quái Hẳn không có dậy đến n g có các dậy ư đi để đ cho o ta á nhất một c ú t tại theo mặt. một từ trực tiếp hai người cái kia mang theo nghi mẹ mang con Đoan lo ngờ vẻ bước ngươi cửa Các tiến nhất viện. vào định là tại trao đổi ban đêm động phòng sự tỉnh đúng không ngươi đứa nhỏ này vừa khôi phục bình thường một chút giang trúc nguyệt lần nữa bị hỏi đến mặt đỏ tới mang h a i sao ngươi lại tới đây bắc minh khả tinh kinh ngạc nhìn đoan một từ lo nhìn ngươi cái này nhàn nhã bộ dáng thoải mái tựa h ầ ngươi thật không có chút nào sợ sệt sợ sệt đoan một từ lo một mặt vẻ nhẹ nhàng ta có gì mà phải sợ sợ sẽ không cần đối mặt t ạ đây không phải mỗi nữ nhân đều nhất định muốn kinh lịch sự tình ả các ngươi trò chuyện ta đi cấp các ngươi chuẩn bị chút nước t r à điểm tâm không có hai nữ đ á p lời giang chúc quyết đội vàng đứng dậy hướng phía trong phòng đi đi thôi đoan m ộ t từ lo sông bắc minh khả tinh làm cái máy mắt ngươi cũng ba trăm t u ổ i n g ư ờ i chẳng lẽ lại còn không có dứt sữa ngươi mới không có dứt sữa đâu bắc minh khả tinh đội vàng về đ ố i nói ta cùng mẹ ta hội trò chuyện trời thế nào không thế nào đoan m ộ t từ lo trực tiếp ngồi ở một bên những ngày vốn là đến lượn ngươi đối mặt mình sự tỉnh ngươi liền không nên tới phiền mẹ ngươi ngươi trông cậy vào nàng có thể cho ngươi nói cái gì mẫu chốt nàng lại có thể nói với ngươi cái gì đâu đi thôi đoan mục từ lo lần nữa thuốc giục nói ngươi phải tin tưởng ta nha đêm qua khuya ngày hôm trước ta tuy nói không có trực tiếp tham dự nhưng là ta thật sự chứng kiến a không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy không cần lo sợ không đâu đi a đoan mục từ lo đúng là trực tiếp trước đứng lên tới ngươi cảm thấy ngươi có thể lại đến rơi không lại không xong nhất định phải đến chăm chú đối đại ai lại như là chịu một loại nào đó kích thích bình thường bắc minh khả tinh một mặt kích động đứng lên ta cái này tốt xấu cũng coi là xuất giá ta cùng mẫu thân tâm sự đây không phải nhân chi thường tình sự tình à đúng đúng đúng đoan mục từ lo không ngừng gật đầu nói ngươi nói đều có lý ngươi nói đều là đúng ngươi liền h ả o h ả o cảm tạ đi nếu không phải ta một mình ngươi còn không chừng bị dọa đến nhiều thảm đâu đừng có lại mượn ai h ả o h ả o sửa sang một chút tâm tình chúng ta đi tìm những cái kia tỉ tỉ chơi ta vừa rồi trông thấy bọn hắn toàn bộ ngự không mà đi chương bảy trăm năm mươi bảy sáng mai chúng ta liền bắt đầu dọn nhà ngự không mà đi một mặt kinh ngạc bắc minh có thể tình đột nhiên đứng d ậ y các nàng đi nơi nào các nàng toàn bộ đều đi sao đây là muốn đi làm cái gì a chẳng lẽ lại lại có cái gì đại động tác đây là cái nào thế lực có thể là tông môn phải bị thai họa ngập đầu sao vì cái gì không mang theo chúng ta cùng đi sóng đâu ta cái đi đoan mục từ lo đầy mắt đều là vẻ bất đắc dĩ tìm muội ngươi cái này bắn liên thanh giống như một trận mánh liệt hỏi ta nên từ đâu trả lời ngươi đây mấu chốt những đáp án này ta lại hỏi ai đi đâu bảo ngươi cùng ta một đường đ u ổ i qua đi mục đích không phải là vì tìm tòi hư thực cả tỉ bội đoan mục từ lo vẻ mặt thành thật bộ dáng ngươi đầu g ó c này rõ ràng không đủ dùng a ngươi nên không phải là bị sợ choáng váng đi không đúng đối mặt với đối phương cái k i a tức giận ánh mắt một mặt mở mịt tiểu đoan một móc m ó c đầu của mình không đều nói người đàn bà chưa ngóc ba năm sao ngươi cái này động cái phòng cũng có thể bị dọa sợ à mấu chốt cái này còn không có động phòng a t m bội tỉnh lại cuộc sống tương lai còn dài đẳng đắng đi đi đi bắc minh có thể t ì n h một mặt ghét bỏ chi sắc ngươi mới bị sợ choáng váng đâu ta chính là nhất thời hiếu k ỷ cho nên mới bật thốt lên mà hỏi đi thôi đi thôi có chuyện tốt gì chúng ta cũng phải đi tham dự đứng lên hai nữ không tim không phổi giống như vẫn thật là vừa nói vừa cười ra v i đi hô giang trúc nguyệt chậm rãi phun ra một n g ụ m khí thô cuối cùng là đi ta cái mẹ ruột ngoan ngoãn đâu giang trúc nguyệt lao lao cái chán mồ hôi dịp may là đi nếu không ta làm như thế nào ứng đối đâu hiện tại hải tử đều như thế hổ không rồi chít chít sao từng cái đối với cái này chuyện nam nữ đến tột cùng là cái gì đều hiểu đâu hay là cái gì cũng đều không hiểu đâu giang trúc nguyệt nhẹ nhàng vô vô chính mình nóng hổi ừng đỏ gương mặt thế gian này thật có thần kỳ như thế nam tử à người minh chủ này đại nhân không khỏi cũng quá mức b i ê u hãn đi mà ơi ngẫm lại để hù chết cá nhân hai ngươi ta cũng chỉ có lặng lẽ chúc các ngươi mạnh khỏe trong g ư không một đường phi nhanh hai nữ đột nhiên thắng gấp một cái tìm u ộ i các nàng đây là đang làm cái gì tại đoan mục từ lo cái kia tràn đầy không hiểu nhìn soi mói tương toà kỳ tú tuấn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên thế núi hình dạng mặt đất biến dạng đỉnh núi cao đúng là xuất hiện xanh thẳm xanh biết hồ nước giang hà thay đổi tuyến đường tuyệt bích v á c h đá dựng đứng ở giữa chợ hiện thác nước chút xuống các tỉ tỉ mọi người vất vả căn bản không chờ đám người đáp lại đoan mục từ lo hướng thẳng đến diệp ngưng nhi lao đến ngưng nhi tỉ tỉ các ngưng như vậy động tác là vì sao ý a không đợi đối phương mở miệm một màn kế tiếp càng đem tiểu đoan mục cho kinh ngạc ở. nhưng gặp bạch thanh linh ngọc vung tay lên đầy khắp núi đ ồ i đều là các loại chim quý thú l ạ ông trời của ta nha đoan mục từ lo khẽ nết lấy miệng nhỏ hô nhẹ nhàng t ỉ tỉ chúng ta đây là muốn chế tạo ngũ a cấp cảnh khu ả đồng thời còn kèm theo mở ra thức vườn bách thú ả quỷ vật vườn bạch thanh linh trực tiếp trăng đối phương một chút quỷ cảnh khu ai tới chơi thu ai vé vào cửa ngươi thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn bước xuống câu này l a n g mộ ly đồng dạng là ngọc thủ bung lên đỉnh núi hồ nước đường sông dòng suối ở giữa lập tức bọt nước bay quầng ái trả hưởng đoan mục từ lo hưng vân đến không tới hồ tươi tôm cá tươi cái gì cần có đều có. lấy mại không hết dùng không hết cá nướng bao no có có lộc ăn rồi có lộc ăn làm mộ ly đồng dạng là trắng đối phương một chút ngươi như thế thèm muốn đem ta cùng nhau ăn à không không không tiểu đoan mục đội vàng x o n g nó liên tục k h o á tay ta cũng không dám ăn bạo cá ông trời của ta b ắ t minh có thể tinh đầy mắt vẻ hoảng sợ tìm muội ngươi đây đều là thứ gì hổ lan chi từ ngươi dạng này ta nói rất dễ dàng bị cua đồng rơi nha ngươi thật là ô đoan mục từ lo một mặt làm q u á i chi sắc chúng ta hải hoàng t t ị tại huyện hóa hình người trước đó là thượng cổ đen bạo cá ngươi không biết sao có giúp hay không một bên trừ các hồng la thình lình mở miệng hỏi đến muốn giúp đỡ liền giúp đỡ xuất lực không giúp đỡ liền trở về nghỉ ngơi bớt ở chỗ này thêm phiền bang bang bang làm sao không giúp đâu bắc minh có thể tinh đẩy mắt chân thành chi ý nhưng chúng ta phải biết đây là vì gì a không phải vậy không phải vậy chúng ta không biết như thế nào ra tay không phải hai người các ngươi nghe rõ ràng chứ các hồng la mở miệng nói ra như vậy cải thiên hoán đ ị a chỉ để lại chính chúng ta chế tạo một cái tốt nhất kiến thiết tông môn chi địa ở chỗ này chứ các hồng la chỉ vào nơi xa nói nhăng nói của ngọn núi chúng ta muốn thành lập kiếm của mình tông cùng đàn tông nha đoan mục từ lo nhẹ g đầu minh mạch chế tạo một mảnh động thiên phúc địa đi ra đúng không đúng diệp thư n h i ê n nhẹ gật đầu nơi này sau này sẽ là lăng thiên kiếm tông cùng lăng thiên đan tông hiện tại liền nên là tu phòng lập nhà cùng kết giới bảy trận khâu vậy thì tới đi bắc minh có thể tinh một bộ kích động thái độ những này đối với chúng ta mà nói không đều là dễ như t r ở bàn tay trọ vật tà ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời thời khắc luyện đan hoàn tất chúng nữ chạy tới cảnh tượng trước mắt triệt để đem lương thanh nguyên cho chấn động dây núi vân quanh núi non t r ù n g điệp phong phong tương liên khe khe tương thông từ chân núi đến trên biển mây đỉnh núi trải rộng vàng son lộng lẫy cung điện so trên vách đá lăng thiên kiếm tông bốn chữ lớn càng thêm rung động lòng、người. là cái t i ê u cao ngất như mây diệp hạ pho tượng giống như lúc sinh động như thật truyền kỳ n h ậ p thần đây là chúng ta nhà mới ả lương thanh nguyên một bộ thăm dò tính giọng điệu hỏi vậy lấy nàng lại là chúng nữ khẽ gật đầu quá rung động n h ê n viên tình không ngừng chấp lấy ngập nước mắt to phu quân pho tượng thật là quá sinh động đơn giản chính là khóc đập chết tốt một phen giao lưu sau diệp thư nhiên đối với đám người vây vây tay bọn tỉ muội hôm nay thời gian không còn sớm cân nhắc đến từ lo cùng có thể tinh hai nữ nhân sinh đại sự chúng ta đến về sớm một chút buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt lại uống một lần đưa các nàng đưa vào động phòng sáng mai chúng ta liền bắt đầu dọn nhà chương 758, đ ế n t ớ i cuối cùng vẫn là tới chương 758, đ ế n t ớ i cuối cùng vẫn là tới hoàn toàn như trước đây chúng nữ trở lại tiểu viện thời điểm nhiễm ấu vi đã đem rượu và đồ nhắm cho sắp xếp xong xuôi bọn tìm muội mọi người chờ một chút hiên viên vội vàng đưa tay kêu gọi chúng nữ buổi tối hôm nay là cái đặc thù thời khắc hai cái tinh khiết nhỏ nằm s ắ p đồ ăn muốn khẳng khái lao tới chiến trường vì ngợi khen các nàng dũng cảm hành vi ta đề nghị để hai người này tọa c h ủ v ị nó mục đích tôi rất đơn giản chính là vì dễ cho mọi người cho các nàng mời rượu gió lớn nổi lên này mây bay lên c h ẳ n g làm được rượu tôi h uống đứt ruột thơ hay thơ hay đ i ề n dai dai liên tục vỗ tay nói ra không nghĩ tới nhà chúng ta tình nhi còn có cái này nhã tốt khá lắm đ ắ c thiên đạo tiểu khả ái đầy mắt ghét bỏ chi sắc như vậy cầu thí không ngừng ở trong mắt ngươi cũng có thể trở thành thơ hay ngươi à mười phần chính là cái bất học vô thuật gia hỏa đối mặt tiểu thiên đạo phê bình đ i ề n dai dai thì là một mặt không quan trọng không trọng yếu thôi chỉ cần ý tứ biểu đạt đúng chỗ vậy liền đủ đúng tình nhi lời nói không có tâm bệnh a nàng hai nhất định phải ăn ngon uống ngon sau đó liền có thể bận b i ể u các nàng đại sự của mình đi tới tới tới cũng mặc kệ thiên đạo tiểu khả ái biểu lộ đ i ề n dai dai đưa tay chào hỏi ra bọn tìm vội đều ngồi đi đều ngồi tất cả mọi người vất vả một ngày mặc dù nói chúng ta có thể không ăn không uống nhưng là nhà chúng ta một mực nhu cầu danh lợi dạng không khí này cho nên hôm nay cảm giác này nhất định phải kéo căng mời đi tại b ạ c h thanh linh dẫn đầu bên dưới chúng nữ tề tề đối với bắc minh khả tinh hai người làm cái xin mời động tác ha ha ha đoan m ộ t từ lo cười đến gọi là một cái đáng yêu cái kia vậy liền từ chối thì bất kính rồi đi thôi tiểu đoan mục kéo bắc minh khả tinh nói ra c o như n vậy nhăn nhăn nho nhó liền có chút chó ngồi b ê n đâu không biết điều hiểm nghi ta bắc minh khả tinh một mặt thẹp thùng ta muốn trở về tìm mẹ ta thân thứ đồ chơi gì mà đoan mục từ lo một mặt vẻ k h i ế p sợ n g ư ơ i tìm n g ư ơ i mẫu thân làm cái gì n g ư ơ i muốn nàng thay ngươi nhập động phòng à đối mặt chúng nữ cái kia kinh trách biểu lộ tiểu đoan mục đ ộ i vàng nói tiếp nếu không phải dựa vào ngươi nàng là trưởng bối của ta ta chiều cao cho ngươi cả hai câu hổ làng chi từ ta nhờ người tiểu đoan mục gọi là một cái c h ỉ tiết rèn sắc không thành thép người cũng ba trăm tuổi người hiểu chút sự tình đi người ta lão lương khẩu qua điểm hài lòng an sinh thế giới hai người dễ dàng à ngươi không có sự tình già chạy tới thêm cái gì loạn lại nói không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta phu quân lúc này hẳn là tại tiểu viện kia bên trong uống rượu ngươi đi làm cái gì uống chén rượu giao bôi thời gian cùng c h à n g cảnh cũng không đúng à ngươi là muốn hắn một hồi ô m ngươi trở về hay là có ngươi trở về trẻ lớn và bảo hiểu chút sự tình đi được rồi được rồi bắc minh khả tinh đối với chúng nữ liên tục khoát tay nói ra nếu hắn ở nơi đó ta vẫn là không đi qua một hồi lâu ổn nào sau chúng nữ mới chính thức tiến vào bình thường dùng cơm câu trong tiểu viện diệm hạo cùng ngao thiên minh còn có bắc minh lên ba người ngồi vây quanh một bàn một ban thức ăn đều là xuất tử giang trúc nguyệt tri thủ an ngon một tiếng cảm thán d i ệ p hạo b ô n g xuống ở trong tay b a con sắc h ư ơ n g vị mọi thứ đều đủ tới tới tới ba người chúng ta cùng uống một chén minh chủ đại nhân đặt chén rượu xuống ngao thiên minh con mắt nhỏ nhất chuyển an ngon còn không đơn giản về sau thường xuyên để cho n g ư ờ i mẹ vợ làm cho n g ư ờ i a vừa mới bưng thức ăn đi ra giang trúc nguyệt nghe thấy lời ấy đúng là nội tâm một cái lộ bộ đều là chút món ăn hàng ngày minh chủ đại nhân không chê về sau cùng khả tinh thường tới chính là đúng đúng đúng bắt minh yên cũng là liên tục gật đầu nói ra bây giờ đều là người một nhà Thích ăn liền thường tới, để theo í c h tin tức đáng tin tam đại tinh vực động tác thế nhưng là không nhỏ liền ngay cả hoàng cổ do minh đoàn cũng là một bộ khí thế hùng hồ nhìn địa bộ này rất có một bộ muốn kết minh cộng đồng thảo phạt ý của chúng ta thảo phạt diệp hạo lại là hơi mướn mày bọn hắn cứ như vậy không chịu nổi tính tình à ta không phải đã nói qua ba ngày sau liền sát bên sát bên tới c ử a thu thập bọn họ à làm sao bọn hắn là ba ngày cũng không chờ ai nhìn một chút một mặt âm trầm ngao thiên minh diệp hạo lập tức nhìn về phía bắc minh n g uyên những tin tức này cũng đều là ngươi tam thúc đưa cho ngươi đi đúng bắc minh n g uyên nhẹ gật đầu nhưng mà diệp hạo lại là lắc đầu đây hết thể đều không đủ gây cho sợ hãi bọn hắn liên thủ nói rõ bọn hắn là bị đánh sợ bọn hắn chờ không nổi đến đây thảo phạt tại ta hay là nói rõ bọn hắn bị đánh sợ ít nhất dạng này đối với bọn hắn mà nói còn có từng tia từng tia đường lui không rõ a diệp hạo nhìn một chút trước mặt hai người bọn hắn tới tìm ta. thua còn có thể lại lui về nếu như đ ổ i thành ta đi tìm bọn họ thua liền triệt để thua ai không đúng diệp hạ vuốt vuốt chén rượu trong tay bọn hắn nếu thật là muốn tới thảo pha ta t do ai dẫn đội đâu trừ bọn ngươi ra trong bí cảnh lão tổ bên ngoài ta thực sự nghĩ không ra còn có người nào như thế mập lá gan đúng a một bên ngao thiên minh cũng là gật đầu nói những người khác đến đây không phải đều làm phá o h ô i hả chính là lao tổ bắc minh nguyên nhận lấy nói góc dạng theo tin tức s ư n g ba cái tinh b ự c một bên ra một tên lão tổ diệp hạ lần nữa nhẹ gật đầu dạng này còn tạm được cứ như vậy trở thế ta vẫn còn có cái kia bọn họ t ừ n g kia chở mong chi ý mặc kệ nếu bọn hắn muốn tới vậy ta liền đợi đến diện bọn hắn về sau ta lại sát bên sát bên tới cửa thu thập cũng không muộn không nói những này mất hứng sự tình chúng ta tiếp tục uống rượu buổi tối hôm nay chúng ta chỉ nói phong hoa tuyết nguyện đoan mục từ lo đột nhiên hơi nhúm mày tìm muội nên tới cuối cùng vẫn là tới chương bảy trăm năm mươi chín mười tám cái tiểu cảnh giới chương bảy trăm năm mươi chín mười tám cái tiểu cảnh giới cái gì a đối mặt nhỏ đoan mục cái này bất thình lình một câu bắc minh khả tinh thì là lơ rượu này uống đến thật tốt n g ư ơ i nhất kinh nhất xạ làm cái gì thì muội một lòng không thể nhị dụng a ta nhị dụng cái đắc đ o a n m ộ t từ lo sông nó như mày n g ư ơ i ác n g ộ n g chị em tốt của ta đâu n g ư ơ i ác n g ộ n g tới quỹ ác n g ộ n g cồn tác dụng dưới thời khắc này bắc minh khả tinh rõ ràng có chút tung bay ta một cái người tu hành sao l ạ i ác n g ộ n g nói chuyện đối với rồi hiên viên tình một mặt làm quái vô vô nó b ả bay giờ này khắc này loại trạng thái này l i ề n hoàn toàn phù hợp khí chất của n g ư ơ i đi thôi hiên viên tình chỉ chỉ một bên phong úp phu quân của các ngươi đã tắm rửa thay quần áo chờ ngươi ở bên trong bọn họ nhớ kỹ dụng tâm khiêm tốn học tập cho giỏi cũng mặc kệ bắc minh khả tinh cái kia một bộ kinh hãi quá độ biểu lộ hiên viên tình lập tức vô vỗ đoan m ộ t từ lo bà bay tinh hà thánh thể ta đối với n g ư ơ i phá cảnh cùng tăng lên rất là chờ mong bà bảo không để cho chúng ta thất vọng nha không phải đâu một bên bắc minh khả tinh không vui các ngươi khu này đừng với đợi cũng quá rõ ràng đi tinh hà thánh thể rất ghê vớm à chẳng lẽ không có thánh thể r a chỉ, nên bị các ngươi khinh thị ả có ả hiên viên tình một mặt vô tội nhìn một chút ở đây chúng nữ bọn tỉ mùa ơi, các ngươi cần phải làm cho ta chúng ta làm sao lại khinh thị khả tinh bảo, bảo đâu không có không có đây đều là không tồn tại sự tỉnh tại đ i ể n dai dai dẫn đầu bên dưới chúng nữ không khỏi là gật đầu phụ h ò a ra đối với mình ra tìm muội chúng ta xưa nay không làm nặng bên này nhẹ bên kia một bộ này lẫn nhau cổ vũ hô bang hỗ trợ cộng đồng tiến bộ cắt bắc minh khả tinh đột nhiên đứng dậy ta hôm nay liền cho các ngươi chứng minh một chút không có thánh thể gia trì một dạng có thể rất nịch t i ê n tại chúng nữ kinh ngạc nhìn soi mói một ngụm đem rượu xử lý sau bắc minh khả tinh nhanh chân hướng phía gian phòng đi đi không khó coi ra bước chân có một chút như vậy phù phiếm ông trời ơi băn mục từ lo đầy mắt vẻ chấn động các vị tỉ, tỉ. ta hôm nay cuối cùng là chân chính minh bạch cái gì gọi là lấy rượu tráng sợ người gan không có rượu này tính tắc dụng ta cực nàng cũng không có cái này tính t ì n h má ơi trong phòng đột nhiên truyền đến bắc minh khả tinh tiếng đều sợ hãi ta hối hận ta muốn trở về tìm ta mụ mụ ha ha ha hiên viên tình cười to một tiếng ra bọn tỉ m ụ ơi, có phải hay không xoáy bất quá năm giây nhà vừa rồi có bao nhiêu mạnh miệng giờ phút này liền có bấy nhiêu chật vật lần này tốt liền đều bị làm tỉnh lại mụ mụ neo nha đoan mục từ lo vô vô độ ngực của mình nếu nàng đã nhanh chân lên trước vậy ta liền không đi làm loạn thêm chúng ta hay là tiếp tục tiếp tục uống đi ngươi xác định à điền dai dai một mặt cười xấu xa chi sắc ngươi dạng này quăng lên nàng thế nhưng là rất không chính cống nha hảo tỉ bội phải có phúc cùng được hưởng khó cùng con đoan một từ lo trong phòng vang lên bắc minh khả tinh tiến thê ự ngươi còn đang chờ cái gì tỉ bội nhỏ đoan một đ ộ i vàng đứng lên ta là coi trọng nhất nhất khí ngươi chờ ta tới nhìn cái này cái kia rất là vui vẻ thân ảnh chúng nữ lần nữa vui ra tiến tới điền dai dai lần nữa hướng phía chúng nữ chào hỏi ra các vị tỉ bội chúng ta hay là hào hào uống rượu đi gần nhất nghiêm trị mọi người hay là đều điệu thấp một chút đúng đúng đúng hiên v i ê n tình không ngừng gật đầu phụ hỏa ra chớ phô trương quá mức không phải vậy muốn bị nốt phòng tối cứ như vậy chúng n ữ yên lặng vượt qua một canh giờ a vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lương lệ quân nhìn một chút bên cạnh lương thanh nguyên làm sao cái tình uống đâu vì cái gì đột nhiên liền không có tiếng b a n g nữa nha chẳng lẽ lại m u ố n ấn huyện nhân trung lương thanh nguyên bất đắc gì lắc đầu ai biết được cũng không đến mức đi tới thiên đạo tiểu khả ai chỉ, chỉ nơi xa hư không linh ký ngay tại điên quân ứng tụ phong bạo lập tức liền sẽ đến không sai phục giao nhẹ gật đầu xem ra thật đúng là như phu quân lợi nói cô nàng này căn cơ quả thật không tệ linh khí phong b ạ o này so với nàng mẹ con hai người trước đó càng là bảng bạc xem ra lần này có lẽ thật đúng là sẽ để cho chúng ta hơi bị sợ đâu bạch thanh linh cũng là gật đầu nói nhiều lời vô ích mọi người rửa mắt mà đợi đi lắm muội hai người các ngươi cũng đừng nản trí hiên viên tỉnh vô vô lương lệ quân bả vai nói ra có phu quân tại mặc kệ là tiên thiên ưu thế hay là hậu thiên cố gắng đều sẽ rất nhanh trưởng thành không có a lương lệ quân l ắ t đầu ta làm sao lại nản trí đâu có nam nhân kia tại mọi người thực lực sẽ không cách xa quá lớn đi theo thiên đạo tiểu khả ái một tiếng kinh hô linh khí phong bạo trực tiếp hướng phía d i ệ p hạo chỗ gian phòng dấp đi bốn vào đi bọn tỷ m ộ i tiểu thiên đạo kêu gọi chúng nữ không cần dụng tâm như vậy trông coi phu quân nói ít nhất cũng phải liên tiếp phá mười sáu cái tiểu cảnh giới chúng ta một hồi n h ì n kết quả sau cùng liền tốt c ư như vậy chúng nữ tại bảng bảng bảng phá cảnh âm thanh bên trong nhàn nhã tự đắc uống vào rượu ngon dòng dã hai nén nhang sau hết thể trở lại trong bình tĩnh kết thúc tiểu thiên đạo vỗ tay một cái thần quân cảnh m ạ t cuối n ả y lên tấn cấp đến thánh vương cảnh trung kỳ không nhiều không ít d ò n dã mười tám cái tiểu cảnh giới mười tám cái lương thanh nguyên trực tiếp bị nó cho kinh điệu cái cảm phu quân dự đoán hay là bảo thủ mười tám cái tiểu cảnh giới nghị cũng không dám nghị sự tình không đúng lương thanh nguyên lại là hơi nhúm mày làm sao cảnh giới lại ngã đại thánh cảnh mặt u ố i chẳng lẽ đây là phu quân cố ý hành động đối mặt cái này tràn đầy ánh mắt nghi ngờ tiểu thiên đạo đối với nó nhẹ gật đầu Chứ phu quân bên ngoài còn có thể là ai đâu vọt quá mạnh sợ n à n g nắm chắc không nổi cho nên c ô ý đem nó đẻ chế xuống dưới vì mấy cái này phu nhân phu quân cũng là thao nát tâm a phu quân lúc này lại chuyển tới nhỏ đoan một cái kia rụt rẻ thanh â m ngươi ngươi không nghỉ ngơi một hồi ả nếu không nếu không ta vẫn là hôm nào đi mụ mụ meo nha ngươi không được qua đây a i chương bảy trăm sáu mươi tinh hà thánh thể như thế nghịch thiên sao chương bảy trăm sáu mươi tinh hà thánh thể như thế nghịch thiên sao phu nhân lần này ngươi yên tâm đi trên đám mây bắc minh nguyên một mặt hưng ơ phấn nhìn một chút bên cạnh giang trúc n g u y ệ t nhà chúng ta có thể tin bây giờ thực lực này ta là theo không kịp rồi liền ngươi đ ẩ y mắt tràn ngập vẻ vui mừng giang trúc n g u y ệ t liếc mắt bên cạnh bắc minh nguyên nói ra ngươi một cái thuộc h ạ có tư cách gì cùng minh chủ phu nhân đánh đồng dạng này đại bất kính lời nói ta khuyên ngươi về sau nói ít cũng mặc kệ đối phương cái kia ăn quả đáng thần sắc giang trúc nguyện đúng là không coi ai ra gì giống như tự lẩm bẩm ra thế gian này, thật là có thần kỳ như thế diệu sự thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng bất quá dạng này cũng rất tốt ta xác thực cũng yên lòng đi thôi phu nhân bắc minh n g u y ê n thúc giục đối phương tình huống ngươi ta cũng biết cái này một đêm hôm khuyết khắc chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi thật tốt ta h a i h ả o h ả o cố gắng một chút tranh thủ lại thêm cái một nam nửa nữ giang trúc n g u y ệ t đúng là trực tiếp t r ă n g đối phương một chút ngươi sợ là đang muốn ăn dám bây giờ có thể tinh nhân sinh đại sự xem như giải quyết triệt để trong lòng ta tảng đ á kia xem như triệt để chạm đất ta cũng không có gì sự tỉnh khác tốt nhớ mong những ngày tiếp theo ta chỉ có một chuyện bận đột đó chính là hào hào tu luyện từ ă n lên thực lực của mình Giang、trúc、Nguyệt lần nữa g lực lường thực Trúc của hôm nay trở đi ngươi ít đến tiền ta về phần ngươi nghĩ cái kia hán g còn sự tình nhiều năm như vậy chúng ta đều không có lại phát sinh qua về sau cũng không cần phát sinh ngươi muốn thực sự n h ả m chán đến hoảng liền lại lấy mấy cái tiểu thiếp đi đây đối với ngươi tới nói hẳn là xe nhẹ đường quen cũng mặc kệ phản ứng của đối phương vớt xuống vài câu này giang trúc n g u y ệ t trực tiếp quay người rời đi cái này nhìn đối phương bóng lưng bắc minh nguyên bất đắc dĩ giang tay ra cái này mẹ hắn đều gọi những chuyện gì a ta lãng tử hồi đầu hiện tại một lòng trở về gia đình ngươi lại cho ta đến như vậy vừa ra cho ăn ngươi xác định có lầm lẫn không chúng ta thế nhưng là vợ chồng son nha bắc minh n g uyên bọt thẳng lấy giang trúc n g u y ệ t bóng lương hô ngươi cứ như vậy thái độ ta thật rất khó làm nha nói thực ra ngươi có phải hay không ở bên ngoài có người h ắ c ngươi vẫn thật là nói đúng giang trúc n g u y ệ t đúng là đột nhiên xoay người lại bắc minh n g uyên đã nhiều năm như vậy từ khi ta sinh hạ có thể tinh sau ngươi thời gian nào coi ta là phu nhân ngươi qua ngươi ngay ở trước mặt ta có ta t ì m nữ nhân còn thiếu sao ta trừ có cái bắc minh phu nhân danh hiệu này ngươi trả lại cho ta cái gì à ngươi bây giờ muốn quay đầu không có ý tứ lao nương không h ầ hạ ta bảo bối này k u ê nữ sự tính chứng thực ta cũng nên truy cầu chính ta nhân sinh đi gian phu kia là ai ngươi có dám hay không nói ra ta này thời gian liền đi giết hắn bắc minh n g uyên lần nữa hướng về phía giang trúc n g u y ệ t bóng lưng h ồ bộ nội nó lại dám lúc ta giết hắn một vạn lần đều không hiểu mối hận trong lòng ta có đúng không giang trúc n g u y ệ t một mặt băng lánh xoay đ ầ u lại là minh chủ đại nhân n g ư ơ i đi giết hắn đi ta dựa vào bắc minh n g uyên toàn thân một cái giật mình n g ư ơ i điên rồi a ngươi cùng minh chủ đại nhân mới gặp vài lần những n à y tao thoại ngươi cũng dám nói loạn ngươi không sợ gì tam tỏ ca được rồi được rồi đậy mắt mất đắc dĩ bắc minh uyên không ngừng lắc đầu nói ra người cái này điên đến không nhẹ. ngươi hay là hào hào tu luyện thực lực của mình đi thôi ta cũng không tới t r e o c h o ngươi ngươi cũng đừng lại tin đồn ngươi cái này bất thình lình đến một câu ta trái tim hắn chịu không được á ai nhìn đối phương đi xa b ó n g lưng bắc minh lên một tiếng vô tận thở dài xem ra à là được thật tốt lại lấy hai cái dù sao ta còn trẻ như vậy ha ha ha hiên v i ê n tình cười đến gọi là một cái vui vẻ nguyên lai、like、nhà chúng ta nhỏ đoan một mới là ẩn tàng sâu nhất nhỏ nằm sấp đồ ăn nhìn nàng cái tia đại nghĩa lâm nhiên tư thế ta còn tưởng rằng nàng g a n có bao nhiêu m ậ đâu chưa từng nghĩ đến nguyên lai、like、là kẻ hèn nhát cái này còn chưa bắt đầu đâu liền trực tiếp nâng cờ trắng đầu hàng hợp tình lý. trong dự liệu thiên đạo tiểu khả ái một bộ đa mưu tốc trí bộ dáng chúng ta cũng đừng chê cười nàng ai làm sơ cũng không phải một dạng tình v ữ n g đâu đặt chén rượu xuống linh hoàng trực tiếp đối với tiểu thiên đạo q u ă n g tới ánh mắt tán thưởng lời này của ngươi nói đến phi thường công chính nhỏ đoan mục dù sao vẫn là cái chưa nhân sự hài tử biểu hiện của nàng đã coi như là rất tốt tê thanh âm hít và o khí lạnh v ă n g lên bắc minh có thể tinh xuất hiện ở chúng nữ trong tầm mắt ông trời của ta phía ngoài không khí đặc biệt tươi mát các vị tỷ tỷ ta đến bồi các ngươi nâng cốc nôn hoan đi đỡ một tay a điển g a i rai sông hiên biên tình đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái chỉ nàng cái kia chậm gì gì tốc độ. ngày tháng năm nào mới có thể đi tới a để ta đi không có hiên v i ê n t ỉ n h đứng dậy lương lệ quân đã hướng phía bắc minh có thể tinh đi đi ngươi hành động này không thiện không ở bên trong đợi x ó g đến cái này bên ngoài tới làm cái gì a lương lệ quân cẩn thận từng ly từng tí vị bắc minh có thể tinh ngồi xuống ngươi dạng này chạy ra ngoài phu quân hắn vẫn thật là đồng ý vì cái gì không đồng ý a bắc minh có thể tinh một mặt vẻ nhẹ nhàng chính hắn b ậ n tối mày tối mặt nơi nào còn có rảnh rỗi để ý ta ra không ra nha vì mình nhân sinh an toàn ta cảm thấy hay là đợi tại bên ngoài này ổn định chút b ố n cũng không có thể gánh nặng lại đến cái ngoài ý muốn tổn thương vậy liền tính không ra được rồi được rồi bắc minh có thể tinh xung chúng nữ khoát tay áo không nói cái này chúng ta hay là uống nha vậy cũng đúng hiên v i ê n t ỉ n h trực tiếp đưa qua một một ly rượu uống chút rượu là đúng dù sao diệt vi rút giảm nhiệt còn giảm đau cứ như vậy một đám người lại y ê n l ặ n g uống các người nhìn lương lệ quân đột nhiên chỉ hướng trong bầu trời đêm hô các người nhìn xem những cái kia điểm điểm tinh quang làm sao đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối đi lên đầu ông trời của ta hiên biên tình kích động đến vội vàng đứng lên đây là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán à đây là đang cùng trong phòng nhỏ đ o à n m ộ t hô ứng lẫn nhau à tinh hà thánh thể như thế nịch t i ê n à chương bảy trăm sáu mươi mốt chỗ dựa vương chương bảy trăm sáu mươi mốt chỗ dựa vương ngẩng đầu ngóng nhìn tinh không b á c h lý lan khê đẩy mắt vẻ kinh ngạc t h ư n h i ê n ngưng nhi kế các ngươi đằng sau lại có cái yêu nghiệt muốn ra đời chúng ta chín cái thể chất ở trước mặt các ngươi đúng là là tiểu vu a gặp đại vu a nghe thấy lời ấy diệp thư nhiên lại là lắc đầu lan khê tạ n g ư ơ i cái này có chút nói quá lời vấn đỉnh võ đạo đình phong chỉ có dạng này như thế thể chất có thể không đủ đương nhiên cái gọi là các loại thánh thể cũng không phải thành công tất nhiên điều kiện đại tỷ các nàng loại tồn tại này thế nhưng là không có cái này thêm điểm hạng nha bọn tỷ bội liên tục gật đầu bách lý lan khê nhìn chung quanh một vòng đăng ngồi chúng nữ tất cả mọi người nghe thấy được đi thư nhiên lời này mới thật sự là lời v à ngọc n g có được tiên thiên thánh thể cố nhiên đáng ngưỡng mộ nhưng là cũng giống vậy không thể rời bỏ trăm học k h ổ luyện tỷ như nhà chúng ta thanh linh phục giao mộ ly bọn người các nàng liền không có thánh thể gia trị nhưng là thực lực của các nàng tuyệt đối có thể nghiền ép rất nhiều cái gọi là thánh thể về phần ba cái sư tôn bản thân cũng đã là siêu phản tồn tại chúng ta liền không cấm lúc nào tới làm tham khảo cùng so sánh c h í ít hiện trước mắt mà nói trừ phu quân bên ngoài trong chúng ta còn không người có thể nhìn theo bóng lưng hắn một tiếng h ừ nhẹ vang lên chúng nữ không khỏi là hơi nhúm mày hắn cũng không được hắn ngay cả ta đều thuần phục không được tại chủ nhân trước mặt hắn kém đến hã lại chỉ có từng đó là cách xa vạn dặm các ngươi con đường của tất cả mọi người cũng còn rất dài trừ điên cuồng tu luyện bên ngoài còn lại hay là điên cuồng tu luyện trừ thành công các ngươi không có lựa chọn nào khác không phải vậy à. trừ chủ nhân đến nhìn các ngươi các ngươi ngay cả chủ động đi gặp ba người các nàng thực lực cùng tư cách đều không có một đám yếu đến đáng thương nhỏ n ắ m sấp đồ ăn bất quá còn tốt linh lung lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển tuy nói thực lực các ngươi là hơi yếu một chút cũng may các ngươi thái độ coi như đ o ằ n chính mục tiêu coi như minh xác đồng thời cũng còn không có chơi đùa hoang phế thời gian cái này cũng không uổng phí ba cái chủ nhân đối với các ngươi h ơ n cần dạy bảo cảng không có uổng phí ta lưu tại nơi này bảo hộ các ngươi nỗi khổ tâm đều tốt nỗ lực a lúc nào nam nhân này có thể khống chế được ta thực lực của hắn liền miễn cưỡng xem là khá đập vào mắt nếu không a thật đúng là quá sức bất thình lình một phen có trá hai mặt nhìn nhau chúng nữ không biết nên nói cái gì là tốt a i vậy như thế điều lương lệ quân vừa mới mở miệng liền bị hiên viên tình trò che miệng lại chớ tin đồn nếu không phải bị đánh cho tàn phế phu quân cũng không dám thay ngươi cầu tình không phải vậy hắn cũng phải bị đánh chạy đều chạy không thoát loại kia đánh đập nhìn xem chúng nữ cái kia một mặt nghiêm túc c h i tình lại nghe hiên viên tình ngôn ngữ một bên lương thanh nguyên triệt để mậu bể hòa chương như vậy sao đây quả thực là có tật giật mình a a đúng rồi linh lung thanh em lần nữa v a n vọc ra không nên cảm thấy thời gian đối với cho các ngươi mà nói còn rất sung túc mười năm tám năm sau các loại cái kia ba cái tiểu chủ t r ở thành các ngươi coi như hổ thẹn rồi đến lúc đó liền ngay cả huyền tĩnh huyền trinh táo đỏ những nhà đầu này đều có thể hoàn ngược các ngươi ha ha ha đó mới thật sự là khổ cực mẹ hắn cho khổ cực mở cửa khổ cực đến nhà nửa ngày không còn linh lung thanh â m chuyển đến bách lý lan khê lần nữa nhìn một chút trước mặt chú nữ g n bọn tìm muội đều nghe thấy được đi có hay không một loại rất đâm tâm cảm giác minh bạch đầy mắt t i ê n định điển dai dai phá b ỡ cái này ngắn ngủi yên tĩnh lan khê tả ngươi yên tâm chúng ta không có bất kỳ gánh nặng trong lòng tiền thiên thánh thể là rất điệu nhưng là chúng ta có phu quân cùng thiên địa âm dương đoàn tụ đại pháp mấu chốt nhất chính là chúng ta có một viên truy cầu vô địch cùng tích cực hướng lên cường đại nội tâm tất cả chúng ta cũng sẽ không để ba cái đại tỷ thất vọng trẻ nhỏ dễ dạy bạch thanh linh đồng dạng một mặt vẻ vui mừng cũng không hưởng phí nước lan khê phen này tận tình khuyên bảo càng không cô phụ nhà chúng ta linh lung tranh thủ lúc rảnh rỗi một phen kích thích linh lung nàng đến tột cùng là ai lương thanh nguyên cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng bên cạnh tiểu thiên nói cuối cùng là tình huống gì cái này linh lung tựa hồ thật có điểm rất đ i ề u cảm giác nàng ở nơi nào vì cái gì chúng ta chưa từng gặp qua đâu ba tên tiểu gia hỏa là ai vì cái gì nàng là tranh thủ lúc rảnh rỗi đến kích thích chúng ta đâu nàng lại đang bận rộn gì sao đối mặt cái này liên tiếp nghi vấn thiên đạo tiểu khả ái bất đắc dĩ giang tay ra nàng làm sao lại t h ô n g thả đâu chúng ta giờ khắc này ở chú ý cái gì nàng ngay tại nhìn lén cái gì càng thêm mấu chốt chính là nàng còn muốn nghe lén chúng ta đang trò chuyện cái gì nàng ở nơi nào à. nàng cùng tiểu bạch đều tại của phu quân ngươi trong bụng ta đi lương lệ quân lại là hơi như mày đây chẳng phải là nói chúng ta đều bị nàng cùng cái kia tiểu bạch nhìn cái sạch sẽ chân chu nha cái kia nếu không muốn như nào nhân viên tình đội và mở miệng nói ra nàng là đại tỷ b ộ kiếm kiếm linh tiểu b ạ c h là đại tỷ sùng vật cái này linh lung châu đến độ chớp h á t suốt ngày cái này không còn nhìn cái kia chướng mắt ngươi nghe thấy được vùng nàng ngay cả phu quân đều không để vào mắt một lám phát bực liền muốn gọn chúng ta mấu chốt chúng ta còn không đánh lại nàng ngươi nói khí này người không làm giận rất cảm thấy buồn bực h i ê n viên tình bưng chén rượu lên chính là cái uống một hơi cạn sạch trong mắt của nàng trừ ba cái đại tỷ bên ngoài những người khác là sâu tiến đương nhiên cũng bao quát phu quân của chúng ta ha ha ha h i ê n viên tỉnh sông lương thanh nguyên làm bị mặt ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy ta trong lời nói thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một chút sốc nổi thành phần gặp q u a nàng Đều biết nàng có bao nhiêu người tiên ngươi không tin có thể hỏi một chút các nàng về phần trong miệng nàng ba tên tiểu gia hỏa đó là phu quân hải tử cùng ba cái đại tỷ sinh chúng ta bây giờ à còn không có sinh con tư cách nha thế nào h i â n viên tỉnh v ô vỗ lương lệ quân cùng lương thanh nguyên bà bay lần này hai ngươi xem như triệt để làm rõ ràng đi xem rõ ràng lương thanh nguyên đẩy mắt hoảng sợ nhẹ gật đầu nguyên lai、like、phu quân của chúng ta hay là cái chỗ r ử a vương một thanh bội kiếm đều có thể phách lối như vậy chủ nhân của nàng lại nên tồn tại dạng gì đâu phu quân núi r ử a này vương xem như triệt để ngồi vững chương bảy trăm sáu mươi hai lấy giết mới có thể chính đạo chương bảy trăm sáu mươi hai lấy giết mới có thể chính đạo đừng mụ suy nghĩ n i ê n viên tình r ộ n g sự chén rượu trong tay đó đã là vượt qua chúng ta nhận biết phạm vi tồn tại chí ít đến hiện cho đến trước mắt chúng ta còn không có cái này tìm tòi hư thực năng lực bọn tỉm muội không có gì bất ngờ xảy ra mọi người liền từ từ chịu chứ sao không chừng tiếp qua mấy năm chúng ta liền phải dựa vào nhi từ nữ nhi đến bảo hộ chúng hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh một mặt kê tặc nợ đủ cười cái kia đến lúc đó a ta cái này tình nhi m â u thân mới thật sự là chỗ r ử a vương chỗ r ử a vương trung vương nhìn người chút tiền đồ này điển dai dai trực tiếp đối với nó về đội r a ngươi không nghĩ làm sao che chở văn bối còn trông cậy vào bọn hắn đến bảo hộ ngươi ngươi ra mặt này làm sao lại có thể dạy như vậy đâu chờ ồn ào đến rồi đến rồi đứng trên ghế tiểu thiên đạo nội vàng chỉ vào nơi xa hư không h ô bọn tỉ muội lần này tới chính là chân chính linh khí phong bạo bảo vệ tốt rượu của chúng ta ăn không đợi chúng nữ phản ứng cái này tiểu khả ái vẫn thật là phất tay bày ra một đạo kết giới một cái bán cầu trạm lồng khí đem chúng nữ liên quan châu ngồi toàn bộ bảo vệ ông trời của ta b ắ t minh khả tinh một mặt vẻ kinh ngạc linh khí phong bạo này trật thế không đem người cho no bạo à hẳn là sẽ không đi lương lệ quân đồng dạng làm ộ t mặt không thể tưởng tượng nổi phu quân ở bên trong đâu thật đến khẩn yếu con đầu hắn sẽ ra tay trả lại có lầm hay không tiên đạo tiểu khả ái lần nữa hoảng sợ nói như vậy bằng bạc khí thế như vậy rào r ạ n g nha đầu này có thể đỡ được sao có thể chịu nổi ả đối mặt tiểu thiên đạo n i vấn phục giao lại là lắc đầu nói ra lần này tới cũng không phải linh khí có cái gì không chịu nổi đó là cái gì bắc minh khả t ì n h cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua xa xa tinh không nhìn như vậy đến quỷ này nữ tử là muốn so với chúng ta lợi hại hơn nhiều đâu tinh thần chi lực theo b ạ c h thanh linh ánh mắt đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm từng k i a từng sợi thất thải mờ mịt ngay tại nhanh chóng hội tụ vào một chỗ b ấ t quá một lát q u a n cảnh tựa như cùng vỡ đê nước sông bình thường hướng phía bên này đánh tới b a n g b a n g b a n g ngay sau đó chính là liên tiếp dọn b a n g tiếng b a n g t r i ra có lầm hay không lương lệ quân nhìn một chút hai người chỗ gian phòng cái này vang vang vang không ngừng hãng không được xe ả chừng nào thì bắt đầu cái này tấn cấp đều như vậy trò đùa tỉ mụi bình t ĩ n h chút hiên viên tình mở lời an ủi nói n g ư ờ i không nhìn thấy linh khí này cùng tinh thần chi lực cũng còn không có tiêu hao tận á các loại những đồ chơi này sử dụng hết cũng liền không sai biệt lắm nhanh đừng nói dỡn bắc minh đáng tiết vội vàng mở miệng nói ra cái này đều đã đến thánh vương cảnh thời kỳ cuối lại tấn chính là thánh quân c ả n h thanh một tiếng vang trầm truyền đến dựa vào thiên đạo tiểu khả ái kích động đến bức bỏ trong tay thị cựu vẫn thật là tấn cấp thánh quân cảnh tiếp tục như vậy lời nói nhưng như thế nào được nha quá ra sức quá điên cùng giờ này khắp này liền ngay cả diệp thư nhiên cùng diệp ngưng nhi hai người cũng là đẩy mắt vẻ kinh ngạc cái này vượt qua chúng ta hai ta cùng lan khê tả đều mới thánh vương cảnh hậu kỳ đây có phải hay không là có chút quá mức nịch thiên ma cơ nhìn một chút bên cạnh bạch thanh linh cùng la mộ ly c h ú nữ g n tìm m ộ i cho đ ù a này sợ là mở lớn rồi thánh quân cảnh lại hướng lên đi hai cấp lời nói coi như giống như chúng ta ngàn vạn lần đ ư n g điên a lại ham không được lời nói trực tiếp tấn cấp hiền cảnh vậy liền đuổi sát phu quân mà đi văn t h n h ma cơ lời nói chúng nữ không khỏi là đầy ta trong đ này g lên chuyên người không gì sánh được chuyên chú nhìn tới. Tất mọi cái kia hai cố cả chăm chú được n à trừ a m thanh linh đám tỷ tỷ bốn người nơi nào còn có một cái thánh quân cảnh hắn đoan mục từ lo một cái thỏa thỏa nhỏ thẻ kéo mét nhảy lên trở thành thánh quân cảnh chuyện này đối với nàng mà nói đã là cải thiên hoán địa thoát thai hoán cốt n h ạ t điểm tìm muội bình tĩnh một chút trên ghế tiểu thiên đạo sông nó để ép ép tay hắn không thể lại là thánh quân cảnh đi ra ngoài phu quân xác định vững chắc sẽ ra tay đem nó cho chấn áp xuống dưới mấy người các ngươi không phải liền là sống tươi tươi ví dụ à ngươi nhìn theo thiên đạo tiểu khả ái một tiếng này kinh hô chúng nữ lần nữa nhìn về hướng đoan mục từ lo vị trí như thế nào cái kia phách lối khiếp người khí thế bắt đầu hạ xuống đi nói đùa cái gì tiểu thiên đạo mãn mắt vẻ tự tin không có tại trong sát phạt trưởng thành cùng tế lễ chỉ có cảnh giới là chân đứng không vững bọn tỉ muội mạnh nhất điên cùng nhất trưởng thành cùng lắng động nhất định phải là giết ra tới lấy giết mới có thể chính đạo a khoát bắc minh khả tinh đầy mắt vẻ t h i ế t hận nhà chúng ta tinh hà thánh thể cuối cùng vẫn tại phu quân c h â n áp xuống giống như chúng ta như ngừng lại đại thánh cảnh hậu kỳ tiếp xuống đột phá liền phải xem chúng ta chính mình rồi tiểu khả ái ngươi còn ở nơi này ổn lên làm cái gì tiểu thiên đạo sông bắc minh khả tinh phất phất tay nhỏ loan một sự tình đều đã đã qua một đoạn thời gian ngươi có phải hay không cần phải trở về ta không bắc minh khả tinh một bộ bước đồng bộ dáng ta đều đi ra liền không có dự định lại trở về chí ít buổi tối hôm nay ta sẽ không lại trở về nói đùa cái gì thật vất vả trốn thoát để cho ta quay về hộ khẩu làm sao có thể ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ nâng cốc luân hoan uống đến hừng đông được rồi được rồi hiên viên t ỉ n h s u n g chúng nữ phất tay ra hiệu nói hết thệ đều thuộc về tại bình tĩnh nàng yêu trở về không hay về chúng ta hay là bận b i ể u chính chúng ta a ấu vi hiên viên t ỉ n h s u n g ngoài viện la lớn chúng ta dê nướng nguyên con xong chưa t ố t liền bắt đầu mang thức ăn lên n h à bận rộn một đêm, dựa vào thực nên ăn một chút gì ai thở dài một tiếng lương lệ quân bất đắc dĩ giang tay ra nói ra chúng ta đây coi là không tính chim sẻ đi theo con rơi bay tinh khiết không phải liền là tại chịu làm đêm à không dứt à thiên đạo tiểu khả ái đột nhiên đứng dậy. hướng phía gian phòng nhìn đi qua không phải đều tần cấp hết à tại sao lại bắt đầu sao động không đúng b ạ c h thanh linh đột nhiên đứng d ậ y c ố khí thế này quá mạnh không phải nhỏ đoan một khí tức chương bảy trăm sáu mươi ba đó chính là thể nghiệm chính là cái chơi chương bảy trăm sáu mươi ba đó chính là thể nghiệm chính là cái chơi vậy còn có thể là ai bắc minh có thể tinh vội vàng mở miệng hỏi chư n ă n g nhỏ đoan một chẳng lẽ còn có những người khác ở bên trong à đến tột cùng là ai ở bên trong nhìn trộm ta tới phu quân chúng nữ trong miệng một lời h ô t h í đại gia nhìn cho ngươi là chúng ta phu quân muốn phá cảnh đầy mắt hưng p ấ n tiểu thiên đạo tiện tay vung lên liền giải trừ kết giới mẹ ơi cứ u con phu quân thế nhưng là đại hiền cảnh hậu kỳ nha bọn tìm hội nếu là hắn lại đột phá lời nói trực tiếp chính là bước vào có thể cảnh hàng ngũ đ ắ t quá kích thích quá kích động các ngươi đều đừng cả ta ta muốn lắc lư đứng lên không ai cản ngươi h i ê n v i ê n tình thình lình bổ đao một câu ngươi ngược lại là nhanh bắt đầu à, chúng ta đều muốn nhìn xem ngươi cái này thiên đạo tiểu khả ai đến tột u cùng có bao nhiêu lắc lư có bao nhiêu s o n g đến à, bắt đầu biểu diễn của ngươi đi một mặt nghiền ngẫm h i ê n v i ê n tình lần nữa thúc giục ra đừng làm rộn mạch thanh linh đột nhiên đứng dậy nói ra đi đi, đi rút lui theo mạch thanh linh chả hỏi chúng nữ vội vàng đi tới không、chung. thanh linh tỷ bắc minh có thể tinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thật có khoa trương như vậy sao tất cả chúng ta đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh à đúng à lương lệ quân đồng dạng cũng là đầy mắt vẻ nghi hoặc không phải liền là linh khí phong bạo sao chẳng lẽ còn có tổn thương gì tính không thành thật là đần chết rồi thiên đạo tiểu khả ái một bộ cái gì đều hiểu tư thế để cho các ngươi đi lên mục đích là vì có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng để cho các ngươi hào h ả o cảm thụ một chút đi và có thể c ả n h tráng quan cảnh tượng đối với các ngươi mà nói cũng coi là một loại ủng hộ đúng phân nửa bạch thanh linh vẻ mặt thành thật tri sắc còn có một nửa là vì an toàn của các ng các người xác định có thể đối phó được đừng không để ý bị chấn thành nội thương còn không phải vô cớ giày xéo đan dược hắn tới hắn tới thiên đạo tiểu khả ái vừa dứt lời đột nhiên thiên địa biến sắc gió nổi mây phun tẩu thạch phi xa lần này lại là không có linh khí hội tụ thành giò xoáy từng k i a từng sợi khí thể màu trắng đ ố n g nhiên như là mũi tên nhọn hướng phía diệp hạo chỗ gian phòng mà đi mụ mụ meo nha hiên biên tình không ngừng mất bộ ngực của mình còn tốt may mà chúng ta đều tránh đến xa xa cái này muốn ở phía dưới lợi còn không trực tiếp tới cái vạn tiễn xuyên tâm a linh khí này hóa thành mũi tên cũng quá quẩu giã đi tê chúng nữ bên p h ê một tiếng vang giòn chuyển đến xong rồi la mộ ly đầy mắt sợ hãi lẫn vui mừng phu quân phá cảnh nhập có thể cảnh có thể cảnh chúng nữ không khỏi là một tiếng sợ hai tháng phục ra quá thần kỳ lương thanh nguyên cứ như vậy sững sờ nhìn chăm chú lên phía dưới từ ngươi xuất hiện đến nay một lần lại một lần đổi mới ta nhận biết cùng tam quan lại trước đây thanh cảnh đều là vô số người cao không thể chạm mờ mịn tồn tại ngươi nói tốt trực tiếp chính là h i ể n cảnh đỉnh cao nhất tồn tại lần này đúng rồi càng l à bước vào chúng ta chưa bao giờ nghe có thể cảnh hô trùng điệp hơi thở tiếng vang lên một vòng khí lãng từ gian phòng bốn phía khuyết tán ra tới mau lui lại a tiểu thiên đạo đội vàng hô lớn phu quân cái này thổ n ạ p muốn giết người rồi chúng nữ lần nữa hướng phía sau lui đi tê theo tiếng hấp khí văng lên cái kia k h u y ế t tán mà đi khí lãng lại cực tốc thu nhỏ cuối cùng thậm chí là biến mất không thấy gì nữa như vậy lặp đi lặp lại ba lần sau trong phòng lần nữa chuyển đến ba một tiếng ngay sau đó tiếng thứ hai tiếng thứ ba phanh lại là một tiếng cực kỳ êm t hai giòn vang âm thanh chuyển đến bên trong có thể cảnh ma cơ kích động đến một thanh trèo ở phục giao cùng la mộ ly tìm mộ phu quân phá nhỏ có thể vào bên trong có thể cảnh có ý tứ à bắc minh có thể tình cái này bất t ì n h lình một câu lập tức để lại trận chúng nữ cứ thế ngay tại chỗ các ngươi đều nhìn ta làm gì a phu quân dạng này phá cảnh pháp tu luyện đối với hắn mà nói còn có cái gì niềm vui thú nha không tốt đẹp gì chơi nhị hóa điển dai dai trực tiếp đối với nó đôi nói chớ ngươi lúc nào gặp được kinh địch c ư ờ n g địch sống còn mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc ngươi mới biết được thực lực mạnh là kiện cỡ nào hương sự tỉnh khi người khác có thể giống bóp chết một con kiến một dạng n i ề n chết ngươi thời điểm ngươi liền biết chơi vui hay không bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ có được bậu b ậ c nhân sinh ngươi ngược lại tốt còn ghét bỏ lên ngươi a chính là không có trải qua xã hội đánh đập chờ ngươi lúc nào tại tử vong cùng tuyệt vọng biên giới quanh quẩn một chỗ một chút ngươi liền biết ngươi vừa rồi nói có bao nhiêu buồn cười ta sai rồi còn không được à b ắ t minh có thể tinh xung điền dai dai chu mò một cái nói ra ta cứ như vậy t r e o chọc một câu ngươi cứ như vậy c ử trách ta nửa ngày cần thiết hay không đối mặt người kia xúc vô hại ánh mắt nhìn nhìn lại chúng nữ cái kia dáng tươi cười nghiền ngẫm điền dai dai triệt để có loại kích động đến mức phát điên ấy ngươi nếu không phải chính ta t ì muội chúng ta không phải hào hào gọi người một trận trong lúc bất t r ậ n phía dưới cái k i a n g ậ p trời uy áp đúng là tại cực tốc hạ xuống quả nhiên bách lý lan khê vô vỗ chứ cắt vũ mặc b ả vai nói ra cuối cùng hắn vẫn là muốn đem cảnh giới của mình cưỡng ép áp chế xuống không sai còn không có tung bay vì cái gì a lương lệ quân đột nhiên nhìn về phía bách lý lan khê hỏi chẳng lẽ phu quân căn cơ cũng bất ổn à hắn vì cái gì cũng muốn chính mình áp chế cảnh giới của mình đâu đúng a b ắ c m i n h có thể tình cũng là không ngừng chấp chính mình cái k i a n g ậ p nước mắt to hắn cũng không đến mức giống như chúng ta đi ta làm như thế nào cho các người dạng đầu bách lý lan khê đúng là có chút gặ đó là cái rất huyền diệu chủ đề phu quân hoàn toàn có thể không tu cảnh giới ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu chưa không do chúng nữa rất là thành khẩn l ắ n đầu đầy mắt bất đắc dĩ bách lý lan khê móc móc đầu của mình kiếm đạo cường đại yếu có thể không phụ thuộc tại cảnh giới cao thấp cái đề tài này quá t h â m ảo thực lực các ngươi đến trình độ nhất định liền xem rõ ràng tiền phước đ i ể n dai dai vội vàng mở miệng nói ra chờ sau này các ngươi nhìn thấy ba cái đại tỷ liền xem rõ ràng các nàng căn bản cũng không có cảnh giới phu quân tu cảnh giới đó chính là thể nghiệm chính là cái chơi lần này minh bạch đi chương bảy trăm sáu mươi bốn ngồi lợi ngàn dặm tạm đầu người chương bảy trăm sáu mươi bốn ngồi đ ợ i ngàn dặm tặng đầu người vẫn không hiểu lương lệ quân cùng bắc minh khả tinh lần nữa lắc đầu gặp bạch thanh linh muốn mở miệng diệp ngưng nhi vội vàng đưa tay đem đối phương cho ngăn lại không rõ là đúng chúng ta nếu là cái gì đều có thể minh bạch cũng không phải là hiện tại đẳng cấp tri thức lịch duyệt thực lực những này đều hẳn là tại cùng một trình độ mới xem như hợp tình hợp lý thực lực không đủ lại biết được quá nhiều ngược lại là tăng thêm thống khổ đơn g i ả n điểm phiền nào mới có thể thiếu điểm giải quyết theo thiên đạo tiểu khả ái một tiếng này thở nhẹ toàn bộ thế giới lại khôi phục trước đó an tĩnh phu quân cuối cùng vẫn đem cảnh giới của mình lại mạnh mẽ áp chế trở về nghe thấy lời ấy một bên lương thanh nguyên một mặt không thể tưởng tượng nổi lại về tới đại hiền cảnh hậu kỳ đây là một chút chỗ trống đều không có cho mình lưu đầu phu quân hắn dạng này tính không tính giả heo ăn thịt hổ đâu không tính đ i ể n dai dai vội vàng lắc đầu nói ra hắn đối đ a i bất kỳ kẻ địch nào đều là bênh váo hung hăng tư thế căn bản không cần thiết tẩn giấu thực lực yếu thế đến tê liệt đối phương dù sao căn bản không có tất yếu kia được rồi được rồi mặc kệ hiên viên tình sông chúng nữ phất phất tay đi đi đi chúng ta đi xuống t r ư ớ c lại nói một mực tại trên trời này đợi làm cái gì đây chúng nữ vừa hạ xuống ngồi tay mắt lanh lệ nhếp ấu vi liền đem hai đầu dê nướng nguyên con cho dọn lên sau đó lại là một trận phạm ăn ha ha ha tiểu đoan m ộ t từ cửa ra vào nhô ra cái đầu đi ra các tỷ tỷ lưu cho ta cái đùi dê ta lập tức liền đến cho ngươi lưu cái đắc bắc minh khả tinh bọn thẳng nó về đ ố i nói ngươi không hào hào đuổi tiếp phu quân chạy đến sóng cái gì a i cần ngươi lo tiểu đoan m ộ t không ngừng túi đầu sửa sang lấy y phục của mình ngươi một cái lâm trận bỏ chạy tiểu t ậ p lạp có tư cách gì đến phê phán ta ta đi ra kiếm ăn đây chính là phu quân gật đầu cho phép không giống một ít người tinh khiết chính là trộm đi đồ hèn nhát đúng đúng, đúng liên tục gật đầu bắc minh khả tinh vội vàng đứng lên ngươi nói đều là đúng tới tới tới ngươi vất vả mau tới ngồi xuống bên này ăn chút uống chút gặp bắc minh khả tinh cái kêu một mặt ân c ẩ n kỉnh đ i ề n dai dai cùng hiên b i ê n tỉnh tới cái thâm tỉnh đối mặt cái này còn tạm được một mặt đắc ý tiểu đoan mục cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước ghế ngươi mau mời ngồi đi thừa dịp bất ngờ bắc minh khả tinh một thanh liền đem đối phương cho nhấn tại trên ghế hào hào ngồi ta đi cấp ngươi cầm đuổi dê ông trời ơi một tiếng kêu sợ hãi đoan mục từ lo vụt một chút liền đứng lên bắc minh khả tinh ngươi, cái con mụ điên, ngươi là cố ý lựa ta đúng hay không ha ha, ha hiên tình cười đến gọi là một cái vui vẻ cái này không bày rõ ra sao chính ngươi cũng là không biết vô sự mà ẩn cần không phải lừa đảo tức là đạo trích cái đạo lý s a o này người thật đúng là tâm rộng chính mình đem được điểm bại lộ cho đối phương không nói còn dám để nó đứng ở sau lưng ngươi nàng không cho ngươi đến cái ngàn năm giết ớt chỉ thiên đều là đối với ngươi nhân từ lắm muội đây là giang hồ tối kỵ về sóc nhưng phải mọc thêm cái tâm nhãn ấy bắc minh khả tinh vội vàng khoát tay áo tình nhi thị lời này của ngươi coi như có chút nghiêm trọng rồi cuối cùng ta đơn giản cũng chính là trò đùa k h o i đạn một chút không có ngươi nói đến khoa trương như vậy tốt đoan mục từ lo cắn răng ngươi cho ta nhờ đến tổng không phải thời điểm nào để cho ta đợi cơ hội ngươi nhìn ta không h ả o h ả o hấu ngươi một thành tùy thời xin đến chỉ giáo bắc minh khả tinh gọi là một cái không có sợ hãi tốt tốt diệp thư nhân x o n g chúng nữ vây vây tay ra h i ệ u nói không sai biệt lắm là được rồi chúng ta cũng là thời điểm hẳn là bận rộn hắn đâu lương lệ quân nhìn một chút diệp hạo chỗ gian phòng mặc kệ hắn đoan m ộ t từ lo vội và n g mở miệng nói ra phu quân nói sau đó hai ngày này không có cái gì chuyện trọng yếu đừng đi quay dày hắn hắn muốn b ế quan cửa phòng mở ra d i ệ p hạo xuất hiện ở chúng nữ trong tầm mắt ta đi trước kiếm tông tiểu viện hai ngày sau đối với các ngươi mà nói có cái t u y ệ t hảo trường thành cơ hội tam đại tinh b ự c tại diên phần mình l a o tổ dẫn đầu xuống đồ thị hình chiếu muốn đem chúng ta nơi này đạp là đất bằng đều tốt chuẩn bị một chút đi nhìn xem d i ệ p hạo đạp không mà đi b õ n g lưng tiểu thiên đạo c h é p m i ệ n g cứ như vậy liền đi a đều không có nói ngồi xuống cùng chúng ta uống một chén đi thôi bạch thanh linh đứng dậy nói ra chúng ta tranh thủ thời gian dọn nhà sau đó ngồi đợi bọn hắn đến tặng đầu người dòng d ã một buổi sáng thời gian thanh nguyên đan tông xem như triệt để rời trống nơi này bây giờ chỉ còn lại có cái lớn như vậy càn k h ô n thương hội đ a tông cũng sẽ thành trong dược liệu chuyện kho cùng đối ngoại bán nội điểm mây mù lượn lờ đỉnh núi khi thế rộng rãi đại điện trên quảng trường ngao thiên minh ngao thiên nhân phượng trí triều ba người mang theo hơn b ạ n đệ tử đứng thật trình tề nữ tử đội ngũ hình vương bên trong đau đầu lạc y y y ở đầy mắt vẻ sùng bái cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua tôn này vượt qua cao mười t r ư i n g pho tượng khổng lồ tiếp theo xuống tới chính là phân phối địa phương địa bàn toàn bộ lăng thiên kiếm tông thế núi tự đại điện tả hữu kéo dài mà đi bên trái ngọn núi bảy là kiếm tông bên phải dãy núi là đa tông kiếm tông lại phân quân tử ngọn núi nam đệ tử toàn bộ lạc chân nơi này do ngao thiên nhân phụ trách toàn quyền quản lý thục nữ các thì là toàn bộ ở nữ đ ệ tử do diêu thiên tả toàn quyền quản lý đan tông cụ thể công việc do nhất b ấ u vi toàn quyền phụ trách ngao thiên minh tiếp tục phụ trách toàn bộ kiếm tông mới huấn luyện hệ thống phượng trí chiều gánh bắt toàn bộ lăng thiên kiếm tông giới luật công việc đan tông cũng là bao quát ở bên trong toàn bộ kiếm tông bảo an gánh nặng thì rơi vào diệp bất p h ẳ m trên đ ầ u v a i đại khái một phen ă n bài đám người theo thứ tự hướng phía nơi trở về của chính mình đi tất cả người phụ trách càng là gấp rút tổ kiến nhân viên của mình ban tử tỉ mị diệp thư nhân cố ý cho bắc minh lên hai vợ chồng c h u ẩ n bị một hoàn cảnh thanh lữ tiểu viện cao nhất nhất ngọn núi hiểm trở cũng là phong cảnh nhất là kỳ mỹ địa phương đây cũng là diệp hạo cùng chúng phu nhân sinh hoạt thường ngày siêu cấp đại viện l à v ậ y cũng coi là toàn bộ lăng thiên kiếm tông một cái cấm địa nhìn xem đám người ngay ngắn trật tự trải rộng ra công tác của mình diệp thư nhiên rất là vui mừng nhẹ gật đầu bọn tỉ muội có chuyện bận điệu liền có t h ể bận điệu chính mình sự tình đi không có chuyện gì làm liền có thể hảo hảo ngồi xuống bế quan hai ngày sau k h i b ọ n phu quân có thể nhìn thấy tất cả chúng ta tiến bộ đi thôi thượng quan sở âm nhìn một chút văn linh giao nói ra hộ tông đại trận truyền thống trận thế nhưng là cái đại công trình chúng ta phải nắm chắc ta cũng tới hỗ trợ cơ như tuyết b ộ i vàng đứng lên nói ra chương bảy trăm sáu mươi lăm tiến về hậu phong các ngươi đều đi làm việc là đối với bắc minh có thể tinh ngọc tay che miệng ngáp một cái một đêm này không có nghỉ người thật đúng là bây chết ta phải trở về hảo hảo b ổ cái hồi lung g i ắ c tranh thủ ngủ một giấc đến hai ngày sau đến lúc đó ta cũng tốt thử một chút thực lực của mình không đợi chúng nữ mở miệng nha đầu này thật đúng là bay người về phía hậu phong đi nàng lương lệ quân chỉ chỉ đối phương cái kia dần dần thu nhỏ thân ảnh nàng sẽ không phải không có qua đến h i ệ n lại đi tìm phu quân tăng thực lực lên đi đi không có khả năng thiên đạo tiểu khả ái lại là ngọc thủ vung lên nàng một cái vừa xuống nước nhỏ thẻ kéo mét bao nhiêu cân lượng chúng ta những người từng trải này trong lòng chẳng lẽ không có điểm số à nàng trừ có do thân thể liếm lắp vết thương ngoài ý mớn sự tình gì khác cũng không dám làm không phải ta xem thường nàng phu quân chính là khục một tiếng thấu nàng đều đến hủ đến bài tiết không kiềm chế ha ha ha một bên điển dai dai liên tục gật đầu phụ hòa ra chỉ một điểm này tiểu thiên đạo hay là có quyền lên tiếng dù sao nàng là chân chân chính chính dậy vỏ trải qua cái kia đoan mục từ lo móc n ó c đầu mình nói ra các ngươi b i đến ta giống như nàng cũng là một đêm không có nhắm mắt cho nên ta cũng muốn về trước đi chờ một chút h i ê n b i ê n t ỉ n h một tay lấy đang muốn xoay người nhỏ đoàn mục cho kéo lại không có bế cái gì mắt ngươi chỗ nào liền không có nhắm mắt nửa đêm về sáng thời gian phu quân thế nhưng là vẫn bận chính mình tiến rai cùng áp chế cảnh giới sự t ì n h nơi nào còn có rảnh rỗi đến chào hỏi hai người các ngươi ngươi làm sao lại không có nhắm mắt ngươi không có nhắm mắt cái nào lại đang ngủ chơi lụa thứ gì ta muốn nói lại thôi nhỏ đoàn mục không ngừng quay trở ra con mắt nhỏ mà ông trời ơi tựa như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì một dạng đoan mục từ lo vội vàng che miệm nhỏ của mình tình nhi tỉ lời này của ngươi nghệ thuật thành phần thật cao nhà ta sửng sốt bắt hết góc mới phản ứng lại ngươi tại sao có thể như thế ô đâu ngươi mới phát hiện a điền dai dai một mặt cười quái dị liếc mắt bên cạnh h i ê n viên tình cái này trước kia thế nhưng là phu quân tiểu di nếu không có một chút bản lĩnh thật sự làm sao có thể nhảy lên trở thành phu quân một trong những nữ nhân đâu nha đầu này là phát ra từ trong lòng tao muộn tao muộn tao loại kia đường v i ề n bên cạnh chơi b ù n đi h i ê n viên tình bọt thẳng điền dai, dai dai mắng lao tử là tiểu di thời điểm ngươi cũng không chút tôn trọng qua ta hiện tại còn bắt ta đến chơi bữa ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu chuyện nha cái kia đoan mượ các vị tỷ tỷ ta thật có chút khốn nếu không ta liền đi về trước híp mắt một hồi híp mắt cái đ ắ c thiên đạo tiểu khả ái thuận miệng nói ra ngươi vậy nơi nào là có chút buồn ngủ nơi g ư đây rõ ràng chính là cái rắm mà có chút đau nhức ta nói không sai chứ thiên đạo tiểu khả ái sông nhỏ đoan một một trận nháy mắt ra hiệu đều là nhà mình hảo tìm hội nơi này lại không có một ngoại nhân có cái gì ngượng ngùng nha tới thiên đạo tiểu khả ái một mặt khảm khái sông đối phương chuyển tới cái tinh mỹ bình xứ nhỏ cầm đi nơi này thuốc thế nhưng là phu quân tự tay điều chế gặp vết thương t ỷ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn đồng thời cam đoan không lưu bất luận cái gì vết sẹo cầm á tiểu thiên đạo lần nữa ra hiệu một chút đối phương ta chẳng lẽ còn cầm độc dược hại cùng ngươi không thành tạ ơn linh tê t ỷ tỉ đẩy mặt đỏ bừng nhỏ đoan mục lúc này mới nhận lấy đối phương bình xứ vậy ta về trước hậu phong đi lau chút thuốc đoan mục từ lo t h a m dò tính sông chúng nữ hỏi đi thôi điền dai dai tùy ý phất phất tay nếu như ngươi thực sự chính mình không tiện lời nói dai, dai tỉ có thể cho ngươi rút một chút không được không được đẩy mắt hoảng sợ đoan mục từ lo liên tục chỉ là việc nhỏ c h í n h ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm cũng không nhọc đến phiền giai giai tỷ quan tâm bước xuống v à i câu này nhỏ đoan một một bộ đào mệnh thức tư thế hướng phía hậu phong bay lượn mà đi hào hào thoát thuốc đừng ngủ quá chết ban đêm chúng ta còn phải tiếp lấy giới rượu đâu một mặt cười quái dị hiên viên tình hướng về phía đối phương bóng lưng la lớn tiểu tử hiên viên tình vẩy vẩy tay nó bảo ngủ đến khai chiến nghĩ đến ngược lại là an nhàn nha buổi tối hôm nay hậu phong tiểu viện trận đ ầ u rượu nhất định phải đem ngươi hai người từ trong chăn cho sách đi ra tiếp khách thế nào hiên viên tình nhìn nhìn bên cạnh c h ú n ữ còn có hay không cái gì an bài nếu như không có ta cũng phải về hậu phong đi làm quen một chút địa hình đi hào hào tuyển chọn một gian hài lòng nhất sân nhỏ có dám an bài a điền dai dai vớt vớt bên thai sợi tóc không nghe thấy thư nhiên nói sao riêng phần mình tự do an bài ngươi muốn làm gì liền làm gì ha ha hiên viên tỉnh lại là một tiếng cười quái dị ra đã như vậy vậy ta liền mang theo ấu vi đi lên quen thuộc địa hình đi cái này c h ú n g ăn ngon uống sướng còn phải toàn dựa vào nàng đến tự mình a n bài đâu vứt xuống bài câu này hiên viên tỉnh vẫn thật là tìm nhiếp ấu vi đi chúng ta đây một mặt mờ mị tiểu thiên đạo nhìn bên cạnh điền dai dai chúng ta sau đó làm cái gì đây a điền dai dai thì là bất đắc dĩ giang tay ra người hỏi ta ta đến hỏi ai vậy đột nhiên một chút không có sự tình c ả cảm giác tốt chống rông a tính toán chúng ta hay là về trước hậu phong đi xem một chút đi đi thôi vứt xuống câu này tiểu thiên đạo đúng là trực tiếp quay người hướng phía hậu phong lao đi nàng cũng không biết mực điền dai dai nhìn một chút bên cạnh chúng nữ còn lo lắng cái gì đâu đuổi theo sát đi a nói là hậu phong kỳ thực là cái cao ngất như mây b ả n g bạc cự tình nói là tiểu viện kỳ thực là phiến g i a thế núi xây lên rẽ cung điện mười bậc mà lên xen vào nhau độc đáo tiểu viện có thể nói là một bước mập cảnh tối đỉnh phong t h ì là một cái không gì sánh được rộng lớn hình tròn rẫy sân nhỏ trong viện có thác nước suối chạy có đình đài lâu t ạ g có hoa chim ngư trùng hết thể hết thể là cái gì cần có đều có cực kỳ tối hậu phương cái tiếng ngói xanh tường trắng thì là diệp hạo chỗ phòng ở một vòng này tòa nhà mới xem như những ngày phu nhân ở này điểm dừng chân v ề phần dọc đường từng cái sân nhỏ cao nữa là cũng chính là nha đầu tiểu tỷ tỷ gia biên nha giống giống một tiếng kinh hô thác nước cái khác tiểu thiên đạo giang hai cánh tay vòng vo hai vòng nơi này thật là đẹp a đây mới là chúng ta những n à y tiên tử hẳn là chỗ ở nhà t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu lắc hào chia phòng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu lắc hào chia phòng nhà chúng ta t ỉ n h nhi bảo bảo còn chưa tới à thiên đạo tiểu khả ái vội vàng nhìn về phía đ i ể n dai dai hỏi đến mau để cho nàng an bài đứng lên nhà buổi tối hôm nay chúng ta chúng tỉ bội ngay tại cái này thác nước suối c h ả y bờ uống rượu n ắ m t r ă n g nghe quế hương ân tiểu thiên đạo mãn mắt công nhận nhẹ gật đầu không sai là thật là không tệ xây tòa viện này thời điểm vẫn thật là động đầu góc bỏ ra tâm tư liền cái này l à n g kiểu cùng trong đình chính là tất cả tỉ bội tề tụ cũng có thể nhẹ nhõm rung nạp xuống dụng tâm làm việc mới có thể đem chuyện làm xinh đẹp ai mà thèm điền dai dai bất thình lình mở miệng nói ra cái gì thiên đạo tiểu khả ái một mặt mở mịt xung điền dai dai hỏi ai khiến có cái gì q u ọ c lông điền dai dai vọt thẳng đối phương con g cái khinh khỉnh ai mà thèm ngươi ở chỗ này mù cằn cỗi phê bình khiến cho ngươi tựa như là nơi nào tới đại lãnh đạo một dạng dành đến nhứt cả trứng liền nhanh đi quan tâm quan tâm ngươi tòa nhà đi ta tòa nhà thế nào thời khắc này tiểu thiên đ cái này lại không có lửa cháy ta quan tâm ta tòa nhà làm cái gì ha ha điền dai dai lại là cười lạnh một tiếng r a người khác đều ở bên kia lắc hảo lĩnh tòa nhà ngươi ngược lại tốt một bộ lãnh đạo diễn xuất khắp nơi thị s á t công việc vị trí tốt ly phu quân gần đều bị chọn xong ngươi ngay tại bên chân núi đi cùng bọn nha đầu x u ố n g lại đi cái gì a thời khắc này tiểu thiên đạo triệt để bị khiếp sợ đến các ngươi đều như thế không tử tế sao ngươi làm sao này thời gian mới cho ta nói sao các ngươi tại sao có thể như thế không trượng nghĩa đâu các ngươi cái này điển hình chính là kéo b ẹ kết phái tư tưởng tiểu nông ta nói cho ngươi cái đắc à? ngươi mấy cái vì tư lợi tiểu nhân âm hiểm bước xuống vài câu này tiểu thiên đạo bay một dạng hướng phía chúng nữ tụ tập địa phương vọt lên đi ha ha ha không biết thời gian nào trình diện hiên biên tình một mặt c ư ờ i gian nhìn xem một bên điền dai dai người tao thao tác này không phải đem cô nàng này cả thần không thể mặc kệ nàng điền dai dai tùy ý phất phất tay nàng suốt ngày vốn là lại nhải chê bờ nàng một chút để nàng triệt để điên cuồng lên không tốt sao thế nào hấu vi mấy cái chỗ ở sắp xếp xong xuôi à hiên biên tình nhẹ gật đầu ta làm việc ngươi yên tâm cách chúng ta gần nhất sân nhỏ kia liền cho hấu vi ở nha đầu này chỉnh điểm sự tình vẫn rất có mắt nước ta để nàng tự do gây dựng cái hậu cái kia liên tiếp hai cái sân nhỏ cùng nhau giao cho nàng phụ trách vậy là tốt rồi điển dai dai cũng là nhẹ gật đầu cái này đột nhiên một chút t h i ê n tĩnh trở lại còn có chút không quen không hiểu thấu có chút muốn ba tên tiểu gia hỏa kia ai nói không phải đâu ánh mắt hơi có vẻ cô đơn h i ê n v i ê n tình đặt mông ngồi ở một bên trên ghế dài ai lại không muốn cái kia ba cái cơ linh vừa đáng yêu tiểu gia hỏa đâu cũng không biết ba cái đại tỷ đ ẹ p những tỷ bội kia cho nhận được địa phương nào đi lúc nào chúng ta mới có thể lần nữa đoàn tụ nha lúc nào chúng ta mới có thể có biết đ i ề u như vậy đáng yêu bảo bảo đâu khó được nói c h miệm điển dai dai cũng ở một bên ngồi xuống chúng ta vị trí chỗ không gian này bên ngoài còn có những không gian khác đây là thực truy sự tình chúng ta một ngày không đạt tới đại tỷ các nàng như thế trình độ chúng ta một ngày liền ra không được hiện tại chúng ta liền cùng trong lồng giam thú b ị nuốt không hề khác gì nhau càng thêm đâm tâm chính là thực lực chúng ta không đạt được độ cao nào đó lời nói chúng ta cũng chỉ có một mực đợi ở chỗ này đồng thời cũng đều là sẽ không hạ chứng gà mái ta cái đi h i ề n viên tình rất là bất đắc dĩ l i ế mắt đạo lý là như thế cái đạo lý mấu chốt người ví von này đánh cho là thật là có chút không dễ nghe cái gì gọi là đều là sẽ không hạ chứng gà mái mấu chốt còn tất cả đều là gà mái chúng ta có giả như vậy hả cái gì gà mái tiểu thiên đạo đi mà quay lại cái gì gà mái còn gà chống bên trong máy bay chiến đấu đâu hai ngươi nhị bức thanh niên t i ê n đạo tiểu khả ái cắn răng hàm giống như chỉ chỉ điển dai dai cùng hiên viên tỉnh các ngươi một chiêu điệu hồ ly sơn đem ta cho đầy ra sau hai người mình lại tại nơi này ước mơ vung hạt mỹ hảo sự t ì n h các ngươi chơi những n à y nát cái rắm mà sự t ì n h chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau không đau n h ấ t ngươi cái đại đầu quỷ hiên viên tỉnh trực tiếp về đôi nói lương tâm đau n h ữ n ngươi liền ăn nhiều một chút gà đen trắng hoằng phương châm chính chính là một cái thuốc đến bệnh trừ ba các ngươi lương lệ quân đột nhiên kéo cúng học hướng bên này h ô tranh thủ thời gian tới vụ một tay trên lệch thời gian không nhiều lắm chuẩn bị một chút chúng ta buổi tối hôm nay ngay tại cái này hoa quế dưới cây phẩm t i ể u nắm trăng đi a tiểu thiên đạo sông hai người vây vây tay đừng ở chỗ này lo sợ không đâu ba cái đại tỷ nhất định đã sớm cho chúng ta sắp xếp xong xuôi mọi người làm từng bước đuổi theo tiết tấu liền chuẩn không ra được cái gì đường rẽ ngươi ngược lại là tâm rộng k á i than thở một tiếng sau điền dai dai đứng lên tới đại tỷ đối đ a i phu quân thái độ có thể từ trước đều là nuôi thả chính sách thật muốn như thế thuận theo tự nhiên nói không biết phải đợi đến bao giờ các thiên đạo tiểu khả ái một tiếng khẽ cắt nói ngươi b ì n h thường cái kia tùy tiện tính cách đi nơi nào đâu hôm nay làm sao như thế lại nhảy cả ngày đi đi đi hiên v i ê n t ỉ n h cũng là không ngừng mở miệng thúc giục nói không phải liền là muốn sinh cái tể sao thực sự không được liền để phu quân từ tiếp cận giới cùng ngươi cùng phòng ta dám c a n đoan tuyệt b ứ c là giải quyết dứt khoát lẳng nhà lẳng nhẳng cái cọng lông a lương lệ quân lần nữa thúc giục ra một hồi thiên đô đen xong cầu ta còn phải đi đem cái kia hai cái thương binh cho xin đứng lên đến đâu sau đó c h ú n g n ữ một trận chơi của g i lương lệ quân vẫn thật là đem ngay cả cái đại thương mới khỏi nhỏ tạm lạc cho sách đến hiện trường tựa như chịu qua đặc biệt chuẩn bị v u ấ n luyện bình thường tại nhiếp ấu vi dẫn đầu xuống một đám nha đầu chỉ chốc lát liền bảy đẩy tam đại bàn những này đúng rồi hiên biên t ỉ n h b ỗ tay một cái nói ra lần này xem như người đã đông đủ văn linh giao cùng thượng quan sở âm l i ế c nhau một cái sau l ắ n đầu các ngươi trước chờ một chút ta cùng sở âm về phía sau ở chỗ này bố cái chất pháp rất nhanh ách vừa ngồi xuống diệp thư nhiên đột nhiên đập đi một chú ta hôm nay làm sao luôn tâm thần không yên đây này chẳng lẽ có sự tình gì muốn phát sinh chương bảy trăm sáu mươi bảy nơi này sẽ thành chúng ta hậu hoa viên chương bảy trăm sáu mươi bảy nơi này sẽ thành chúng ta hậu hoa viên không nên không nên lắc đầu liên tục diệp thư nhiên đột nhiên đứng dậy ta là có chút không yên lòng thanh linh ngươi cùng ta đi xuống một chuyến các ngươi vốn trước không cần chờ chúng ta ta hai người đi đi liền về đây cũng là cái gì tình huống nhìn qua hai người cực tốc mà đi bằng lưng h i ê n viên tình sông bên cạnh điền dai dai mở miệng hỏi đến thư nhiên hôm nay làm sao lại ngải đây này đây cũng không phải là nàng bình thường phong cách nha ai biết được điển dai dai đồng dạng là đầy mắt ngậu quyền c h i sắc nàng đều không đối bất luận kẻ nào giảng ta làm sao có thể đoán được đâu ta cũng không phải cùng nàng hữu tâm tính tự cảm ứng ngươi nói ta lời này có đạo lý không có điển dai dai vọt thẳng đối diện diệp ngưng nhi n h u mày ra hiệu nói ngươi hướng ta nháy mắt ra hiệu làm ấ y cái ý tứ diệp ngưng nhi không khỏi hơi như mày chẳng lẽ ngươi cùng ta tâm điện cảm ứng phải không hay là ta cùng thư nhiên hữu tâm tính tự cảm ứng nếu nàng đều đem thanh thỉnh linh cho gọi lên cái kia tất nhiên là có cái gì trọng yếu chuyện đứng đắn cùng ở chỗ này phỏng đoán lung tung ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đi theo đuổi qua đi tìm tòi hư thực đâu cắt điền dai dai lại là tùy ý phất phất tay ngưng nhi ngươi ít nhiều có chút không biết tốt xấu nha ngăn địch c ơ như tuyết đột nhiên mở miệng nói ra t h ư n h i ê n mang theo thanh linh đột nhiên rời đi tất nhiên là vì ngăn địch một chuyện ngăn địch h i ê n viên t ỉ n h đột nhiên đứng dậy h ô bà chủ ngươi cũng đừng nhiễu loạn q u â n tâm nha nơi nào có địch nhân nếu không có địch, nhân, ngăn địch làm a còn chật chật chật thiên đạo tiểu khả ai bất đắc gì đập đi hai lần miệng n g ư to mà không có nào đây là lời lẽ chí lý ta hiên viên tình ngươi nói ngươi hôm nay nói không nên lời cái nguyên cớ đi ra ngươi nhìn ta cả không ngay ngắn chết người ta không sợ ngươi nhỏ ngươi nhìn ta có cho hay không ngươi bắt x ư n g lên đến bao nhiêu cao thật là đần á cất châu tiểu thiên đạo một bộ không nhịn được bộ dáng ngăn địch khẳng định chính là chuẩn bị phòng ngự địch nhân sự tình thôi mặt chữ này ý tứ ngươi cũng lý giải không được a địch nhân thật xuất hiện vậy liền gọi nên địch khai chiến không có gì bất ngờ xảy ra t h ư n h i ê n hẳn là không yên lòng thương hội bên kia bởi vì đội hộ vệ tương đối chúng ta mà nói tất nhiên là yếu đi không ít cứ như vậy cái sự tình nhìn đem ngươi cho mê mang lần này hiểu đã dậy chưa người cái giáo dục bắt buộc lọt lưới phần tử tiểu thiên đạo một mặt tự tin dương lên cổ của mình không hiểu liền khiêm tốn điểm đừng một ngày hổ bên trong bẹp bắt cái này bắt cái k i a ngươi cho rằng ngươi là diệu thủ hồi xuân nói đến ngươi liền cùng phu quân một dạng thì sao ngươi có thể giúp đỡ trưởng thành không thành cái này có gì có thể không yên lòng hiên biên tình lần này lại là không có vội vã về đối tiểu thiên nói không phải đã hẹn ba ngày sau đến đánh trận sao đến lúc đó chúng ta lại g ọ t bọn hắn không được sao binh bất tiêm trá linh hoàng lại là đột nhiên mở miệng nói ra ngươi nếu đều biết đây là đánh trận cái kia tất nhiên chính là người chết ta vong sự tình ngươi vậy mà lại đi tin tưởng địch nhân l ờ i nói ngươi thật đúng là đơn thuần đến có chút đáng yêu v ạ n nhất người khác sớm đến nữa nha v ạ n nhất người khác chiếu vào sản nghiệp của chúng ta cùng nhân viên một trận quét ngang đâu đến lúc đó chúng ta tất nhiên bị thương nặng cùng không thể dự đoán tổn thất ngươi có thể đi trách cứ đối phương không nói thành tín à phòng ngự chú đáo phòng ngự rắc rối có thể xuất hiện là chính xác liền x ô n g điểm này đến xem thứ nhiên là cái phi thường hợp cách người quản lý nguyên lai、like、là chuyện như vậy h i ê n viên tình có chút hiểu được giống như móc móc đầu của mình cái kia chiếu nói như vậy tại bọn hắn đến trước đó chúng ta là không có chút nào có thể thư giãn nha chính xác l a n mộ ly nhẹ gật đầu dù sao chúng ta là thật không biết bọn hắn trong miệng lao tổ đến tột cùng là cái gì mà hàng mọi người không được chủ quan a cả mở a đi mà quay lại diệp thư nhân xông chúng n ữ hô không phải nói không cần chờ ta hai cái sao tranh thủ thời gian cả đứng lên nhà không đợi các ngươi như cái lời gì hưởng thanh nhàn hai người các ngươi lại tại vội vàng chỉnh sự tình chúng ta cũng không đợi ngươi trở về liền khai tiệc đây cũng quá không tưởng nổi đi tới tới tới tranh thủ thời gian ngồi tranh thủ thời gian ngồi cũng mặc kệ chúng nữ cái k i a ánh mắt cái gì h i ê n biên tình đối với diệp thư nhiên hai người chính là một trận ân cần c h u y ể n v h ậ n tất cả an bài xong lương thanh nguyên sung bên cạnh bạch thanh linh mở miệng hỏi đến yên tâm đi bạch thanh linh nhẹ gật đầu ta cùng thư nhiên làm việc các ngươi yên tâm liền xem như bọn hắn này thời gian liền đến chúng ta cũng có thể di nhiên tự đắc uống trước ba chén lại nói lần này tất cả mọi người yên tâm đi thiên đạo tiểu khả ái x o n g chúng nữ phất phất tay không có cái gì lo lắng mọi người liền táo động đi thừa dịp ánh trăng vừa bặn hương hoa chính ổng chúng ta tới không khí hiện trường lập tức bị tô đậm đúng chỗ trong lúc bất chi bất giác ngọc bàn bình thường mặt trăng lặng lẽ biến mất tại trong mây đen không có gì bất ngờ xảy ra thiên tướng sáng lên suýt khẽ nhả một n g ụ m c h ọ c khí bác minh khả tinh nhìn một chút lương lệ quân cùng đoan mục từ lo tìm muội các ngươi có phát hiện hay không một chuyện chính là chúng ta thực lực tăng lên về sau tiểu lượng này cũng biến thành mênh mông đi lên ta ta cảm giác hiện tại đơn giản có thể xưng là ngàn chén không say hắt đoan mục từ lo vớt vớt bụng của mình thật đúng là đừng nói đâu buổi tối hôm nay rộng mở uống nhiều như vậy hoàn toàn chính là không có một chút cảm giác nha ngươi đây ngươi có cái gì cảm giác không khỏe à? tiểu đoan một vọt thẳng bên cạnh lương lệ quân hỏi không có lương lệ quân lắc đầu ta tiểu lượng này một mực liền rất tốt từ nhỏ đã được xưng là tiểu thần không có các ngươi giảm loại cảm giác k i a thổi a hiên v i ê n tình đột nhiên mở miệng nói ra bây giờ có thể uống liền bắt đầu bốc lên bì bì trước đó là cái nào xem xét chúng ta trận thế này liền dọa đến k ệ ra q u ầ n háng tỉ mụi làm người thành thật điểm khiêm tốn một chút ngươi mới k ệ ra q u ầ n háng lương lệ quân bất đắc dĩ móp nhóm i ệ n g ngươi hôm nay ban đêm còn phải đái dầm đâu lời này vừa nói ra ở đây chúng nữ trên mặt không khỏi là đột nhiên l ó lên một tia qu ha ha ha một tiếng hơi có vẻ già nua tiếng cười to triệt để phá vỡ trong đêm tối này yên tĩnh thật là một cái nơi tốt đa không sai cầm xuống nơi đ â y sau nơi này sẽ thành chúng ta hậu hoa viên t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám những người thanh mộng người tội đáng chết vạn lần t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám những người thanh mộng người tội đáng chết vạn lần kiệt kiệt kiệt tiếp lấy lại là một đạo khản giọng đến âm thanh trói hai vang lên ra thật là một cái nơi tốt nguyên bản cái này đi đ ề u không sinh giỏi địa phương đúng là bị đánh tạo đến như vậy mỹ lệ màu mỡ núi non cây rừng trùng điệm xanh mướt núi cao thắt nước hoa thương g ọ là chim hót béo、con. cái này xây dựa lưng vào núi dãy cung điện càng là vàng son l ộ n g lẫy khí phái ngàn vạn xem ra bọn này dê con thật đúng là mập đến b á o tô dọn nước sôi con chuyến đi này không tệ nhất định là chuyến đi này không tệ vậy còn nói gì thế ngay sau đó lại là vang lên một đạo đầy trải qua tang thương thanh âm tốt như vậy địa phương không làm hậu hoa viên thật sự là đáng tiếc tới bắc minh có thể tinh đội vàng đứng lên những người này vẫn thật là tới thư nhiên tỉ tỉ ngươi thật đúng là liệu sự như thần a đó còn cần phải nói sớm đã không nhẫn mại được điển dai dai cũng là đứng lên tới chúng ta thư nhiên cái này cái đầu nhỏ thế nhưng là phi thường linh quang sớm còn lỡ tới những này hai tặc sẽ không theo lẽ thường ra bài thực lực của đối phương như thế nào còn không cũng biết nhưng là nhân phẩm này thôi là thật kém cỏi đến muốn mạng còn lo lắng cái gì a đứng dậy đoan mục từ lo nhìn một chút ở đây chúng nữ n g ư ờ i cũng đã trình diện chúng ta là không phải nên ra ngoài thu thập bọn họ nữa nha gấp làm gì t i ê n đạo tiểu khả ái nhìn xem bắc minh có thể t i n h nói ra không phải mới vừa nói sao liền xem như bọn h ắ n đến chúng ta y nguyên có thể tiếp tục uống ba chén lại nói thì sao người quê quán người đến cho nên ngươi sợ ta có gì mà phải sợ trách miệng bắc minh có thể tinh lại đ ặ t mông ngồi trở về ta chính là đơn thuần có chút kích động muốn thử xem ta thực lực bây giờ như thế nào n g ư ơ i đầy thiên đạo tiểu khả ái lại xông đoan mục từ lo hỏi ngươi đã từng cũng coi là nam cung gia một phân tử bây giờ nam cung gia đại quân chỉ sợ là đã đứng ở trước sơn môn t r ò nên n ngươi hẳn là sợ đúng không đối với cái đắc đoan mục từ lo đồng dạng cũng là đ ặ t mông ngồi trở về ta cũng có thể tinh một dạng đều là kích động nguyên nhân tạo thành lại nói bọn hắn thế nhưng là cựu nhân của ta ta muốn giết bọn hắn còn đến không kịp đâu ta sợ cái gì nơi này nhiều như vậy thực lực cường hãng tỉ chúng ta không đem bọn hắn giết tuyệt chủng mới thật sự là có quỷ đang khóc đâu không nên nhìn ta điền dai dai sống t i ể u thiên đạo giang tay ra nói ra ngươi cũng biết ta mạnh đến mức đáng sợ ta chỉ vì kìm nén không được cái này muốn giết địch mà dục dịch trái tim thổi phụ một tiếng hiên viên tình sửng sốt không có đình chỉ triệt để bận cười lên đúng đúng đúng ngươi cường đại đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một hồi một mình ngươi rút kiếm diệt đối phương đi ngươi cũng biết ta mạnh đến mức đáng sợ hiên viên tỉnh ra vẻ nhăn nhó học điền dai dai dọc điệu ta liền không rõ ngươi là thế nào có ý tốt đem lời này cho nói ra khỏi miệng a tô quân lâm khản giọng hét to tiếng vang triệt thiên đ tranh thủ thời gian mang theo ngươi đám kêu anh oanh yến yến đi ra túi đầu xương thần đ ể t ỉ n h ngươi dân ra mỹ nhân rõ ràng chia lên chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó trong ba hơi chúng ta không gặp được mỹ nhân liền đại khai sát giới chó gà không tha loại kia không có nói đùa với ngươi a một đạo nghi hoặc tiếng văng lên những người này thế mà không có hộ tông đại trận sao n à y sẽ sẽ không cũng quá trò đùa điểm trò đùa mẹ n g ư ơ i điền dai dai vọt thẳng lấy nơi xa hô một tiếng liền các ngươi những ngày cong chân căn bản không đáng chúng ta mở ra hộ tông đại trận một hồi các cô nãi nãi không phải đánh cho ngươi vài ra tử chui gầm bạn không thể đi thôi điền dai dài xông chúng nữ phất ph d i ệ t bọn hắn sau chúng ta trở lại tiếp tục uống không m u ộ n đi theo diệp thư nhiên thanh nhầm v ă n g lên chúng nữ nhao nhao đi tới trong hư không mới lên ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng sưng mỏng cái này một bộ tập thức tha dáng người tốt là đáng chú ý diệp thư nhiên cầm đầu chúng nữ cứ như vậy không hề bận tâm đánh giá nơi xa cái kia đen nghịt đám người ba cái râu tóc bạc trắng lao nhân khô g ầ y theo thứ tự là ông tổ nhà họ nam cung nam cung â m dương bắc minh ra lão tổ bắc minh thương ông tổ nhà họ công dương dê được mâm lớn ba người riêng phần mình s a lưng đồng đều đứng đấy một cái mặc giáp chấp kích phương trận kiệt kiệt việt nam cung âm dương cái kia một đôi đôi mắt giả mua vận đục nghiêm túc đánh giá diệp thư nhiên chúng nữ tốt từng cái đều là thiên nhân chi tư một hồi ba người chúng ta hào h ả o phân một phần đây chính là song tu tuyệt hào đỉnh l ô a muốn được muốn được dê được mâm lớn kéo lấy hắn cái kia thanh em khản khản phụ h ò a nói chúng mỹ nhân dê được mâm lớn đột nhiên s o n g diệp thư nhiên bọn người h ô liền các ngươi ra ngoài đón đi sao chẳng lẽ không có một cái nào thân thẩu điểm nam nhân đi ra che chở các ngươi à được rồi được rồi dê được mâm lớn khoát tay áo nói ra đối với các ngươi những này mỹ nhân tuyệt sắc chúng ta là thật không đành lòng thống hạ sát thủ chủ động điểm ngoan ngoắn đi theo chúng ta cường giả như vậy trở về hưởng thanh phúc hắn không thơm à thả người mẹ nó xanh nhạt cái dám diệp bất p h à m quát to một tiếng ra c h ư cắt vũ hiên mục quế lâm hai người theo sát phía sau phóng lên tận trời ba cái giả tao đồng c h ư cắt vũ hiên giận chỉ đối phương hô liền các ngươi mặt mũi này đều không có rửa sạch sẽ rác rưởi đồ t r ờ i cũng dám đến đánh chư vị t ổ n g chủ phu nhân chủ ý các ngươi là thật không biết chữ chết b i ế t như thế nào a đem bọn hắn vây lại cho ta hôm nay một giọt nước đều không cho phép dò gì ra đi bọn lao tử muốn tới cái đóng cửa đánh chết cho theo thanh đem rơi xuống ngao thiên minh ngao thiên nhân, phượng trí triều diêu thiên tả bốn người đem một đội nhân mã đứng ở b ố n góc l i ê n liên thứ đầu lạc y dì y ỉa cũng là đẩy mắt tinh quang bạo động một bộ dục dịch tư thế ha ha ha bắc minh thương lại là đột nhiên cười to ra cũng nhiều như vậy vớ va vớ vẩn tư thế bày cho dù tốt cũng là không làm nên chuyện gì các ngươi quá yếu cười cái truy diêu thiên tả trực tiếp một tiếng về đội ra một hồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm ngươi liền sẽ không nói các cô nãi nãi yếu đi chúng ta t ổ n g chủ phu nhân tự sáng tạo vạn kiếm lưng gai sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào thế gian này cho một dạng đồ chơi lại dám liếm lắc mặt ở chỗ này k i n h thường được nghe lấy những n à y chửi、rửa. Cũng không đuốt đuốt chút, à à chương ũ n g k tức g bảy trăm sáu mươi chín nhỏ đoan mục khiêu chiến nam cung âm dương t h ư ơ n g bảy trăm sáu mươi chín nhỏ đoan mục khiêu chiến nam cung âm dương một đạo nhìn như chậm chạp lại thường thường không có gì lạ kế quang cứ như vậy trắng trận trực lăng lăng hướng phía bắc minh thương mà đi liền cái này nguyên bản còn một mặt cẩn thận bắc minh thương lập tức lộ ra một tia vẽ khinh thường l một cái trước mắt thấy ngại cầm r bay lên, bay lên, liền, liền phá không mà tới bắc minh thương trước mặt ta cản tiểu lão đầu này đúng là lấy một bộ chơi bữa tư thái bày ra một ấu cản tư thế một đạo mắt trần có thể thấy hình cung khí tường đem nó một mực bảo hộ ở phía sau tiểu tử. ta cũng không tin ngươi có thể phá được ta thử cái kia nhìn như lao không thể thúc khí tưởng ứng thanh phá ta tới vành kiếm quan g rắn rắn chắc chắc đánh vào đối phương giao nhau đón đỡ trên hai tay ngoa tàu thanh â m vang lên một đống bóng người hướng thẳng đến hậu phương lui đi không hẳn là hướng phía sau bay đi hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đám người bắc minh nguyên tam thúc bắc minh p h o n g cặp kia bởi vì kinh sợ hai mắt p h ồ n g đến liền cùng như đ ạ n một dạng lao tổ cũng như vậy không chịu nổi một kích gà dê được mâm lớn càng là cùng nam cung âm dương thật sâu liếc nhau một cái vừa rồi bay ra ngoài chính là cái quỷ gì chư cắt vũ hiên một mặt đùa d ỡ n nhìn một chút bên cạnh diệp bất phàm cùng mục quế lâm hai người ta nếu là không có nhìn lầm hẳn là đầu thích nói khoác lắc đ i ể n viên lão cầu đi ha ha ha chư cắt vũ hiên c ư ờ i đến dậm chân vung tay thật đúng là bắc minh nhà đầu kia nói mạnh miệng đ i ể n viên lão cầu cái kêu n h ư bức cẩm ẩm dáng vẻ nguyên lai、like、là như thế không kháng đánh a tỷ phu của ta cứ như vậy tiện tay một kiếm hẳn đúng là đến thời khắc này cũng còn chưa có trở về đây đều là cái gì rác r ư i đồ chơi a đoan mục từ lo đụng đụng bên cạnh bắc minh có thể tinh trực kích xông nó về đối nói. Ta hiện tại hiện lão à lăng thiên kiếm tông người, kiếm ta phu khinh địch vốn chỉ là nghĩ đến cùng hậu sinh tử này chơi vừa không nghĩ tới đối phương thật là có như vậy một đâu đâu thực lực nhìn đối phương cái kêu bình tĩnh tự nhiên t h ầ n sắc nam cung âm dương cùng dê được mâm lớn lúc này mới hơi thở dài một hơi đột nhiên hai người này ánh mắt đúng là kìm lòng không được rơi vào bác minh thương trên mặt quần áo các nhân viên tình một tiếng khẽ gắt ra con mẹ hắn liếm láp cái mặt ở nơi đó thổi chết như bức ngươi coi các cô mãi mãi con mắt mù à lão cẩu ngươi trở về thời điểm còn dành thời gian đội bộ quần áo mới là cái gì ý tứ phụ quân ta thiện tay một kiếm liền lớn như vậy vì l à sao quần áo đều cho ngươi đánh cái náo nhoẹt các ngươi mau nhìn hiên viên t ỉ n h cố đệ nén chỉ vào đối phương hô các ngươi nhìn lão cẩu này k h ỏ e miệng còn có không làm ra vết máu đâu không có khả năng kinh hoàng thất sắc bắc minh thương vội vàng dùng tay lau sạch lấy k h ỏ e miệng ta rõ ràng đã mãi mãi đột nhiên kịp phản ứng bắc minh thương hất lên ống tay áo ngươi dám lừa dối lao t phế v ậ t đ i ề n dai dai vọt thẳng nó có lớn phu quân ta tiện tay một kiếm đều chống đỡ không được ai mẹ hắn cho các ngươi dũ ú p khí dám thành đoàn đến đây chịu chết đối mặt bốn phương tám hướng này tiếng cười nạo bắc minh thương lại là bất vi sở động nhất thời khinh địch cũng không thể luận kỳ thành bại lao phu đây không phải thật tốt sao cao nữa là cũng chính là cái chủ quan mà thôi phi hiên biên tình hướng thẳng đến đối phương gắt một cái liền lao âu quy này điểm võ lực có cao hay không chúng ta không biết nhưng cái này không biết xấu hổ bản sự lại là không thấp ta đoán chừng vừa rồi nút ở phía sau đan dược đô gằm mấy lần này thời gian còn dám ở chỗ này nói k h o á t mà không biết ngượng bất nói nhảm bắc minh thương lại là vung tay lên ta không cùng các ngươi những này phụ đạo nhân ra đấu khẩu mau để cho diệp hạo tiểu tử kia cút r a đầy cứ như vậy trốn ở một đám nữ nhân cái mông phía sau tính là gì nam nhân thật sự thời gian của chúng ta thế nhưng là quý giá rất giết cái này t h ằ n g d a n h con còn phải vội vàng phân mỹ nhân đây phân ngươi mẹ đại đầu quỷ hùng hùng hổ hổ điển dai dai một bước tiến lên có phải hay không chúng ta đối thủ còn chưa nhất định ngươi có lẽ ngay cả cùng chúng ta phu quân so chiêu tư cách đều không có đây không phải là sớm đã ăn không chịu nổi đoan mục từ lo cũng là một bước tiến lên muốn gặp phu quân ta cũng không phải không thể trước bị chúng ta đánh thành tàn phế rồi nói sau ngươi đoan mục từ lo trực tiếp kiếm chỉ nam cung âm dương có dám hay không cút r a đây cùng cô mãi mãi một trận chiến ta đẩy mắt đều là vẻ kinh ngạc nam cung âm dương chỉ chỉ chính mình nói nói ngươi đây coi như là tại khiêu chiến ta sao ngươi chính là cái kia ăn cây táo rào cây xung nam cung vũ、Đu、đi đừng tất, tất đoan mục từ lo đẩy mắt đều là tốt xác chi sắc vốn là cựu nhân của ta sao là ăn cây táo rào cây s u n g lời nói này có dám hay không đi sảng khoái một chút có gì không dám nam cung âm dương cũng là tức giận lão phu liền sợ rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ thanh danh đã ngươi thành tâm muốn chết lão phu hôm nay liền thành người vẻ đẹp bản sự lớn bao nhiêu tranh thủ thời gian lấy ra đi tốt h ế t lớn một tiếng thời khắc đoan mục từ lo quay đầu nhìn một chút mạch thanh linh thấy đối phương một mặt mỉm cười x o n g chính mình nhẹ gật đầu đoan mục từ lúc này mới liên tiếp tiến lên tam đại bộ lão cậu ngươi nếu là cái này nam cung ra lão tổ vậy liền xuất ra người bản lĩnh thật sự ra đi lâm thời trước ngươi cũng sung làm một lần cô n ạ i mãi bia sống thoại âm rơi xuống cầm trong tay trường kiếm đoan mục từ lo một thân khí thế liên tục tăng lên không ngừng thánh nhân nam cung âm dương đ ầ y mắt đều là vẻ khinh thường chỉ là thánh nhân cảnh cũng dám ở trước mặt lão phu làm cằn như vậy c h í thánh nam cung âm dương hơi nhớ mày còn tại lên cao đại thánh cảnh hậu kỳ có chút ý tứ thời khắc này nam cung âm dương hơi có chút kinh ngạc chi sắc coi như ngươi là đại thánh cảnh hậu kỳ đồng dạng là không đáng chú ý chương bảy trăm bảy mươi đơn giản chính là không coi ai ra gì chương bảy trăm bảy mươi đơn giản chính là không coi ai ra gì chỉ nói đỉnh cái d á m d ù n g là ngựa chết hay là lựa chết đánh mới biết được hôm nay liền lấy ngươi người lưỡng tính này tới thử tay thoại âm rơi xuống đoan mục từ lo hư không chúng có chút dậm chân một cái thả người v ọ t lên thời khắc tiện tay chính là ba đạo kiếm quang chém ra lao phu mặc dù tên gọi âm dương nhưng lại thật sự là cái tinh khiết đàn ông ba kiếm lại có sợ gì lao phu một kiếm liền có thể phá đi sau đó nhất định để cho ngươi biết được lao phu đến tột cùng là thư hay là hùng đăng khi nói chuyện nam cung âm dương tiện tay chính là một kiếm bổ ra lôi cuốn lấy uy thế ngập trời kiếm mang thẳng đến đối diện ba đạo kiếm qu b à n h kiếm quang vừa chạm vào t ứ c thì lập tức một vòng sóng xung kích cấp tốc huyết tán ra tới a mắt thấy ở đây nam cung âm dương không khỏi hơi nhứ mày không nên a theo lý mà nói anh kiếm của ta hẳn là phá không mà đi thẳng chém người nàng mới đúng a chỉ bằng nàng một cái đại thánh cảnh làm sao có thể cùng ta thế lực ngang nhau đâu đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu thanh linh tỷ đoan một từ lo đột nhiên nhìn về phía bạch thanh linh nói ra đánh xa không có chút nào đã nghiền ta muốn cùng hắn đến trận cận chiến có thể bạch thanh linh sông đối phương k ẽ bước cầm đừng có bất kỳ băn k h o á nào yên tâm to gan phát huy ra người tốt nhất trình độ ngươi cũng không nên quên cảnh giới của ngươi không chỉ có riêng chỉ là đại thánh cảnh hậu kỳ ngươi triển hiện ra cũng không phải là ngươi thực lực tuyệt đối đã hiểu đầy mắt tự tin đoan một từ lo nhẹ gật đầu âm dương nhân có dám hay không cùng cô mãi mãi cận chiến một trận đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử lão tử nói cho ngươi ta tên i cứ gọi âm dương quả thật tinh khiết đàn ông lúc này làm cung âm dương là triệt để bạo đ ộ rồi có cái gì không dám lão phu hôm nay liền tự tay làm thịt ngươi cái này ăn cây táo rào cây sùng phản cốt tệ không lão phu không thể giết ngươi l ã o phu muốn giữ lại ngươi cho ta xình con đâu kiệt kiệt kiệt nói đến đây nam cung âm dương đều là dương dương đắc ý cười to ra chỉ là hắn tiếng cười kia lại là hoặc nhiều hoặc ít có chút làm cho lòng người sinh c h á n ghét át dẫn hắn lên bên trên bạch thanh linh đột nhiên mở miệng nói ra đem chiến trường t ậ n lực lôi kéo ra ta cho ngươi lược trận tốt một tiếng đáp ứng đoan mục từ lo thả người nhảy lên đi vào một chỗ đám mây âm dương nhân ngươi có gan liền cùng lên đến cô n ã i n ã i hôm nay không đánh cho ngươi nam nữ không phân thể không bỏ qua tức chết lao phu vẫy tay áo hất lên nam cung âm dương vẫn thật là hướng phía tiểu đoan mục dễ tới n g ư ơ i đây là đang bước lao phu à ngươi không phải b ư ớ c lao phu một hồi trước mọi người đến trận hùng phong biểu hiện ra cái này hết sức căng thẳng tình hình chiến đấu đúng là dẫn tới đám người liên tục ghé mắt bước chủ đại nhân có người nhỏ giọng sông bắc minh phong hô cái gì gọi là trước mọi người đến trận hùng phong biểu hiện ra i miệng m bắc minh phong thấp giọng bất lớn l i ê n ngươi đây cũng không biết ngươi một ngày cái này di h ư n g m i ệ n thúy hương lâu cũng là trắng đi dạo minh bạch người cha hỏi nhẹ gật đầu nói ra n g ư ơ i kiểu nói này nhỏ lập tức liền sáng tỏ thông suất vậy hôm nay nhất định là có trò hay để nhìn liếc mắt đối phương cái kia một mặt vẻ trờ mong bắc minh phong không thể không thể k h n g mở miệm lần nữa nói ra. các ngươi những cái k ê u bẩn thỉu tâm tư tốt nhất đừng đánh vào những này tiền nữ trên thân không nên quên còn có cái đại lão không hề lộ diện đâu không cần bởi vì nhất thời chi thoải mái mà lầm chính mình thân ra tính mệnh nhớ lấy rộng rãi lấy đâu diệp thư nhiên đầy mắt vui mừng nhẹ gật đầu trước bất luận thắng thua như thế nào chí ít từ lo phần khí phách này cùng can đảm là đáng giá khẳng định cái kia ngược lại là thiên đạo tiểu khả ái cũng là nhẹ gật đầu ngươi mấy cái đều nhìn thấy không hảo học ả o h tập lấy một chút đi đối mặt tiểu thiên đạo cái này tràn đẩy gó ánh mắt bác min khả tinh cùng lương lệ quân không khỏi một mặt vô tội c h nhiệm các người nói có lo lắng ả mục quế lâm đột nhiên x ô n g bên cạnh hai người mở miệng hỏi t ứ lo t ỷ có thể làm thịt được cái này lão hoạn quan à không biết chứ c ắ t vũ hiên lắc đầu cái này chỉnh nhiệt huyết dâm trào ta đều muốn đi lên khiêu chiến một chút không thể diệp bất phàm đội và mở miệng nói ra những chuyện lặt vặt này b g a ngắm đều là mấy cái mới tẩu tẩu chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn ta biết chứ c ắ t vũ hiên nhẹ gật đầu ta cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi dạng này cơ hội tốt khẳng định đến làm cho mấy cái các tỉ tỉ đến chọn chúng ta một hồi nhưng phải tàn sát những này mặc giáp người đâu giơ tay chém xuống d ơ tay chém xuống đ a n g khi nói chuyện cái này chưa cắt vũ hiên đúng là kìm lòng không được khoa tay ra ta ba huynh đệ một tay một thanh đao dưa hấu muốn từ lăng thiên đông lộ giết tới cái kia lăng thiên tây lộ những nơi đi qua không khỏi là d ơ tay chém xuống đầu người c u ầ n c u ộ n nơi này không cần các ngươi quan tâm b ạ c h thanh linh đột nhiên mở miệng nói ra đem ba người này toàn bộ tách ra mượn cơ hội này nhất cử đem đối phương đại quân phân liệt tan giã đối mặt diệp thư nhiên ánh mắt ngạo thiên nhân diêu thiên tả mấy người đ ẩ y mắt kiên định đợt đầu xem hiệu không có ma kiệt sung bên cạnh người hỏi phó minh chủ đại nhân đã hạ lệnh một hồi cái này ba đầu lão cẩu bị sau khi tách ra. chúng ta muốn lấy thế lôi đình bạn quân cầm xuống những rác rưởi này đại quân nhớ kỹ ma kiệt lần nữa nhìn một chút bên cạnh đám người trừ cái kia bắc minh nhà phương trận không cần làm sao quản những người khác toàn bộ giết chết bất luận tội ta cũng muốn đánh một cái lương lệ quân đột nhiên nhìn về phía một bên nhân hoàng phục giao phục giao tỷ người giúp ta lược trận vừa v ẫ n rất tốt đang có ý này phục giao xông đối phương nhẹ gật đầu vương tay vương chân đừng có bất kỳ băn con nào có ta ở đây có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo mượn cơ hội này hào h ả o nệm vững nền bóng của mình tranh thủ đem phu quân cho các ngươi áp chế xuống thực lực một lần nữa cầm về tốt một mặt tự tin lương lệ quân đột nhiên xoay người lại liền cái này tùy ý đưa tay kiếm chỉ nơi xa chính nhiệt tâm quan chiến bắc minh thương lao thổ chó có thể có đảm lượng cùng cô nãi n ã i một trận chiến không dám liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu hàng chúng ta vừa b ặ n thiếu hai đầu trông coi sơn môn lão cầu khả tinh lương lệ quân cũng không quay đầu lại một chút ngươi bắc minh nhà người ta giải quyết cho ngươi còn lại cái kia liền giao cho ngươi vứt xuống vài câu này một bóng người đã hướng phía nơi xa đám mây bay lượn mà đi. phách lối bắc minh thương run lên tay h à o nói ra sao mà phách lối đơn giản chính là không coi ai ra gì chương bảy trăm bảy mươi mốt không phải là đ a o dưa h ấ u sao chương bảy trăm bảy mươi mốt không phải là đ a o dưa h ấ u sao tốt vung tay lên bắc minh thương trong tay thỉnh lĩnh xuất hiện đem quỷ đầu đ ạ i đ a o đã như vậy lao phu hôm nay trước hết bắt người khai đ a o đánh khóc người về sau lại đem người trực tiếp đánh ngã đưa người thu làm lao phu toạ k ỵ ha ha ha tựa như là nghĩ đến cái gì thiên đại chuyện tốt bình thường cái này bắc minh thương đúng là giác hẳn cái kia giả mua lại khó nghe thanh â m cười to ra vì nhân người không nên gấp áp lao phu cái này đến bồi n g ư ờ i tốt nhất chơi bờ bóng người loay lên dẫn theo đại đao bắc minh thương đẩy mắt tinh quang bạo động hướng phía lương lệ quân bọt ớ i trong lúc nhất thời đao khí bay tứ tung kiếm khí tung hoành bóng người tung bay hai người này đúng là chiến đến có đến có về dưới nhui hướng phía nơi xa phun ra một cục đ ầ m đ ặ n sau ma kiệt nhìn một chút một bên tiểu lộc nhi cái này ngu đần còn không biết hắn tại đối mặt thứ gì đối thủ còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng đây không phải là tiểu lộc nhi đồng dạng là đẩy mắt vẻ khinh thường liền nhìn xem đi không ra một hồi những n à y già tao đồng liền sẽ mũi miệm dòng nước kêu cha gọi lắc đầu nhớ ngày đó chúng ta cùng những tông chủ này phu nhân là địch thời điểm đó mới gọi bị ngược đến cái vô cùng thê thảm à hiện tại vang lên bắp chân cũng còn chui gân đầu cái kia ngược lại là ma kiệt cũng là nhẹ gật đầu nếu không phải hắn trở thành hai tộc chúng ta cô ra không chừng chúng ta phải chết nhiều thảm đâu cảm tạ chúng ta ma cơ đại nhân các ngươi cũng phải cảm tạ cái kia ba tỉ muội là bọn hắn đã cứu d ỗ i ta bọn họ a ta ấp a p ú n g bắc minh khả tinh một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng ta cũng có thể ả thứ đồ chơi gì mà hiên viên tình b ộ i vàng mở miệng nói ra ngươi cái này không chỉ có riêng là đang hoài nghi thực lực của chính ngươi ngươi càng là đang hoài nghi tất cả chúng ta thực lực làm gì ngươi còn sợ chúng ta nhiều người như vậy bảo hộ không được ngươi cái này tiểu độc t ừ sao ngươi đối với chính ngươi có thực lực hoàn toàn không biết gì cả ta thời khắc này bắc minh khả tinh một mặt vẻ xấu hổ ta không phải ý tứ này ta trước kia không có thực chiến qua chưa từng giết người ta xiết cái đầu h i ê n viên tình đẩy mắt bất đắc dĩ v ô trán của mình ngươi thật đúng là cái hoa lớn trong nhà ấm đoá nha giết người thôi rất đơn giản sự tình liền c u n g nhẹ nhàng bóp chết con kiến một dạng ngươi nhưng cẩn thận thấy rõ ràng là đây chính là cái sói nhiều thịt ít cục diện nha ngươi nếu lại tiếp tục như vậy nhăn nhó xuống dưới người khác coi như trước ngươi một b ư ớ c khởi s ư ớ n g khiêu chiến l ã m muội cơ hội dựa vào chính mình nắm chắc nhỏ tin tưởng mình ngươi đi dọn ngươi đang sợ cái gì điển dai dai trực tiếp mở miệng hỏi đến ai sinh ra tới liền sẽ giết người giết lấy giết lấy liền thuận tay ngươi bây giờ là ta l a n g thiên kiếm tông người l a n g thiên kiếm tông tông chủ phu nhân ngươi không học giết người chẳng lẽ học trả mạt trực a ngươi không giết người người muốn giết ngươi làm sao bây giờ ta nhờ ngươi lệ quân đều nói rồi nàng sở dĩ khiêu chiến bắc minh thương không phải liền là sợ ngươi đối mặt cái đồng tộc tương t à n cục diện à đối diện là công dương gia lão tổ hắn muốn cường bạo cùng ngươi ngươi còn không dám giết hắn à nhanh đi đi đ ề n dai dai trực tiếp chỉ vào xa xa dê được mâm lớn nói ra không d i ệ t được cái này lão d â m g côn cũng không quan trọng coi như tìm bia sống luyện tập đi thôi mà cơ cũng là sông bắc minh khả tinh nhẹ gật đầu có ta cho ngươi lựa trận một trận ngươi thắng định tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian liền ngay cả lương thanh nguyên cũng mở miệm tốc giục m a cơ tỷ đều cho ngươi đánh cược còn có cái gì có thể lo lắng ngươi thực sự không muốn đi ta coi như động t h ủ lạc cũng không thể làm rối loạn phía sau kế hoạch tốt mạnh mẽ gật đầu bắc minh khả tinh hướng thẳng đến nơi xa hô dễ được g i ả tao chó có dám cùng cô n ã i n ã i một trận chiến lần này bắc minh phong cầm đầu chu tức b ự c mọi người không khỏi là bị trước mắt một màn này chấn kinh đến t r ò n g mắt đều kém chút rơi trên mặt đất ta cháu gái ngoan đâu bắc minh phong gấp đến độ gọi là một cái thằng dập chân những chuyện này ngươi đi theo mù dính vào cái quỷ di a vực chủ đại nhân có người nhỏ dọ mở miệ hỏi cái này khả tinh tiểu thư thực lực so với trước đó mạnh đến mức cũng không phải một chút điểm a trước vực chủ đại nhân thực lực chỉ sợ là còn ở lại chỗ này phía trên đi bất nói n h ả m bắc minh phong độ i và mở miệng nói ra nhớ lấy ta c a n dặn một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh tất cả mọi người cho ta thông minh cơ linh một chút đừng ngốc không kéo vài hợp lý phá o h ô i đồng d ạ n g không đợi đối phương đáp lại bắc minh khả tinh liền trực tiếp dẫn theo trường kiếm hướng phía đám mây chô lao đi nhà giống dê được mâm lớn dắt hắn cái tia thanh nhem khàn khàn nhìn về hướng một bên chu tức vực chúng tướng sĩ đây không phải các ngươi trước vực chủ đại nhân tiên kim ả nếu nàng không phải đến gây sự muốn chết lão phu một hồi cầm xuống nàng sau các ngươi cũng không thể đi cầu tình a ha ha ha đ ẩ y mắt dâm tả dê được mâm lớn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ra liền xem như các ngươi cầu tình cũng vô dụng dạng này mỹ nhân việt thế làm thú cười ai cầu tình cũng không tốt dụng thanh â m rơi xuống cái này dê được mâm lớn hất lên tay áo thời khắc vẫn thật là hướng phía bắc minh khả tình b ọ o tới mỹ nhân dùng lão phu đến hảo hảo cùng ngươi vui a vui a phi người kia lại là phun ra một cục đường đặc cầu tình cầu đại gia ngươi ngươi một hồi bị đòn thời điểm đừng khóc lấy tìm chúng ta thay ngươi cầu tình là được rồi ngu đẩn sú bắc minh phong đồng dạng là hướng phía nơi s a nhổ ra một cục đó là lao tử bắc minh nhà người nói toạc trời cũng không phải ngươi có thể tiết độc già hôn tập ra một hồi lao tử không phải dùng đại kích này đâm ngươi tiểu linh đang không thể khả tinh không có nguy hiểm đi nhìn phía xa kịch chiến say sưa c h ẳ n g diện giang trúc nguyệt lại là một mặt vẻ u sầu đứa nhỏ này thế nhưng là chưa từng có chân ướt chân giáo chém giết qua yên tâm đi bắc minh n g u y ê n một mặt bình thản c h i sắc nhiều như vậy tông chủ phu nhân nhìn xem đâu có thể xảy ra chuyện gì ngươi cũng không nên quên tông chủ đại nhân còn không có xuất thủ đâu giờ phút này ta ngược lại thật ra dù sao lo lắng đám kia tộc nhân hy vọng bọn họ một hồi có chút nhãn lực độc đáo chuẩn bị xong chưa chưa cắt vũ hiên xông bên cạnh hai người hỏi đại chiến hết sức căng thẳng ta trường kiếm đã đói khát khó nhịn không phải là đao dưa hấu ả diệp bất phàm bất thình lình mở miệng nói ra ngươi không phải một tay một thanh đao dưa hấu ả t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai ngươi mới vừa rồi là không phải nâng lên h i ể n cảnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai ngươi mới vừa rồi là không phải nâng lên h i ể n cảnh đều không bóng cái gọi là đầy mắt đều là vẽ kích động chưa cắt vũ hiên tùy ý khoát t chỉ cần có thể đem địch nhân giết chết dùng cái gì cũng không đáng kể dù là chính là móc phân côn cũng là có thể ta chỉ để ý kết quả về phần quá trình cùng công cụ phụ trợ ai quan tâm đâu có đạo lý mục quế lâm một tiếng phụ h ò a ra chơi chết đối phương mới là chính sự tranh thủ thời gian chuẩn bị lên đi chỉ chờ thư nhiên tỷ ra lệnh một tiếng chúng ta liền tới cái hổ vào b ầ y dê quá khóc nhìn phía xa kịch chiến say x ư a c h ẳ n g cảnh đau đầu lạc y y y y ở đầy mắt đều là vẻ hâm mộ ta lúc nào mới có thể giống những tông chủ này phu nhân một dạng lợi hại a tỉ mội ngươi đang cùng ta nói đùa sau một bên có người phát ra tràn đẩy chế rêu thanh âm đây chính là tông chủ phu nhân không phải bình thường tông môn đệ tử chỉ có các nàng mới có thể đạt được tông chủ đại nhân tẩy lễ về phần ngươi ta dạng này tàn hoa bại cũng chỉ có hâm mộ hâm mộ phần sẽ có một ngày như vậy diêu thiên tả lời kia vừa thốt ra hiện trường chúng nữ lập tức liền yên tĩnh trở lại tin tưởng ta ta nói chính là lời nói thật thời khắc này diêu thiên tả vẻ mặt thành thật c h i sắc tông chủ đại nhân lối đãi đệ tử xưa nay không keo kiệt công pháp và tài nguyên tu luyện thậm chí ngay cả các loại linh đan diệu dược đều là bao no chỉ cần các ngươi có thiên phú và đầy đủ cố gắng không được bao lâu các ngươi cũng có thể giống tông chủ các phu nhân một dạng lợi hại ai cũng không thể xem thường các ngươi bao quát chính các ngươi hơn một đám nữ tử đúng là đồng thời nhẹ gật đầu chúng ta nhớ kỹ chúng ta nhất định sẽ cố gắng thế nào đ i ể n dai dai đột nhiên xong diệp thư nhiên hỏi ba khu này liền giao cho các n à n g chúng ta trực tiếp tới cái tiến công chấp n h ó n g như thế nào tốt diệp thư nhiên nhẹ gật đầu nói ra vậy còn chờ gì đâu trực tiếp động thủ đi động thủ hướng về phía bên cạnh hô to thời khắc sớm đã không nhẫn lại được ma kiệt đã dẫn đầu hướng phía nơi xà phương trận lao đi ngươi thật là đủ kê tặc hùng hùng hổ, hổ hiệu con mã theo sát phía sau tranh thủ thời gian ra thu tộc tốc tốc xa, xa đối mặt như thế nhiều mặt bọc đánh tràn diện đối phương người đúng là không chút hoang mang không khó coi ra những này mặc giáp người chấp kích cũng là thân kinh bắc chiến chúng ta làm sao bây giờ đột nhiên có người sông bắc minh phong hỏi cái này minh hoang mãn loạn mấu chốt hắn đao kiếm không có mắt ta chúng ta đến tột cùng có động thủ hay không chúng ta không động thủ bọn hắn có phải hay không thuận tay liền đem chúng ta làm thị t động truy tay bắc minh phong cũng là một mặt vẻ lo lắng không động thủ bị chặt cao nữa là gọi ngộ thương động thủ đó chính là bệnh nhân chúng ta toàn bộ đều được nằm tại chỗ này con mắt thả nhọn một chút vừa có cơ hội liền hướng an toàn địa phương trượt phương châm chính chính là một cái bảo mệnh quan trọng tình nhi diệp thư nhiên đột nhiên nhìn về phía một bên hiên viên t ì n h nói ra t ố c chiến t ố c thắng không nên quá ham chơi yên tâm đi thanh em vang lên hiên viên tỉnh đã vọt vào địch quân trận doanh ta hôm nay phương châm chính chính là gọn gàng mà linh hoạt linh tê tiểu khả ái còn không tranh thủ thời gian tới cùng ta cùng một chỗ dù huyết p h ấ n chiến đến rồi tay cầm trường kiếm tiểu thiên đạo hướng thẳng đến h i ê n viên tình vọt tới chiến sự hết sức căng thẳng dết tiếng la chấn tiên động điện tam thúc không biết lúc nào cái này bắc minh nguyên đã đi tới tộc nhân mình trước mặt các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ rút khỏi đi được nghe phía dưới tiếng vang nam cung âm dương cắn răng n g h i ế n lợi quay đầu nhìn thoáng qua Tốt, các ngươi vậy mà như thế không nói võ đức phi đoan mục từ lò trực tiếp chính là từng mục từng nước hướng phía đối phương nôn đi qua võ đức cái đồ chơi này chính các ngươi có ả rõ ràng đã nói xong ba ngày sau khởi xướng tiến công kết quả các ngươi thế mà sớm đến ý gì cho chúng ta t r ì n h diễn binh bất tiếm trá hay là xuất kỳ bất ý kiệt kiệt việt nam cung âm dương lại là đột nhiên cười to ra các ngươi phí hết tâm tư cũng là phí công chỉ chúng ta ba cái lao ra hỏa liền hoàn toàn có thể tiêu diệt các ngươi ngươi nói mà thông suốt đoan một từ lo kiếm chỉ đối phương hô ngươi có dám hay không nói mà thông suốt liền ba người các ngươi láo tàm bao các ngươi là nơi nào tới những n à y lực lượng tranh thủ thời gian đậu thủ cô mãi mãi muốn tốc chiến tốc thắng giết n g ư ơ i ta còn phải xuống dưới qua tay nghiện đâu tốt nam cung âm dương nắm chắc quả đấm nếu đại chiến đã mở ra vậy lao phu cũng không còn chơi với n g ư ơ i thoại âm rơi xuống nam cung âm dương một tiếng khí thế lại bắt đầu không ngừng kéo lên đứng lên một cỗ lại một cỗ uy áp như là như sóng biển bãi sơn đ ả o hải hướng phía đoan m ộ t từ lo đập đi qua giả thân giả quỷ một tiếng t i ể u giống đoan m ộ t từ lo tiện tay chính là hai đạo kiếm mang chém ra t h á n h quân lại hậu kỳ đoan m ộ t từ lo đậy mắt đều là vẻ khinh thường ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy lên tiến vào hiền cảnh đâu tất cả mọi người mẹ hắn là thanh quân cảnh ngươi đặt trước mặt ta giả trang cái gì đại lao ngươi cũng là thánh quân cảnh nam cung âm dương đ ầ y mắt đều là vẻ khiếp sợ ngươi này chẳng phải rõ ràng chính là đại thánh cảnh hậu kỳ à có mắt không tròng đồ chơi đoan mục từ lo cầm trong tay trường kiếm lắc một cái chợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng cô nãi nãi là đại thánh cảnh c u n g giả nhưng lại không giới hạn trong đại thánh cảnh đàng khi nói chuyện cái này nhỏ đoan mục một, một thân khí thế lại đồng d ạ n g kéo lên đến thánh quân cảnh sau đó lại lần nữa về tới đại thánh cảnh hậu kỳ kiệt kiệt, kiệt nam cung âm dương lại là nụ cười quỷ quyệt ngươi một cái thánh quân cảnh sơ kỳ ở ta nơi này thánh quân cảnh hậu kỳ trước mặt không đúng tựa như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì một dạng nam cung âm dương cao mày nhìn xem đối diện đoan mục từ lo ngươi một cái tiên phong bộ đội tiểu tạp lạp lại là thánh quân cảnh sơ kỳ ngươi mới vừa rồi là không phải nâng lên h i ể n cảnh cho nên trong các ngươi có h i ể n cảnh đại lao đúng hay không không khó coi ra thời khắc này nam cung âm dương trong ánh mắt có từng k i a từng k i a vẻ bối rối tại phiêu đ ả n g chương bảy trăm bảy mươi ba hai mặt thụ địch nam cung âm dương chương bảy trăm bảy mươi ba hai mặt thụ địch nam cung âm dương phi đoan mục từ lo gọn thẳng đối phương khẽ gắt một câu cho nên nói ngươi là chưa thấy qua việc đời dưới nú ngươi có dám hay không đem cách cục mở ra một chút tỷ như nói chúng ta ở trong đó có khả năng hay không hắn căn bản cũng không dừng ba năm cái hiển cảnh tồn tại đâu dư quang liếc mắt đối phương sau đoan mục từ lo tiếp tục chậm rãi từ từ mở miệng nói ra lại tỷ như nói ngươi biết hiển cảnh phía trên là cảnh giới gì à có khả năng hay không chúng ta trong đó liền tồn tại dạng này đại lao đâu dừng lại nam cung âm dương trực tiếp đem đoan mục từ lo cắt đứt nói khoác l á c trước đó xin mời đánh trước cái bản nháp được không ngươi còn như vậy hồ liệt liệt xuống dưới một hồi sợ là cảnh giới gì đều bị ngươi cho chỉnh ra tới vừa mới bắt đầu ngươi nói hiển cảnh thời điểm quả thực đem láo phu giật này mình mấu chốt ngươi cái này thổi châu liền hãm không được xe a hiển cảnh phía trên đó là có thể cảnh ngươi h i ể u không biết được lần này ngược lại đến phiên nam cung âm dương hỏi lại đoan m ộ t từ lo đây chính là có thể cảnh a truyền thuyết trong truyền thuyết tồn tại phương này tinh bực mấy vạn năm tới nay liền không có một người có thể bước vào có thể cảnh phạm vi lúc này nam cung âm dương lần nữa đẩy mắt tự tin đi lên ta cho ngươi biết phương này tinh bực chính là đại h i ể n đều không có đi ra một cái vài vạn năm một trăm linh không không t r o n g năm, trong truyền thuyết đại h i ể n c h i cảnh đều không có xuất hiện qua một cái còn có thể cảnh ngươi thật là dám mở miệng khoe khoang ngươi hù dọa ai vậy t r ò nên ngươi là không tin rồi đoan mục từ lo đ ầ y mắt đều là vẻ khinh thường ngươi cũng liền như thế cái trình độ thực sự d ế nhuối làm gì đoan mục từ lo xông đối phương dương lên đầu có phải hay không h i ể n cảnh đã dọa phá gan chó của ngươi nếu là không dám đánh liền nói rõ trực tiếp quỳ xuống đất cầu hàng đi ta hà ngươi cái đại đầu quỷ nam cung âm dương trực tiếp giận mắng ra đừng nói ngươi ở chỗ này khoác liền xem như thật có hiển cảnh lao phu cũng là không sợ cùng lắm thì máu chấn một tay lao phu đồng dạng có thể bước vào hiển cảnh hàng ngũ lui mười không không không bước nói liền xem như đánh không lại đối phương lao phu muốn đi ai có thể làm khó dễ được ta kiệt kiệt việt nam cung âm dương đúng là lần nữa cười to ra đến lúc đó còn phải đem ngươi bắt đi làm lao phu tọa kỵ không thể ngươi đi một cái cho ta xem một chút một bộ váy trắng bạch thanh linh tựa như đang nhìn trò cười bình thường nhìn xem đối diện nam cung âm dương hôm nay có một cái tính một cái nếu đã tới ai cũng đừng nghĩ lại rời đi kiệt kiệt việt nam cung âm dương cười đến gọi là một cái hư phấn Diệu A. Nguyệt không thể t ả a một cái mỹ nhân còn chưa đủ cái này lại một cái sốt ruột ôm ấp yêu thương tới lao phu thật đúng là diễm phúc không c ả n a mỹ nhân ta không nóng nảy lao phu đối với các ngươi nhất định là mưa lộ đồng đều dính kiên quyết không cao nặng bên này nhẹ bên kia bang tiếng kiếm reo lên mạch thanh linh kiếm mang thẳng chém đối phương mà đi dính mẹ ngươi ngươi sợ là chết như thế nào rơi cũng không biết ta cản đẩy mắt đều là vẻ đầm chiêu nam cung âm dương lập tức bày ra một ấu cản tư thế mỹ nhân ngươi tính tình này thế nhưng là không nhỏ a không sai lão phu ta rất là vui ta dựa vào ngăn không được a lôi cuốn lấy uy thế ngập trời kiếm mang sắc bén không thể đỡ cứ như vậy chăm chú cắn lấy đối phương đón đỡ trên tân h kiếm một đường đẩy nam cung âm dương không ngừng hướng phía sau thối lui nương môn này còn có chút thực lực đâu thanh linh tỷ đoan m ộ t từ lo vội vàng mở miệng hỏi đến dế nhũi này có thể hay không nhân cơ hội này bỏ chạy mà đi a i trốn không thoát b ạ c h thanh linh tùy ý nói ra hắn từ đầu đến cuối đều tại ta khóa chặt phạm vi bên trong chính là cho hắn một đôi cánh hắn cũng bay không ra ta ngũ chỉ sơn khi người h n quá đáng một tiếng bạo a không ngừng lui lại nam cung âm dương đột nhiên dậm chân thời khắp càng làm ộ t quyền băng hướng đạo kiếm quăng kia vành kiếm quăng nổ tùng khí lãng q u y t tán nam cung âm dương lần nữa hướng phía sau mánh liệt lui ba bước mới đứng bước thân hình ngươi là cảnh giới gì hướng về phía bạch thanh linh h ồ to thời khắc nam cung âm dương lập tức nhìn một chút trước ngực b ỡ vụ n quần áo mẹ nó trường sam đều cho lão tử làm nát thế mà bị ngươi đỡ được bạch thanh linh vì ý run lên trường kiếm trong tay vậy liên lại thưởng ngươi một chiêu thanh â m rơi xuống thời khắc bạch thanh linh đúng là liên tiếp trừ ra ba đạo kiếm mang c o n mẹ nó ngươi quảng cái này gọi một chiêu gầm thét thời khắc nam cung âm dương đồng dạng trừ ra ba đạo kiếm quang đi ra khí lãng nổ tung thời khắc nam cung âm dương lần nữa hướng phía sau liên tục t ố i lui thân thủ tốt lao phu không thể không thừa nhận phốc lời còn chưa nói hết nam cung âm dương đúng là một ngụm lao hết u y phu tới mẹ nó một tia đều không được khinh thường à bọn này đương môn cũng không giống như là cái gì loại lương thiện ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì con mẹ nó ngươi q u ả n được sao bạch thanh linh bọn thẳng đối phương nói ra thì sao đánh nhau trước đó còn không phải thấy rõ ràng đối phương cảnh giới không được sao đánh thắng được liền bắt đầu trang bức khinh thường đánh không lại liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng đúng không đúng nam cung âm dương lao lao rồi vết máu ở khoe miệng biết rõ đánh không lại còn đánh đây không phải đầu ó c có vấn đề à những cái được gọi là vượt cấp chèn chỉ có tại trong truyền thuyết mới có phát sinh đã h i ể u bạch thanh linh nhẹ gật đầu cho nên ngươi cũng chỉ có như thế một chút xíu kiến thức dế nhúi cùng ngươi mà nói danh xứng với thực từ lo bạch thanh linh lập tức nhìn về phía một bên nhỏ đoàn m ộ t nói ra lợi dụng thân pháp cùng chiêu thức đánh gần nhanh lên đem phế vật này cầm xuống tốt một tiếng đáp ứng phía sau một từ lo vẫn thật là hướng phía đối phương dễ tới mẹ nhà mày lao tử không đổi các ngươi chơi hướng phía đoàn m ộ t từ lo trừ ra một kiếm sau nam cung âm dương xoay người một cái liền hướng một bên kích xạ mà đi ngươi nói không chơi liền không chơi a tay mắt lanh lệ bạch thanh linh đồng dạng là đánh g i hai đạo kiếm mang nói ngươi đi không nổi làm sao lại không tin tà đâu kiếm mang bắn nổ khí lãng bị đoan mục từ lo một kiếm phá mở sau thẳng đến đối phương bóng lưng đánh tới đối mặt cái này chính diện phá không mà đến kiếm mang nam cung âm dương đón đỡ thời khắc càng là hướng phía đoan mục từ lo phương hướng lui tới ta dựa vào cái này chẳng phải là hai mặt thụ địch đ ả cắn răng nghiến lợi nam cung âm dương đánh nát kiếm mang sau càng là ngay cả máu cũng không kịp p h u n một ngụp lại trở lại hướng đoan mục từ lo nên đón tiếp lấy Chương nhỏ măng mùa đông t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bốn nhỏ măng mùa đông coi chừng ngay tại trường kích sắp đâm chúng lạc y l y u y, y phía sau l ư n g thời khắc một bóng người lóe lên mà tới giết người về giết người ngươi làm sao chú ý đầu không để ý đít đ ầ u một chiều đánh lui trường kích sau chứ c ắ t vũ hiên vội vàng xông lạc y lưu y, y, y ô giết địch trước đó đến bảo đảm an toàn của mình ngươi hồ này bên trong vẹp một trận làm c à n rỡ không thể được tạ ơn ta đã biết cái mông của ta tốt đây vứt xuống lời này lạc y lưu y ô lần nữa hướng phía đám người vào tới tình h u n g gì chứ các vũ hiên xông một bên mục pế lâm hô bây giờ những nữ tử này đều liều mạng như vậy sao chúng ta cũng không có chiếu người đầu số trao giải chế độ a ngươi thích nàng một thương băng lui người tới sau mục quế lâm sông chư cắt vũ hiên trừng mắt nhìn cô nàng này dáng điệu không tệ mẫu chốt còn trách có cá tính ngươi có thể vào tay thử một lần vào tay c á i rắm thử ngươi cái đại đầu quỷ chư cắt vũ hiên một mặt quang minh lẫm liệt thọ không ăn cỏ gần hang ta lăng tiên kiếm tông bất cứ người nào gặp nguy hiểm ta đều về trượng nghĩa động thân đúng đúng đúng vừa quan sát một phía mục quế lâm một bên liên tục gật đầu đúng vậy đến động thân ả cái gì gọi là thọ không ăn cỏ gần hang cái này gọi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng không cùng ngưng n g i ê n cứu thảo luận nhi vũ hiên nên không phải thích tên đau đầu này đi ai biết được chứ cắt vũ mặc đồng dạng là một bộ tức giận bộ dáng đó là chuyện riêng của hắn không tại ta trong vòng phạm vi quản hạt đây là ta săn giết thời khắc ngươi còn dám quay dây ta chiếu vào ngươi mông đít nhỏ chính là một kiếm ta đ ầ m ngươi tin hay không ta tin đ i ể n dai dai nhẹ gật đầu ta tránh trước cái này dù sao cũng nên đúng rồi vung nhìn một chút phía trên chiến sự chứ cắt vũ mặc tiện tay một kiếm chém ra bảy tám cái đầu người cao cao c ă n g lên tình huống gì hiên viên tình móc móc đầu của mình làn da này đ ổ i được thật là khá nhanh a được nghe thanh nhầm tiểu thiên đạo đội vàng q u a y đầu nhìn sang bắc minh nguyên giờ phút này chính mang theo đã thay đổi lăng thiên kiếm tông phục sức tộc nhân g i ế t tới đây tam thúc bắc minh nguyên là lớn từ giờ khắc này bắt đầu chúng ta bắc minh nhà hòa thuận lăng thiên kiếm tông chính là không rời không bỏ người một nhà các tộc nhân bắc minh phong hướng mọi người hô dù b ế t phấn chiến đi hướng tông chủ đại nhân giao ra một phần chúng ta nhập đội một phần c h u nặng mang theo huyết hoa nhập đội làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút có thể tinh người nhà mẹ đẻ không có một cái nào thứ hèn nhát xông lên a giết tiếng la lên bắc minh nhà tộc nhân tại bắc minh phong dẫn đầu xuống bay thẳng đối diện mặc giáp người mà đi cũng chính là như thế một hồi thời gian đối diện hai cái phương trận đã vẫn lạc gần một nửa h a ha ha trong hư không đột nhiên thu tay lại lương lệ quân ngựa đầu cười to ra ôi mà ơi cái này buồn cười chết ta rồi lão cậu chính ngươi nhìn lương lệ quân đưa tay chỉ vào phía dưới chiến thở dài chính ngươi xem thật kỹ một chút mà ơi ngươi còn ở nơi này liều sống liều chết kết quả đây kết quả tộc nhân của ngươi toàn bộ làm phản rồi bọn hắn thay đổi đầu mâu trực chỉ một lát trước quân đội bạn các ngươi bị người đâm lưng ngươi nhìn ngươi nhìn cứ như vậy một chút thời gian bọn hắn làn ra đều đổi xong xem ra bọn hắn đến có chuẩn bị a ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến muốn mạng giả a bắc minh phong bắc minh thương g ắ á c cái kia g i n mua lại âm thanh chói ai h ô ngươi thật đúng là cái con cháu bất h i ê u a con mẹ nó chứ này sẽ còn chưa chết đâu nhanh hai tay phụ sau phục dao cứ như vậy từng bước từng bước hướng phía lương lệ quân đi tới có người mặc dù đã chết nhưng lại còn sống có người mặc dù còn sống nhưng là cùng chết cũng không có gì khác nhau rất không may ngươi chính là người sau cái gì bắc minh thương đột nhiên nhìn về phía phục giao hỏi cái gì người trước người sau ngươi đang cho ta nói b ừ a cái gì nếu khẩu lệnh ả có còn muốn hay không đánh phục giao đột nhiên x ô n g bên cạnh lương lệ quân hỏi còn muốn đánh liền tiếp tục luyện tập không muốn đánh liền chờ một chút bắc minh thương trực tiếp đánh gậy phục giao lời nói ngươi mới vừa nói cái gì luyện tập ai cùng ai đang luyện tập nàng a phục giao nhìn một chút một bên lương lệ quân bằng không đâu ngươi sẽ không phải cho là chúng ta cứ như vậy cái thực lực đi nếu không phải bắt người cho nàng l u y ệ tập ngươi cho là giờ phút này ngươi còn có thể đứng đấy nói chuyện với ta không thành như thế quần g à bắc minh thương đầy mắt đều là vẻ không thể tin được nữ nhân bây giờ đều như thế quần g à ta không muốn lại đánh lương lệ quân đột nhiên mở miệng nói ra tiếp tục đánh xuống ta cũng không thắng được hắn rất không thú vị ta muốn thấy nhìn phục giao tỉ tỉ ngươi là thế nào đánh vậy còn không đơn giản đang khi nói chuyện phục giao tay ngọc bung lên một thanh trường kiếm thình lình nơi tay cái gì cũng không cần cân nhắc Thẳng đất cầu xin tha thứ thuận tiện đất cầu xin tha thứ đánh cho hắn nghiến đến xuống xin xuống xin cắn răng cầu cầu quỷ quỷ lão ợ i minh bác cầm thương t phu hôm nay ngược lại là phải cẩn thận nhìn xem ngươi đến tột cùng là như thế nào đánh cho ta quỷ xuống đất cầu xin tha thứ cầm xuống n g ư ơ i lão phu định từng t ầ n g từng t ầ n g đưa ngươi ra cho nhổ thẳng đến cuối cùng trở thành nhỏ măng mùa đông mới thôi hương non ngon miệng nhỏ măng mùa đông ha ha ha cái này bắc minh thương đúng là không coi ai ra gì giống như cười to ra thấy rõ ràng ta là thế nào đánh cho hắn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thanh em rơi xuống chậm rãi lên cao phục g a o tế ra ở trong tay bảo kiếm một tiếng như là long ngâm tiếng kiếm reo nhiếp nhân tâm t h á c h kiếm quang l ó a lên phá không mà đi bảo kiếm thẳng chém đối phương cổ họng mà đi ta bộ đột nhiên dậm chân một cái bắc minh thương thẳng đến kiếm quang trừ ra một đạo đao mang thử kiếm quang qua đi đao mang tán loạn cái này thế như trẻ tre trường kiếm lôi quấn lấy quần quận uy nghiêm thẳng tiến không l ủ i t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm nhiên hồn t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm nhiên hồn như thế điều hà đột nhiên giật mình bắc minh thương lập tức làm dáng bày ra một ấu cảm tư thế một đạo tản g a uy áp khí tường đem bắc minh thương một mực hộ vệ ở tại sau mắt thấy nơi này lương l ệ quân nội tâm không kh lần này còn có thể phá được không bang khí tưởng tại kiếm quan g phía dưới ứng thanh vỡ vụn hết thệ đều là làm như vậy giòn cùng không dây dưa dài dòng vậy mà thật bị phá lương lệ quân mặt mày dán ra cái đồ chơi này nhìn xem rất dọn người bất quá cũng như vậy nha phanh bắc minh thương trong tay quỷ đầu đại đao trong nháy mắt nổ thành một bị ta dựa vào ta quỷ đầu đại đao cái này lương lệ quân đôi mắt đẹp trở lên như thế không gì không phá sao như thế không chịu nổi một kích gà phốc một n g ụ máu m tươi ngựa đầu phun ra cái này cái này bại thời khắc này lương lệ quân đầy mắt tinh quan bạo động cái này lây mới gọi là nhất kiếm phá v ạ n pháp t a quản ngươi cái gì phòng ngự quản ngươi hoa gì bên trong hồ trạm canh gác một lời không hợp chiếu dây không lầm phục giao tỷ ngươi quá đẹp thời gian nào ta mới có thể giống như ngươi như thế điều nha giống nhìn xem gần đây tại gang tất sâm sâm trường kiếm bắc minh thương một bên p h u n máu một bên dập chân hắn đây là liều mạng s ử suất toàn bộ sức mạnh tại chống cự có thể chịu được cả đầy mắt nghi ngờ lương lệ quân lập tức nhìn về hướng một bên phục giao cứ như vậy liền bại á lên tiếng hét lớn vừa v ă n g lên một đoàn thật mỏng hết vụ từ nó quanh thân quanh quần ra chớt nhìn con tưởng rằng là trộn đỏ bờ uff nhỏ chứng mắt đâu ngay một khắc này đối phương khí thế lại bắt đầu liên tục tăng lên thanh trưởng kiếm k i ế t như là bị ngăn tại tường đồng đách sắt bên ngoài không tiến thêm tấc nào nữa đây cũng là tình huống như thế nào lương lệ quân đội vàng nhìn về phía một bên phục giao hỏi hắn làm sao đột nhiên một chút trở nên so trước đó mạnh hơn đâu chẳng lẽ đây là bận hậc nhiên huyết đầy mắt khinh thường phục giao thoát ra t h i ê u đốt tinh huyết của mình đem đổi lấy ngắn ngủi cảnh giới tăng lên từ đó đạt được thực lực b ộ c phát nói trắng ra là chính là máu trấn không khác mổ gà lấy chứng tự chịu diệt vong nhiên huyết một tiếng kinh hô lương lệ quân lần nữa nhìn về phía xa xa bắc minhương giờ phút này tiểu lão đầu quanh thân thật là có một đ o à n cùng loại huyết dịch hình thành hỏa diễm đang không ngừng tiêu đốt cái này thật đúng là tại máu chân a nhẹ gật đầu lương lệ quân đột nhiên lần nữa nhìn về phía phục g i a o hỏi đây chẳng phải là nói hắn rất có thể sẽ đến cái ngược gió lật bàn rồi chỉ mong đi phục g i a o đầy mắt đều là bình thản chi sắc ta cũng muốn nhìn xem cái này nhiên huyết đến t u ộ t cùng có thể vì đó mang đến bao lớn chất biến tốt nhất là đừng để ta thất vọng ha ha ha trong lúc bất chợt cái này bắc minh thương đúng là ngựa đầu cười to ra nghĩ không ra a ta cũng là tiến vào hiền cảnh hàng ngũ người trí cường tê bắc minh thương hung hăng hít một hơi khí lạnh ân bắc minh thương đầy mắt hưng phấn nhẹ gật đầu c h í cường giả trước mặt không khí đều là như vậy t h ơ n g ngọt ngon miệng ta cảm thấy ta giờ phút này đủ cường đại ta muốn đánh mười cái phách lối như vậy hà lương lệ quân đội vàng nhìn về phía một bên phục giao hỏi sẽ không thật bị lao cẩu này tuyệt địa lật bàn đi nằm mơ đ ầ y mắt b ă n g lãnh phục giao chậm rãi nâng lên tay ngọc liền như vậy ở trong hư không nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép không gì hơn cái này đến đây là kết thúc đi thử cái kia không có chút nào tổn tiến trường kiếm mang theo ý lạnh âm vô ứng thanh tới cái thấu thể mà qua an tĩnh toàn trường trước nay chưa có an tĩnh phế vật phục ta cho là ngươi có thể cho ta mang đến bao lớn kinh hì đâu n g u y ơ n lai、like、bất quá là một trận vẽ bởi cho thêm chuyện ra cái này đẩy mắt đều là vẻ bối rối bắc minh thương liền như vậy xi、si、ngốc nhìn chằm chằm trước ngực chua kiếm cái này cho ta tới lạnh thấu tim không có khả năng mạnh mẽ hết đầu bắc minh thương nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm phục g i a hô ta cũng còn không có bắt đầu phát lực ngươi đến t ộ t cùng là cảnh giới gì ta đã nhập h i ệ n cảnh ngươi không có khả năng dây được ta phế vật phục giao tùy ý vây vây tay trường kiếm kia lần nữa về tới trong tay của nàng hiền cảnh rất ghê gớm à ta ba t h ư ớ c thanh phong đã đâm thấu ngươi lồng ngực ngươi còn có cái gì không tin về phần ta là cảnh giới gì ngươi căn bản không xứng biết được phục giao đột nhiên nhìn về phía một bên lương lệ quân nói ra đi đem đầu này chó chết sách tới bên ngoài đại điện trên quảng trường di kỳ chúng người chờ một chút bắc minh thương nội vàng mở miệng hô ta không cam tâm cho nên phục giao l ư ờ m đối phương một chút ngươi còn có cái gì không tầm thường pháp bảo không có tế ra tới sao ta muốn một lần nữa đánh qua bắc minh thương t h ố c gia ta muốn nhiên hồn nhiên huyết đánh không lại ngươi ta nhiên hồn cũng phải cùng ngươi lại chiến cái ba ngày ba đêm lăn một bên mát mẹ đi phục g a o gọt thẳng nó có lớn ngươi chính là đem chính mình hỏa táng cũng là cái dám dùng không có một chút còn n h â n hồn đốt đại gia ngươi ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại cùng ngươi đùa dẫn sao cái này hắn meo là c h â nước chân giáo chém g i ế t sẽ chết người đ ấ y đi thôi phục g i a o lần nữa xông lương lệ quân thuốc dùng nói x é t tới trên quảng trường đi thị chúng cuối cùng để tình nhi cầm đao cho hắn đến cái b ạ n kiếm lưng gai an một bên lương lệ quân lại là hơi như mày lao c h ẩ u này sẽ không phản kháng sao ngươi không sợ hắn cầm xuống ta làm con tin áp chế các ngươi à ông trời ơi giờ phút này liền ngay cả phục dao như thế ổn trọng người cũng không thể không vỗ vỗ chán của mình mỗi mỗi đâu ngươi kinh nghiệm thực chiến quá thiếu sót kiếm khí của ta đã sớm đem phế vật này khốn như l ã o đầu hắn lấy cái gì đến bắt được ngươi a nếu không ngươi cảm thấy hắn một mực đứng ở đó là bởi vì cái gì đâu ngươi a phục g i a o vô vô lương lệ quân bà bai ngươi nhưng phải hào hào học c a c a đột nhiên giật mình lương lệ quân đẩy mắt k h ó nén xấu hổ chi ý ngươi lai、like、là chuyện như vậy a không có ý tứ không có ý tứ ta cái này đi cầm xuống dế nhúi này ngươi muốn làm cái gì nhìn xem hướng chính mình từ từ tới gần lương lệ quân cái này bắc minh thương giờ phút này là thật luôn uống ngươi không được qua đây a chương bảy trăm bảy mươi sáu t h â m thủ kích thích bắc minh nguyên t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi sáu t h â m thủ kích thích bắc minh nguyên ha ha ha ngửa đầu cười to lương lệ quân đẩy mắt đều là vẻ đặc ý ta dựa vào cái gì không có khả năng tới ta còn càng muốn tới ngươi có thể bắt ta làm gì à ta còn có thể làm gì khẳng định là đánh chó m ù đường chứ sao thời khắc này lương lệ quân đẩy mắt vẻ hưng v ấ n càng là không ngừng xoa xoa nàng cái k i a một đôi mềm mại không xương bàn tay nhỏ có phải hay không tuyệt đối không ngờ rằng tới thời điểm tốt h ậ t t bây giờ đi về không được chật chật chật lương lệ quân không ngừng đập đi lấy miệm nhỏ đáng thương lạc thượng thọ ngay hôm nay a lấy ra đi ngươi lương lệ quân một thanh bắt đối phương nó cổ. vẫn thật l à như là sách như chó chết hướng phía bên ngoài đại điện quảng trường đi a khoát thiên đạo tiểu khả ái sông diệp thư nhiên giang tay ra nói ra cứ như vậy nhẹ n h ó m thêm vui sướng liền làm xong một cái xem ra những này cái gọi là lao tổ bất quá cũng như vậy nha lệ quân nha đầu một mặt lo lắng hiên biên t ỉ n h kéo cúng học ngô có thể tuyệt đối không nên đem hắn chơi chết lạc ta chỗ này còn có chơi vui một hồi để cho ngươi mở mang tầm mắt tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian vũ văn vân hân sông bên cạnh công tôn mỹ hy thuốc r ụ c ra một hồi chúng ta đến chơi vạn kiếm lưng gai đâu chớ t h u c trường tôn lạc y rỉa ô lớn này thời gian cũng là d nếu đều là dết vậy sẽ phải chơi cái tận tính nghe thấy lời ấy mộ dung t i ê n mộng lại là đôi lông mày n h u lại nếu không chúng ta hôm nay đem bọn hắn gác ở trên lửa từ từ n ư ơ n g đi lương gai có chút quá huyết tinh ngươi cái này không huyết tinh t h á c bạc từ mạch vọt thẳng nó hỏi ngươi cái này so vạn kiếm lương gai còn muốn tản nhẫn nếu không hôm nay liền tổng hợp một chút một bên nướng một bên cho bọn hắn vân đ ầ y q u a n g văn bách gia tính có thể là ngàn chữ văn đều có thể muốn được hoàng phủ nam âm một tiếng phụ hòa ra cho bọn hắn đến cái hai hợp một luôn l ư n g gai đều chơi chắn hôm nay cũng là thời điểm nên hiện ra một chút chúng ta tại văn chương đối đầu thiên đạo tiểu chúng ta không chỉ có riêng là có thể đánh chúng ta cũng là rất có văn hóa cái này từng tiếng thương lượng cùng nghiên cứu thảo luận đúng là nghe được bắc minh nhà tộc nhân từng cái sau sống lương phát lệnh đó là tình huống gì giang trúc n g u y ệ t v ộ i vàng luất vớt ánh mắt của mình lệ quân nha đầu kia trong tay mang theo chính là cái gì còn có thể là cái gì bắc minh n g u y ê n v ộ i vàng mở miệng nói ra cái kia không phải là chúng ta cao cao tại thượng thương l á o tổ ả hắn cứ như vậy không trải qua đánh sao như vậy liền thành chó chết một đầu trời ạ thời k h ắ c này giang trúc n g u y ệ t liền như là chấn kinh quá độ bình thường tay nhọ thật chặt tre chính mình cái kia đỏ trói cái miệng anh đào nhỏ、nhắn. những nữ nhân này đều như thế táo bạo ả cái này diệp hạo thật sự lợi hại như vậy bị hắn cải tạo qua nữ nhân đều như thế vô pháp vô thiên tựa hồ là cảm nhận được bắc minh n g uyên na ánh mắt khắc thường giang trúc nguyệt vội vàng vung tay ra hô ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì ai tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay diệt cái nào t à n binh thừa tướng lăng thiên kiếm tông toàn núi rửa lớn này đ ờ i chúng ta c ò n nhất định là cần nhờ ổn đi đi đi giang trúc nguyệt đối với sững sở phát thần bắc minh n g uyên lần nữa thúc giục nói ta cũng nhất định phải hạ tràng thi triển một chút thân thủ của mình bao nhiêu năm chưa từng hoạt động một chút gân cốt ta hôm nay nhất định phải đại khai sát giới giết hắn thống khoái không đợi đối phương kịp phản ứng cái này giang trúc n g u y ệ t đã hướng phía đám người cực tốc lao đi không mang theo chơi như vậy a đ ẩ y mắt hốt hoảng bắc minh nguyên móc móc đầu của mình hắn nhưng là con rể của ngươi a ngươi cũng không nên đầu hóc phát như ta ngươi dạng này tao cả cái nào bị được ngươi để ai cho ta đội nón xanh ta đều có thể tiếp nhận duy trì có con rể này là tuyệt đối không được các ngươi kém l â y bối phận a song song đột nhiên giật mình bắc minh nguyên không ngừng nuốt chán của mình bà mẹ ngươi chứ gấu à không suy nghĩ không biết cái này cẩn thận một suy nghĩ thật đúng là dọa lao tử nhảy một cái vấn đề này thật đúng là mẹ nó chính là bộ dáng này phát triển đâu khó trách a bắc minh nguyên lắc đầu khó trách ngươi chết sống không nguyện ý cùng ta hợp thể n g u y ê n lai、like、ngươi là nhắm vào con rể của mình một lần kia trên bàn cơm nói là hai ngươi mắt đi m ạ y lại trò chuyện gọi là một cái thẹn thùng nguyên lai、like、các ngươi đã sớm là tình trạng ý thiết cố ý các ngươi đây là t r ắ n g trận á m độ trần thương a thương thiên a lại địa a phải làm sao mới ổn đây a tựa như là nghĩ đến cái gì cực kỳ khủng bố sự tình bình thường bắc minh nguyên ngửa đầu thở dài một tiếng chúc mơ ta ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ra làm ta cũng có thể tinh khó chịu việc ngốc nha tiểu tử kia thế nhưng là cái sinh lệnh không kỵ chủ ngươi phạm là dám cho hắn ném cái mị nhãn hắn nhưng là thật muốn đi lên cọ đó a ta nên làm cái gì thời khắc này bắc minh nguyên na thật đúng là gấp đến độ xoay quanh n à y đầy mắt bất đắc dĩ bắc minh nguyên mạnh mẽ tự chủ mình đ u ổ i con mẹ nó chứ còn có thể làm sao nữ nhi đều cho hắn phu nhân này thôi cũng không phải không thể cho cùng lắm thì ta liền đem túi đ ầ u đi thành thành thật thật hợp lý cái ngàn năm con rủa vạn năm rủa ta không dám phản kháng ta cũng không thể phản kháng phản kháng chính là thân bại danh liệt chết tông chủ đại nhân bắc minh nguyên lập tức nhìn một chút diệp hạo chỗ hậu phong ngươi hẳn không có tào t ạ c t h ủ tính đúng không đúng cái tý chúc miệt mỹ nhân như vậy là cái nam nhân đều ngăn cản không nổi tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì mặc kệ mặc kệ đậy mắt sinh không thể luyến bắc minh nguyên hung hăng lắc lắc đầu của mình đ ế n tới ngăn không được không đến ta cũng không có tất yếu buồn lo vô cớ lao tử muốn hóa bị lục là dũ khí lao tử muốn giết địch phát tiết trong lòng ngất khí một bên hướng phía đám người phong đi bắc minh nguyên còn một bên liễu lo không ngừng sau khi trở về ta liền một lần nữa chuyển cái tiểu viện, mắt của ta không thấy đến tâm không phiền đúng n ộ i vàng đi đường bắc minh nguyên đúng là nhẹ gật đầu lao tử lập tức một lần nữa tìm tam phòng phu nhân ta cũng không tin à không đúng đột nhiên thắng gấp một cái sau bắc minh nguyên móc m ó c đầu của mình ta làm sao đầu góc đường n g ấn đâu hiện tại cái này còn không có có bị lục gà nếu là ta trước cùng chúc nguyệt ly hôn bọn hắn lại phát sinh sự tình gì không rồi cùng ta không có quan hệ à t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy đem lỗ thai đều đánh đ ế t ca t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy đem lỗ thai đều đánh đ ế t ca đúng đầy mắt như chút được gánh nặng bắc minh nguyên kiên định gật đầu cứ như vậy thao tác chuẩn không sai được thật muốn có chuyện gì phát sinh mọi người trên mặt đều có ánh sáng không phải hắc hắc hắc lẩm bẩm l ầ u bầu bắc minh nguyên đúng là một trận cười ngây mô ra dạng n à y tính toán xuống tới ta cùng tông chủ đại nhân còn tính là người anh em nữa nha ta là biểu ca hắn là biểu đệ hô sáng tỏ thông suốt bắc minh nguyên chậm rãi n g ử a đầu phun ra một ngụ m trọc khí thoải mái sáng tỏ thông suốt giống như không gì sánh được thoải mái khá lắm lấy lui làm t i ế n ta đạp mã thật đúng là một nhân tài giành lấy cuộc sống mới ta tại con rể đại nhân thủ hạ khi tiểu nhị thật đạp mã đủ t r u y n kỳ nói đến đây bắc minh u y ê n đúng là đầy co giang trúc nguyệt cùng ta không có nửa xu quan hệ ta muốn mở ra nhân sinh phần mới ta muốn xong cái đủ đúng bắc minh nguyên lần nữa nhẹ gật đầu giết người lão tử muốn lấy giết người đến an ủi cái này thụ thương tâm linh giết ta gầm lên giận dữ hai mắt màu đỏ tươi bắc minh nguyên b ọ t t h ẳ n g tiến vào đám người chó dại đem ngươi cắn điên sao đột nhiên giật mình giang trúc nguyệt vội vàng quay đầu nhìn đi qua đây là a n thú dược làm sao một chút như thế phấn khởi thời khắc này giang trúc nguyệt lại thế nào biết ngay tại trong chốc lát này bên trong nàng trong lúc này tâm mâu thuẫn tới cực điểm chồng t r ư ớ ca đúng là đem nàng đợi tiếp theo tất cả an bài xong không biết các loại giang trúc n g u y ệ t nghe nói tin tức này sao lại sẽ là một phen dạng gì biểu lộ cùng cảm tưởng sẽ có hay không có một ít kích động cùng sao đậm đâu, đâu bành một tiếng vang trầm đằng sau đ u ổ i đất tung bay giống như cho chết bắc minh thương bị lương lệ quân đập t ầm ầm tại trên mặt đất cho ta đem hắn cực kỳ xem trọng kiên quyết không thể để cho hắn cắn lưới tự vẫn bước xuống câu này sau lương lệ quân q u a y người lại hướng phía những cái kia mặc giáp người vào tới không đánh không đánh b ộ i vàng thu chiêu đoan m ộ t từ lo vụn một chút liền bọt đến mạch thanh linh trước mặt thanh linh tỷ lại thế nào đánh xuống ta đều không chiến thắng được lao già chết thiệt này nếu không hay là người trực tiếp xuất thủ đem nó bắt lại đi ta cái đi vừa quay đầu lại này không quan trọng đoàn mục từ lo đúng là nhìn thấy trên quảng trường cái kia hấp hối bắc minh thương thanh linh tỷ ngươi mau nhìn lệ quân nha đầu kia đều kết thúc công việc ta cái mẹ ruột đâu thời khắc này đoàn mục từ lo đ ầ y mắt đều là vẻ khó tin làm sao có thể chứ cái này không phù hợp tình huống thực tế a nàng làm sao có thể nhanh như vậy liền đem đối phương bắt lại nữa nha huống hộ huống hộ nhìn đối phương cái kia thảm tướng nhất định là bị thương không nhẹ a ngươi tin không mạch thanh linh đột nhiên sông bên cạnh nhỏ đoàn mục hỏi chính n g ư ơ i tin tưởng là lệ quân nha đầu kia cách làm à đây rõ ràng chính là n g ư ơ i phục giao tỷ thủ bút nha trợ tỉnh lộ tới nhỏ đoan một một mặt đáng yêu nhẹ gật đầu thì ra là như vậy lắm điều ta đã nói rồi nàng lương lệ quân làm sao lại lợi hại hơn ta đâu ta thế nhưng là cao hơn nàng ra mấy cái cấp bậc nha một bên nghe thấy lời ấy bạch thanh linh đầy mắt khó nén vẻ bất đắc dĩ kiệt kiệt kiệt t âm thầm ăn vào một viên đ a n dược vụ trộm chữa trị khỏi khí tức nam cung âm dương đột nhiên bứt lên quỷ kia gọi bình thường thanh em cười to ra thế nào nam cung âm dương xông đoan một từ lo cười d â nói có phải hay không phát hiện giữa ngươi và ta khoảng cách liền như là một đạo không thể vượt qua núi cao bình thường có phải hay không phát hiện ngươi vô luận như thế nào cố gắng đều bắt ta không có một chút xíu triệt không có cách nào a nam cung âm dương một mặt vẻ đắm chiêu cái này đ ê u là kỹ cao nhất chủ như là thái sơn ắ p đ ỉ n h ngươi không phục không được nha hử mặt không cái gì biểu lộ bạch thanh linh cười lạnh một tiếng r a vừa trộm đạo sờ g ặ m xong một viên đan dược liền lại cảm thấy chính mình đi a cùng một cái so ngươi cảnh giới thấp hậu sinh luật võ bị buộc đến h ạ đan tình trạng ngoại trừ ngươi phế vật như vậy cũng là không có người nào nghe nói bạch thanh linh trầm t r ọ khiêu khích cái này nam cung âm dương gương mặt g i à n mua kia là bạch nhất trận vừa đỏ một trận ngươi đáp ý cái truy một bên g i ậ n mắng thời khắc đoan mục từ lo một liền sông đối phương chỉ chỉ sau l ư n g đại điện quảng trường chính ngươi nhìn xem thật kỹ một chút nhìn xem minh hữu của ngươi bây giờ là cái gì chứng dạng ngươi cũng không cần quan tâm hắn đơn giản chính là cho đánh cái dạng mà thôi chốc lát sau ngươi cùng hắn cùng giải quyết tướng mệnh ngay cả l ử a gạt ta đúng hay không nam cung âm dương một mặt vẻ tự tin ta đều là trải qua giang hồ lá quỷ ngươi thế mà còn muốn lựa ta ngươi dạng này trò xiết có thể hay không lộ ra quá vụng bể cùng non nớt đâu thai thần đoan mục từ lo một tiếng chúng ta mẹ hắn cần ở trước mặt ngươi diễn kịch đà ngươi có phải hay không cũng quá để mắt chính ngươi bắc minh thương cái kia lão cầu giờ phút này đã là hấp hối mặc người chém giết có phải hay không nha nửa tin nửa ngờ nam cung âm dương đột nhiên quay đầu nhìn đi qua vừa xem xét này không quan trọng nguyên bản còn tràn đầy tự tin trong đôi mắt giản mua lập tức lóe lên từng kia từng kia bối rối c h i sắc ta nóng ngươi cái ấ m à, thương lao đầu nơm nớp lo sợ nam cung âm dương một bên đ ể phòng bị người xuất thủ đánh lén một bắt ê n thanh â m hướng phía quảng trường phương hướng hô ngươi cứ như vậy không kháng đánh ả cứ như vậy một chút thời gian ngươi liền biến thành mặc người chém giết chó chết ngươi có được hay không thực sự không được ngươi liền nói cho ta biết đến t ộ n cùng là cái nào h ỏ n g b é t lão nương môn đưa ngươi bị thương thành dạng này chờ ngươi an tâm lên đường về sau ta tiện đem nàng làm thịt cho ngươi đưa t i ế n tới làm người bạn á khoát bạch thanh linh s ô n g bên cạnh đoan mục từ lo giang tay ra nói ra con hàng này không phải tại chính mình muốn chết lại là đang làm gì đấy ta đầu tiên nói trước nếu là ngươi phục giao tỷ xuất thủ chúng ta liền mặc kệ rồi tùy tiện tùy tiện đoan mục từ lo vội vàng mở miệng nói ra ai trừng trị hắn đều như thế dù sao cuối cùng đều muốn kéo đến trên q u ả n g t r ư ờ n g cùng một chỗ tập trung xử lý đến lúc đó còn không phải ta muốn làm sao ngược hắn liền làm sao ngược xong thấy đối phương nửa ngày không có phản ứng chính mình nam cung âm dương đẩy mắt bất đắc dị đấm đấm b ắ p đ u ổ i của mình thảm như vậy sao bị cái kia hỏng bét lao nương môn đem lỗ t hai đều đánh biết cá bang nơi xa trong tầng mây có tiếng kiếm reo lên chương bảy trăm bảy mươi tám gà bay t r ứ n g vỡ nam cung âm dương chương bảy trăm bảy mươi tám gà bay t r ứ n g vỡ nam cung âm dương một đạo phá không mà tới kế i băng thẳng chém nam cung âm dương dưới đũ quần mà đi thật nhanh đoan mục từ lo chỗ thủng mà ra từ còn không có triệt để kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra một mặt m ộ n g q u y ề n nam cung âm dương đúng là cảm thấy giới h ô n g đột nhiên một cỗ khí lạnh đánh tới tình huống gì hậu chi hậu giáp nam cung âm dương tiện tay tới một cái chai háng a r í t lên một tiếng r a hộ đau nam cung âm dương lại vội vàng bung ra bàn tay của mình ngoa t a o một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng v ă n g lên là ai như thế không nói võ đức vậy mà đánh lén lao tử gà bay trứng vỡ ta chi mà người đây là bay đi chỗ nào a ta vượt qua thật đau quá nha khóc sức mướt hùng h ù n hổ nam cung âm dương lập tức ngồi sổn người xuống đi câu lũ thành một đoạn danh cự này là thật mẹ nhà hắn không có lấy tốt bây giờ là thật thành danh xứng với thực âm dương nhân về sau ta mà nếu có mặt gặp người a ta những phu nhân kia nhưng như thế nào là tốt quá đáng thương đoan mục từ lo lại là lắc đầu nói ra thực sự không được liền đem ngươi những cái kia phu nhân đóng gói xử lý cho chúng ta thương hội đi làm chút bưng trà dâng nước trải giường chiếu xếp chăn đường sống cũng không trở thành làm một ngày ba bữa cơm phát sầu một ngày ba bữa cơm nam cung âm dương đột nhiên nâng lên đầu nhìn về phía đoan mục từ lo đây không phải ta hai kiện nhân sinh đại sự ả về sau ta cũng liền chỉ còn ba bữa cơm mẹ chứng đoan mục từ lo cố để nén nhìn về phía bên cạnh bạch thanh linh hỏi lời này còn có thể hiểu như vậy sao đúng là mẹ nó là một nhân tài á ai nam cung âm dương lần nữa gầm thét ra đến tột cùng là ai tống táng tương lai của ta ngươi đang muốn ăn rắm ngươi cảm thấy ngươi còn có tương lai có thể nói à đúng lúc này lại là đột nhiên vang lên phục giao thanh â m băng lanh kia hôm nay phạm là trình diện người một cái đều khó có khả năng còn sống rời đi nơi này tiểu đoan mục ngươi còn x ử ở trong đó làm cái gì nhanh lên đem cái này miệng đ ầ y phun vân lão cầu cho ném tới trên quảng trường đi thị chúng các loại bên kia kết thúc sau ngươi tình nhi tả cùng dai dai tỉ sẽ phụ trách cho bọn hắn đo thân mà làm trước khi chết hạng mục nhanh ta đều có chút ít mong đợi tốt nhỏ tốt dọn đoan mục từ lo đội vàng hướng về phía phương hướng của thanh âm nhẹ gật đầu ta sẽ c h o chết này lôi đi qua dù sao đây chính là chiến tích của ta ai đột nhiên cái này tiểu đoan mục đúng là trách trời thương dân thở dài một cái hai từ đáng thương a không không không tiểu đoan mục đội vàng lắc đầu hẳn là đ á n g thương l à o âu vì mới đúng nên ngang hướng phía đối phương đi hai bước đoan mục t ử lo đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía bạch thanh linh cho nên thật là ta một người đi đem hắn cầm xuống à cái kia nếu không muốn như nào bạch thanh linh xông nó nhẹ gật đầu chẳng lẽ lại ngươi muốn cho ta đi kéo hắn cho nên ngôn từ lấp lóe đoan mục t ử lo lúng túng móc móc đầu cho nên ngươi cảm thấy hắn sẽ không cho cùng rất dậu đúng không hắn có thể hay không một chút ngược lại đem ta cầm xuống sau đó uy hiếp ngươi bọn họ đâu cá nhân ta cảm thấy cho nên ngươi là sợ hãi đúng không bạch thanh linh cố ý học đoan mục từ lo g i ọ điệu nói ra cho nên ngươi là muốn cho ta xuất thủ có thể bắt được. sau đó ngươi đi đắc ý tranh công đúng không ha ha ha thời khắc này tiểu đoan m ộ t cười đến muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ không đến mức cái kia ngược lại là không đến mức ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hơi để ý một chút hào hào bảo đảm một chút an toàn của ta là được rồi ta nói như vậy hẳn không có cái gì quá phận thành phần đi nhanh b ạ c h thanh linh cũng là không kiên nhận được nữa hắn đều bị thương thành này tấm h ù n g d ạ n g còn có thể có cái gì phản kháng khí lực trong tay ngươi trường kiếm chẳng lẽ là thiêu hỏa c u n sao hắn nếu thật dám phản kháng ngươi liền hung hăng hướng chết đâm hắn trực tiếp đâm thành tổ ong vỏ vẽ loại kia đã hiệu nhẹ t đầu tiểu đoan mục xoay người qua đi Dựa nói đến nhẹ nhàng linh hoạt chó này gấp còn nhảy tường đâu lão già chết tiệt này thế nhưng là quỷ kế đa đoan không chừng là ở chỗ này nghẹn cái gì đại chiêu ta một chút muốn coi chừng điểm y đoan mục từ lo sông đối diện nam cung âm dương hô người cũng nghe thấy được đi là cái kia hai cái đại lão để cho ta tới lấy người ta liền nói người tốt nhất vẫn là thành thật một chút cũng đừng suy nghĩ những cái kia không thực tế phản kháng chi đạo ngoan ngoan túc thủ chịu c h ó i là người lựa chọn cuối cùng ngươi không t h ố n c ổ ta làm việc nhẹ nhõm mọi người cớ sao mà không làm đâu nha đầu này đến tột cùng đang dở cho quỷ gì mắt thấy ở đây mạch thanh linh triệt để bó tay rồi bình thường không đều gan mập đến hốt hoặc sa hôm nay làm sao như thế sợ đầu sợ đôi đây này nhìn xem cách mình càng ngày càng gần đoan mục từ lo nổ đom đóm mắt nam cung âm dương âm thầm cắn cắn răng hàm lão phu hôm nay coi như không có khả năng toàn thân trở ra vậy cũng nhất định phải kéo cái đệm l ư n g con mẹ nó chứ sống không lâu ngươi cũng giống vậy đến đi cùng chết dựa vào đoan mục từ lo vội và ngừng cướp bộ của mình không thích hợp a ta làm sao đột nhiên cảm giác là ô quy này sẽ không cứ như vậy ngồi đàng hoàng m à chờ chết đâu cho nên hắn thật đang tính toán ta mặc kệ đoan mục từ lo run lên trường kiếm trong tay âm dương nhân để mạng lại đi thanh em rơi xuống cầm trong đây là n m ộ tình t huống như thế nào đoan mục từ lo mạnh mẽ cái thắng gấp đứng ở trong hư không lao cẩu này khí thế làm sao mạnh lên nhiên hồn hơi nhuấn mạnh bạch thanh linh đã đậu người tránh ra xem thật kỹ một chút ta là thế nào ngược hắn nói sớm a một cái nghiêm cướp lòng bàn chân bôi dầu tiểu đoan mục trải qua hướng phía nơi xà tránh đi thanh linh tỉ đánh chết hắn muốn ngươi nói nhạc bạch thanh linh trường kiếm trong tay hướng thẳng đến diện mục giữ t ậ n nam cung âm dương đỉnh đầu bổ xuống ta thu tay đâu chính ngươi xem cho rõ chương bảy trăm bảy mươi chín một lời không hợp liền chơi tự bạo chương bảy trăm bảy mươi chín một lời không hợp liền chơi tự bạo kiệt kiệt kiệt giờ phút này nam cung âm dương quỷ này tiếng cười quả thực để cho trong lòng người run dậy tê cả ra đầu có thể kéo lấy các ngươi dạng này mỹ nhân tuyệt thế đệm lưng Ta người a m c u n âm d ơ n cũng coi là kiếm buồn không lỗ khi còn sống không có khả năng lột bên trên n g g coi có các kiếm khi là lỗ lột khả ư này tại sao có thể không biết xấu hổ đến tình trạng như vậy đâu liền người cũng xứng ánh mắt băng lánh b ạ c h thanh linh mà không cái gì biểu lộ trong tay ba thước thanh phong chém thẳng vào đối phương cái chán mà đi nếu không phải vì chỉ điểm tìm hội giết người ta đều ngại ô huế tay của ta không bằng heo chó đồ chơi đối mặt một kiếm này dựa vào nhiên hồn tăng thực lực lên nam cung âm dương cũng là không hoảng hốt cổ tay chuyển một cái thời khắc n ế u lên mũi kiếm bay thẳng bụng đối phương phía dưới ba tấc vị trí mà đi các ngươi phế ta chim vậy ta cũng phá ngươi thành như vậy mọi người đều không có đến chơi mới xem như công bằng kem kiếm quan g hóa lấy một đường con tròn trực tiếp bỏ qua một bên kiếm của đối phương thân cậu thí không phải đồ vật má ơi vội vàng che miệng nhỏ đoan m ộ t từ lo đậy mắt như chút được gánh nặng quá mẹ nhà hắn hung hiểm một kiếm này nếu là không có tránh đi lời nói hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a thanh linh tạ bông tay ra đoan m ộ t từ lo vội vàng hô lớn người lương tính này đúng là kém chút phế bỏ ngươi nửa người dưới hạnh phúc chơi chết hắn ta hiếm có người ở nơi đó tình hình thực tế giải thích gà cũng không quay đầu lại bạch thanh linh lần nữa lẫn người hướng phía liên tiếp lui về phía sau nam cung âm dương c ô n g tới nữ nhân này thật không biết tốt xấu đoan mục từ lo bất đắc dĩ nhất miệng thật đúng là đừng nói người lương tính này thực lực tăng lên là thật mẹ nhà hắn nhanh hai người này tự a hồ là có một tự l ầ m b ầ m đoan mục từ lo đột nhiên tập trung nhìn vào tự a hồ chuyện này cũng không có gì chứng d ù n g ai nhìn xem mệnh mọi chống đỡ nam cung âm dương đoan mục từ lo rất là hài lòng nhẹ gật đầu đúng là không có cái gì chứng dụng nhiên hồn cũng là không đáng chú ý không đủ đánh nha thanh linh tả có thể một mực thu khí được đâu nếu không sớm còn một kiếm đưa ngươi cho chém thành ngâm hết u y vụ phế vật trùng quy là phế vật theo nam cung âm dương bởi vì chống đỡ mà liên tiếp lui về phía sau thân ảnh phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa đ o à n mục từ lo cũng là không thể không hướng phía đối phương mãnh liệt lên một khoảng cách làm cái gì a thanh linh tả cũng thật là ngươi không biết vây quanh hắn áp chế đánh à dạng này hắn cũng không trở thành vẫn luôn lui về sau nha khiến cho ta một cái nhìn áo nhiệt còn phải phế chút tức lực thật sự là không có chút nào khoa học xoa bình vũ tinh xoa bình lộc lộc h u n h ma kiệt nội vàng sông máu me đẩy mặt tiểu lộc nhi hô ngươi mau nhìn các ngươi tôn thượng đại nhân rất đẹp đơn giản chính là đẹp trai ngây người đẹp trai tê thứ đồ chơi gì mạnh mẽ quay đầu tiểu lộc nhi dùng sức lắc lắc sừng hiệu trên trụy thủ miễn dịch giết người đều giết không đến ă n sinh ngươi tại cái này cở cở ý tờ tt ê ê ma gọi bậy làm cái gì nói thực ra ngươi nhặt mấy người đầu ta thế nhưng là đã làm ba mươi bảy không đối hẳn là ba mươi tám cái đầu người mới đúng nói đến đây tiểu lộc nhi đầy mắt khó mà ư ớ c chế v ẻ tự hào đối với ba mươi tám cái không sai được ta một mực nhớ kỹ ai cùng ngươi so đánh giết đến ma kiệt đưa tay chỉ chỉ trong hư không ta tại quan sát các ngươi tôn thượng đại nhân việt thế phong thái thứ đồ chơi gì đột nhiên giật mình tiểu lộc nhi hơi nhúm mày n g ư ơ i ăn gan hùm mật báo rồi n g ư ơ i mẹ nó dám phạm thượng ngươi tin hay không láo t ử hai t r ủ y thủ đâm chết người ta phạm ngươi đ ạ i g i a cây mít ma kiệt một mặt tức giận quát tiểu ra ta nói chính là tông chủ phu nhân cái kêu hoàn ngược địch quân tài năng cái thế phong độ tuyệt thế ngươi cái bực mình đổ chơi đến tột u cùng lý giải thành ý gì người tư tưởng không tinh khiết ngươi mới nên bị trượng đánh chết răn đe theo ánh mắt của đối phương nhìn đi qua chỉ một lát sau tiểu lộc nhi liền thu hồi ánh mắt của mình không có ý nghĩa tôn thượng đại nhân căn bản cũng không có chăm chú nàng đây là đàng cho phía sau người tông chủ kia phu nhân làm mẫu yếu lĩnh thật không cần thiết coi lại tiểu lộc nhi một mặt lao thành bố vỗ ma kiệt bà、vai. chúng ta tôn thượng đại nhân thật muốn chăm chú lời nói một kiếm liền có thể đem đối phương băng thành một đám huyết vụ chủ y ngươi không tin a tiểu lộc nhi cố để nén lên giọng huynh đệ ngươi có phải hay không quên chúng ta tôn thượng tên gọi của đại nhân hắn nhưng là bị đã từng cái tia tiên giới đám người tôn xưng l á s ắ t thần nha cùng phục giao đại nhân mộ ly đại nhân còn có các ngươi ma tôn đại nhân mấy người các nàng là gần với tông chủ tồn tại kinh khủng ngươi có phải hay không đối với các nàng thực lực có cái gì hiểu lầm không dám không dám trợt tỉnh ngộ tới ma kiệt vội v à n khoát tay áo ta cái này nhất thời không phải là không có kịp phản ứng nha ngươi cũng không nên cho ta chụt mũ lung tung a dễ dàng như vậy chết người được rồi được rồi ma kiệt lần nữa khoát tay h áo nói ra nếu là không chút huyền n i ệ m n h n ép vậy chúng ta hay là tranh thủ thời gian b ậ n điệu chính mình A thu hoạch đầu người mới là trọng yếu nhất nha đó là cái gì tình huống nguyên bản đã chuẩn bị lại phó chiến trường đ ấ m máu giết địch ma kiệt kéo lại tiểu lộc nhi ngươi mau nhìn đó là cái gì tình huống ta mẹ nó đoan mục từ lo vội vàng nuốt bướt ánh mắt của mình h ô thanh linh tạ ngươi đây là đem hắn đánh sưng lên à người lưỡng tính này làm sao đột nhiên một chút trở nên tròn vo đây là muốn tự bạo tiểu lộc nhi tốt ra thời khắc càng là cực tốc hướng phía nơi xa c ư p đi tranh thủ thời gian đi a đối phương thế nhưng là thật muốn tự bảo ngươi ta cũng phải bị nó mạnh mẽ lực t r ù n g kích làm cho ở ra dám ngươi lại ra như thế không có tố chất à ma kiệt một bên chạy một bên quay đầu n h ì n g vánh đánh không thắng liền đầu hàng thôi chơi cái gì tự bảo đâu tự bảo là rất ô nhiễm không khí ngươi không biết sao nãi mãi hiện tại người đều như thế không có tiết tháo cùng lòng công đ ứ c cả một lời không hợp liền chơi tự bảo kiệt kiệt kiệt không ngừng bành trướng nam cung âm dương tiếng c ư ờ i kia càng thêm âm trầm của bố đến a tiếp tục ngược lão phu a thế nào nam cung âm dương xông đối diện bạch thanh linh tà mị cởi một tiếng sợ không dám thực lực ngươi mạnh ngươi ghê gớm ngươi không đem lão phu khi người đối lại đến a tiếp tục a chương bảy trăm tám mươi huyết thứ vị chương bảy trăm tám mươi huyết thứ vị kiệt kiệt kiệt thời khắc này nam cung âm dương thật có thể nói là là diện mục dữ t ậ n tới cực điểm lao phu thân thể cùng tâm linh đều hứng chịu tới thương tổn của các ngươi to lớn vô cùng lại là cực kỳ tàn ác tổn thương loại thương này đau n h ứ t là vĩnh viễn không thể chữa trị hợp đau suất lao tử ngà bài lao tử không đùa lao tử không b ổ i các ngươi chơi nam cung âm dương đầy mắt quyết t u y ệ t chi sát、Chết. có gì phải sợ chi lão phu hôm nay liền mang theo các ngươi cùng một chỗ đều mẹ hắn đến cái thần hồn câu diệt l a o tử không có chơi ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ chơi thanh linh tỷ đoan mục từ lo gấp đến độ gọi là một cái thẳng dập chân ngươi còn ngẩn người làm cái gì chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi a cái đồ chơi này bạo tạc sau có thể hay không làm bị thương chúng ta là một chuyện mấu chốt mấu chốt hắn bẩn chúng ta khó được tắm rửa thay quần áo a đoan mục từ lo đầy mắt ghét bỏ lắc đầu n g ấ m lại đều thật sự là đủ buồn nôn ngươi đến cùng được hay không đúng lúc này lại là vang lên phục giao thanh âm ngươi muốn thực sự không được ta liền thay ngươi xuất thủ dối loạn khiến cho lòng người bảng hoàng ngươi cảm thấy thế nào trong n ô n ữ mạnh thanh linh lại là con mắt đều chẳng muốn ngươi có thể giải quyết vấn đề đối với ta mà nói còn gọi cái vấn đề à ta chỉ là hiếu kỳ một cái kẻ thất bại làm sao vậy mà lại có mặt mũi tại phe thắng lợi trước mặt lăn lộn tắt bắt dạng này không biết xấu hổ đồ chơi nói thật ta cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp được ta cũng muốn nhìn xem như thế một cái bất nam bất nữ âm dương nhân hắn đến tột cùng có thể đem tắt bắt diễn dịch đến mức nào dù sao một bộ này ta là một cái nữ nhân mà nói vẫn thật là không có chút nào b i ế t hưu đầy mắt như chút được gánh nặng đoan mục từ lo t r ù n g điệp thở ra một ngụ thở dài nói sớm à, làm hại ta phi công lo lắng một trận ta cái này t i ể u tâm can à, bình bị bịch đều kém chút nhảy ra ngoài không có gì có thể hiếu k ỳ phục giao thanh em vang lên lần nữa ra một con heo chó cũng không bằng đồ chơi một cái thua đánh thắng muốn bẩn t h i ể u hòa h o à n ngươi nhìn hắn làm thập mau để cho hắn hủy diệt đi không cần chế tạo những n à y vô vị khủng hoảng tốt bạch thanh linh không yên lòng đáp lại một câu ngươi thật đúng là không chịu ngồi yên cứ như vậy một chút xíu phá sự ngươi cũng muốn thao cái tâm nếu thực như thế lời nói ngươi đi bồi bồi phu q u n đi hắn sẽ để cho ngươi bận tối mày tối mặt hai ngươi ban mục từ lo sông ngay tại hướng bên này nhìn qu làm nhanh lên các ngươi chính sự nơi này hết thệ đều tại trong phạm vi k h ô n g chế nhìn một cái các ngươi cái kia vội vội vàng vàng mất mặt xấu hổ dạng còn thể thống gì a một mặt d ư ớ i sắc tiểu lộc nhi vội vàng nhìn một chút bên cạnh ma kiệt nói ra huynh đệ ngươi xem một chút ngươi cái này chỉnh đều gọi những chuyện gì lần này tốt đi tiểu lộc nhi đ ầ y mắt đều là vẻ bất đắc dĩ không khỏi chịu tông chủ phu nhân một trận huấn luyện tại đồng nghiệp trước mặt hai người chúng ta cái này mặt mũi cẳng là nhịn không được rồi ngươi cái này nhất tinh nhất xả ma bệnh sắc thực hẳn là hảo hảo sửa đổi một chút này ma kiệt đồng dạng là một mặt xấu hổ chi ý Ta đây không phải nhất quán tuân theo quân tử không lập tường vây phía dưới chủ đề tư tưởng nha ai có thể nghĩ hôm nay có chút nhạy cảm là thật là có chút nhạy cảm thật có lôi thật có lôi mẫn cảm tiểu lộc nhi trực tiếp đánh gây đối phương nói người đ ô i này từ ngữ vận dụng thật có thể nói là là đang phong tạo cực chỉ một điểm này ta không thể k h ô n g phục mấu chốt người đây làm ẫ n cảm sao người đây rõ ràng chính là mẫn cảm quá mức người cái này điển hình chính là nhất kinh nhất xạ không có thâm trầm không cùng người chỉ hoãn thời gian tiểu lộc nhi nhìn một chút trong tay sừng hiệu truy thủ bảo bối của ta giờ phút này đã là đói khát khó nhịn ta muốn thu hoạch đầu người Ta m u ố người để nó n u ố no địch nhân địch thành vết một n g、so、công kích phát ta cái này đáng chết lòng hào thắng nhìn đi ta ma kiệt đất bức đưa người dẫm tại dưới chân đến lúc đó ta nhìn người còn thế nào ở trước mặt ta đắp ý bức súng ngoan thoại ma kiệt đẩy mắt nộ khí hướng phía phía trước cực bút đi kiệt kiệt, kiệt thời khắc này nam cung âm dương đã xưng như là một cái bên cậu theo cả người biến hình một thân khí thế cũng đang không ngừng kéo lên m ạ n h cương đại trước nay chưa từng có tiểu n g u các ngươi bị triệt để dọa sợ mắt đi sớm biết như vậy cần gì phải lúc trước đ ầ u thanh linh tỷ đoan mục từ lo đột nhiên đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n có hay không biện pháp chỉ là đem hắn khí thả để lọt là được rồi chứ không nên giết hắn hắn nếu n h ư bức như vậy tự tin như vậy một hồi ta nghĩ kỹ tốt cho hắn đến cái c h a tấn bức cùng cái này lại có gì khó thoại âm rơi xuống b ạ c h thanh linh lại là tùy ý đem tay náo rung động vậy liền trực tiếp đem hắn cho đâm thoát hơi nhìn xem cái tiên như là như sợi tơ bắn ra ngàn vạn kiềm khí đoan mục từ lo lộ ra một mặt vẻ hâm mộ. cái này đúng nha chúng ta lăng thiên kiếm tông phương trầm trinh chính, chính là một cái để cho chúng ta địch nhân đều hắn meo chết không yên lành kiệt kiệt kiệt thời khắc này n à m cung âm dương đầy mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ lại cuối cùng hô hấp một n g ụ m t h ơ m n g ọ t không khí tới đi chúng ta cùng một chỗ bị xì xì thử ngàn b ạ n kiếm khí răng khắp nơi từng đạo khí tuyến càng là mang theo máu tươi bắn ra huyết thứ vị đoan m ộ t từ lo kích động đến thẳng dầm chân cái kia trận trận gào thét bay c u ầ n kinh đ à o hải lãng giờ phút này lại có ai sẽ chú ý chứ ha ha, ha cái này hắn meo không phải liền là cái hiển nhiên huyết thứ vị h vẫn thật là thoát hơi cở thật đúng là s ẹ p đâu ngươi thật đúng là cái thật sự biết độc t ử đồ chơi nha lần này đúng rồi lão tử hôm nay không ngay ngắn chết ngươi liền không họ đoan mục ta nhờ ngươi đừng lại mù nhảy nhót có được hay không b ạ c h thanh linh s ô n g đoan mục t ử lo trực tiếp liếc mắt nói ra ngươi lại như thế không chút k i ê n kỵ nhảy đi xuống liền không sợ trực tiếp leo tường mà ra vượn n g ủ c ả thật là đủ ảng đủ ảng đủ ảng sáng rõ người ngất đầu nào tăng t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mốt tâm viên ý mã giang trúc miệt chương bảy trăm tám mươi mốt tâm viên ý mã giang trúc miệt cắt một tiếng khé gác nhỏ đoan mục vội vàng vỗ bộ n g ự mình nào có khoa chương như vậy ngươi cho rằng là chứa nước ấm túi bại à muốn làm sao túi liền làm sao túi thậm chí còn có thể treo ở trên đầu vai của chính mình lại nói ngươi thật muốn nhảy nhót mấy lần lời nói trang diện kia so ta còn muốn tráng quan chút đâu ân đoan m ộ t từ lo nhẹ gật đầu đúng là không có khả năng quá kích động ra như thế mù nhảy nhót hắn kéo tới có chút đau nhức đâu v ì phu quân suy tính một chút ta là phải học lấy ngươi cùng phục giao tỉ tỉ như thế điểm đạm nho nhã chút mới đúng cứ như vậy cũng coi là đang cho hắn hai làm bảo dưỡng ta thật sự là phục ngươi hiếm thấy mạnh não làm sao lại lớn như thế đầu bạch thanh linh một bộ tức giận nói muốn học liền học người khắc linh giao tỉ đó mới thật gọi một cái như nước trong veo lạc để lạc để bạch thanh linh vội vàng ổn liêu ổn thần còn sử ở trong đó làm cái gì cái kia lào âm dương người đã triệt để không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhanh lên đem nó ném đến trên quảng trường một hồi dai dai mấy cái sẽ cực kỳ chiêu đ ạ i đám bọn hắn nha đoan m ộ t từ lo lắng không yên lòng nhẹ gật đầu như nước trong veo chính là thủy linh giao còn có nước như tuyết nước thư nhiên thủy linh hoàng thủy ưu tiến còn có hắn miêu cái nước thanh nguyên cuối cùng tất cả mọi người cùng cái này chữ thủy thoát không khỏi liên quan chật chật chật đoan mục từ lo đầy mắt quỵ dị lắc đầu cuối cùng toàn nàng miêu đều thành làm bằng nước đây này đây chẳng phải là ta cũng là nước từ lo rồi nhìn xem tự l ầ m b ầ m l i ễ u lo không ngừng nhỏ l u n mục bạch thanh linh lần nữa đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu vậy ngươi phải hảo hảo tu luyện mới được đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy đây đều là nói sau tranh thủ thời gian trước bận b i ể u chính sự đi kiệt kiệt k i ệ t nam cung âm dương hữu khí vô lực cười vài tiếng các ngươi cũng đừng đắc ý như vậy ta chỉ là trong cấm địa nhất là hạng chót tồn tại lần này đến đây ta cũng liền sung làm cái dò đường nhân vật các ngươi đều chờ đợi đi các ngươi tất cả mọi người chết không yên lành đặc biệt là các ngươi những n à y con nhỏ lặng lơ n a m cung âm dương sông chính hướng chính mình đi tới đoan mục từ lo một trận cười dâm đã ra những cái này lao quái vật nhưng so với ta mấy cái háo sắc văn lệ nhiều các ngươi bị cầm xuống sau có chính là quả ngon cho các ngươi ăn các ngươi liền hảo hảo đang mong đợi đi lấy ra đem ngươi đoan mục từ lo một thanh bắt nó cổ nói ra đều thành đợi làm thịt cừu non trả lại hắn mẹ nói nhảm nhiều như vậy ngươi cũng yếu thành bộ này bức dạc những cái kia là âu quy lại có thể mạnh đến chỗ nào giả thần giả q u ỷ chết lão cầu đoan mục từ lo chiếu vào nó cái chán chính là một cái tốc đ ầ u hán meo n g ư ơ i tựa hồ quyên kiện chuyện trọng yếu phi thường từ các ngươi xuất hiện đến bây giờ chính ngươi hảo hảo hồi tưởng một chút chúng ta nơi này chính là còn có rất nhiều c ư ờ n g giả cũng còn chưa t ừ n g ra tay nhà cô mãi mãi đồng dạng là đông đảo trong tỷ bội nhất là hạng chót tồn tại không làm theo đánh cho các ngươi miệng đầy phung liệm không phải nặng đoan mục từ lo chỉ chỉ diệp h ả o chỗ phương v ị Nam nhân của chúng ta càng là ngay cả m ặ t cũng còn không có lộ ra có thể tưởng tượng một chút các ngươi ở tại trong mắt là cỡ nào rác r ư i c ũ n g chẳng thèm ngó tới ngươi một cái sắp chết đến nơi thủ hạ bại tướng có gì có thể đắc chí sau đó ta không biết đến t ộ n cùng là nên chúng ta lo lắng hay là các ngươi sợ sệt c ò n mẹ nó dám cùng ta trước mặt mù c ẩ n cối đắc ý lao tử đạn chết ngươi đầy mắt đều là vẻ tự tin đoan mục từ lo lần nữa cho đối phương thưởng cái thật sự g ố c đầu làm phát bực phu của ta h á tự mình tiến về các ngươi k i a cái gì lông gà cấm địa một lời không hợp trực tiếp tới cái tận diệt đem bọn ngươi những này ra tao động toàn bộ đoàn diệt tính cầu đến lúc đó giữa phương thiên địa này duy nhất chính chủ chính là chúng ta lăng thiên kiếm tông giống như ngươi phế vật ngay cả quỷ v ố i trước mặt chúng ta cúi đầu xưng ơ thần cơ hội đều không có còn mẹ nó cùng ta cuồng ngươi cùng cái đắc cúc đi xuống dưới cực kỳ đợi chờ đợi đại hình ra thân đi phế vật tiểu tạc lạp đoan một từ lo cứng rắn đem đối phương hướng thẳng đến quảng trường đã đanh qua bà mẹ ngươi chứ gấu ạ làm bận ta tay nhỏ ta đây chính là nên nắm chắc hạnh phúc tay nhỏ phu quân đến lúc đó sẽ không ghét b đoan m ộ t từ lo đối với phía dưới đám người mở miệng quát cho ta cực kỳ coi chừng cái này hai đầu đoạn sống lưng lao cẩu có thể ngàn bạn không thể để cho hắn tự vẫn lại cầm xuống một cái tranh thủ lúc rảnh rỗi giang trúc nguyệt nắm thật chặt trường kiếm trong tay những lao tổ này bất quá cũng như vậy nha giang trúc nguyệt lập tức đem ánh mắt nhìn phía nữ nhi của mình chiến đấu phương hướng khó lường a giang trúc nguyệt đầy mắt đều là v ẻ kích động ta con rể này người tông chủ này đại nhân thật đúng là khó lường a lúc này mới bao nhiêu thời gian cứ như vậy một hỏa cơ hội đột nhiên ý thức được tự mình nói sai giang trúc nguyệt vội vàng bưng tin chính mình môi đỏi l i ệ diễ l i ê n trì điểm như thế một lần có thể tinh thực lực liền đột nhiên tăng mạnh đến tình cảnh như vậy lợi hại a không thể không nói đây là sự thực lợi hại đến cực kỳ tàn ác trình độ a i trong lúc bất trợt cái này giang trúc nguyệt đúng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chi s á c không nên suy nghĩ nhiều ngàn bạn không có khả năng suy nghĩ nhiều tranh thủ thời gian giết địch mới là chính sự nha rất cảm thấy bất đắc d ì giang trúc nguyệt khép lời khổ một chút sau đó xoay người lại hướng phía đối phương giết tới tộc trường đại nhân có tộc nhân sông bắc minh phong hô còn phải là ngươi anh minh a Thế、thương ế t h lão tổ theo gót nam cung ra láo phế vật kia cũng lọt lưới ngươi quả quyết quyết sách đã cứu chúng ta tất cả mọi người mạng nhỏ a thiếu mẹ hắn cùng ta lại nhại cả ngày bắc minh phong gọn thẳng đối phương quát lớn tranh thủ thời gian làm chính mình chính sự giờ phút này ngươi không hào h ả o biểu hiện chờ đến khi nào vi mục quế lâm sông diệp bất p h ả m giống lên một cuống họng huynh đệ ngươi làm bao nhiêu cái đầu người ngươi hỏi ta chăng đột nhiên xoay đầu lại diệp bất p h ả m một mặt vẻ m ở mịt ta không có số đâu ai quan tâm đầu người này số đâu giết hắn cái tận tính chẳng phải sung sướng còn lo lắng cái gì chứ cắt vũ hiên hội vàng mờ mịt quát đã không có mấy người ngươi trần trừ nữa xuống dưới coi như bị giết hết lạc nha cuối cùng là phải kết thúc văn linh giao nhìn một chút một bên linh hoàng nói ra thật vất vả thanh tịnh mấy ngày chưa từng nghĩ đến lại là một trận không chút huyền n i ệ m nghiền ép ngược sắt những người này trong đầu suốt ngày đến tột cùng suy nghĩ cái gì a chương bảy trăm tám mươi hai không chiến chúng ta toàn bộ đầu hàng chương bảy trăm tám mươi hai không chiến chúng ta toàn bộ đầu hàng ai quan tâm đâu linh hoàng tộc trưởng đầy mắt bình thản mở miệng nói ra đưa đến dưới kiếm đầu không chặt ngu sao mà không chặt lại nói thiên hạ này tu sĩ ngày nào lại không chém chém giết giết đây này bọn hắn không chết ở trên tay của chúng ta rất có thể cũng sẽ chết trong tay người khác khả năng à văn linh giao lập tức xong đối phương mở miệng hỏi tại giữa phương tiên điện này bọn hắn nếu là thần phục cùng chúng ta lời nói có khả năng hay không liền không có người có thể khiến cho diệt vong đâu à k h ẽ than thở một tiếng linh hoàng tộc trưởng đầy mắt đáng yêu chi sắc không có ý tứ ta lời nói này đến khả năng không phải rất nghiêm cẩn tại giữa phương tiên điện này bọn hắn chỉ cần không đáng tại trong tay của chúng ta vẫn thật là không có người nào có thể để cho diệt vong đâu nếu như có đó cũng là bọn hắn khi dễ người khác phần cứ như vậy nói đến vậy bọn hắn đúng là đáng chết ân linh hoàng tộc trưởng nhẹ gật đầu đã như vậy vậy ta liền lại giết mấy cái theo linh hoàng một đạo kiếm quang chém ra lại là mấy k h o ả n nóng hầm hợp đầu lâu mang theo hết u y thủy cao cao căng lên không có ý nghĩa linh hoàng lắc đầu đồ sát bực này sâu kiến là một chút ý tứ đều không có không hề có lực h o à n thủ không có một chút tính khiêu chiến được rồi được rồi, hay là lưu cho bọn hắn từ từ chơi đi không sai biệt lắm tùy ý vỗ tay một cái diệp thư nhiên nhìn về hướng một bên diệp ngưng nhi không có mấy người những vớ va vớ vẩn này liền để cho bọn hắn từ từ trêu bừa đi nếu không chúng ta trước hết đi đại điện uống chén trà xanh nghỉ chân một chút tốt a một tiếng đáp ứng ra diệp ngưng nhi sông l a n mộ ly yên nhiên cười một tiếng. đi thôi chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi đi thôi chúng ta đợi ở chỗ này hơi lộ ra có chút hơi thừa thanh linh bách lý lan khê sông bạch thanh linh vẫy vây tay chúng ta đi xuống trước đi nơi này có ma cơ một người nhìn xem là được rồi nhìn xem một đám thân ảnh t u y ệ t mỹ hướng phía đại điện phương hướng m à đi tiểu lộc nhi lòng tràn đầy vui vẻ s u n g ma kiệt ngô huynh đệ cơ hội tới t ô n g chủ các phu nhân đều trở về những người còn lại đầu đều là chúng ta giữ vững tinh thần đến bắt đầu săn giết thời khắc cũng mặc kệ ma kiệt phản ứng cùng đáp lại đã sớm giết mắt đỏ tiểu lộc nhi trực tiếp hướng phía những người còn lại bầy vọt lên đi điên cùng ma kiệt đầy mắt đều là vẻ không hiểu có cần phải điên cùng như vậy hả tranh thủ thời gian lui l ộ t nhiên có mặc giáp người giống lớn một tiếng cái kia ăn c h ó dại đắc nam nhân lại tới hướng chỗ nào lui a có người không nhịn được phản là nói hướng chỗ nào lui đều mẹ nó là chết hôm nay liền không nên tới chuyến cái này ngầm vũng nước đục c h ó dại đắc ma kiệt giống như cười mà không phải cười lắc đầu danh cự này hêm hai đâu cùng khí chất của ngươi quả thực là quá xứng đôi về sau liền bảo ngươi là c h ó dại đắc đi thế nào yêu tiên h t à xông một bên lạc y dữ ý kìa đầy mắt khó nén vẻ h ư n h ấ n cự thoải mái thoải mái phát nổ trước nay chưa có thoải mái loại này vui vẻ cùng thỏa mãn không phải là bởi vì giết chóc mà mang tới là bởi vì chính mình mạnh lên cảm giác thỏa mãn loại này mạnh nhất định phải có ngoại giới nhân tố làm tham khảo mới có thể cụ thể thể hiện đi ra từ hôm nay trở đi chúng ta không còn là để cho người ta khi dễ yếu đuối con cựu non tại tông chủ đại nhân dẫn đầu xuống chúng ta cũng có thể chúa tể h nhân sinh của mình ngoại giới tham khảo d i ê u thiên tà móc nhóm i ệ n g cái này không phải liền là dựa vào giết địch đến thể hiện à vậy mà có thể bị ngươi nói như vậy trừu tượng cùng văn bản đúng một bên có người vội vàng phụ hòa ra đau đầu vài câu này chân chân thật thật giảng đến chúng ta tâm khảm con bên trong đi bao nhiêu năm chúng ta chưa từng có vì chính mình sống qua một ngày sụp mi thoát mắt n nớ ơ nớp lo sợ như g i ố n g trên băng mỏng nên đón mang đến sỉ nhục cầu sinh như thế không phải người thời gian chúng ta đã sớm chịu đủ từ khi gia nhập hạo nhân mình trở thành lăng thiên kiếm tông một phần từ giờ khắc này bắt đầu nhân sinh của chúng ta phát sinh kinh người lịch tập chúng ta là có tôn nghiêm người chúng ta mỗi một khắc đều vì chính mình cùng lăng thiên kiếm tông mà sống phía sau có kiếm tông cùng tông môn chỗ dựa này chính chúng ta thực lực cũng cùng dĩ vãng rất khác nhau chúng ta bây giờ cái gì còn không sợ chúng ta nhiệt huyết dâm trào loại cảm giác này thật không nên quá thoải mái thái thượng đầu đúng còn lại nữ tử cũng là lớn tiếng phụ hòa ra quá sung sướng ngao ngao cấp trên chúng ta rốt cục n g ư ờ i thấy tự do không khí chúng ta cuối cùng là thấy được cường giả phong cảnh cái này một thân nếu là m u ố n chiến chúng ta chỉ vì tông chủ và tông môn mà chiến tốt diều thiên tà sông chúng nữ đè ép ép tay h ả o h ả o cố gắng các ngươi cũng còn có thể càng mạnh h ả o h ả o giết địch tông môn cùng tông chủ đại nhân nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi sau đó chúng ta lại mở cái cỡ nhỏ c ủ a hội đàm mọi người có thể nói thoải mái ý ý ý ý ý. chuyện này sau khi xuống tới ngươi phụ trách đan bài một chút chuẩn bị thêm điểm trái cây điểm tâm và rượu ngon lĩnh mệnh không đợi diêu thiên tà kịp phản ứng đau đầu lạc y đi y đi lần nữa hướng phía còn thừa không có mấy địch nhân d ế tới t đứa nhỏ này diêu thiên tà lắc đầu đúng là cái rất không tệ hạt giống hảo hảo bồi dưỡng một chút tương lai tại trong tông môn nhất định có thể làm được việc lớn uy uy uy mục quế lâm sông chư c ắ t vũ hiên sử cái quỷ dị ánh mắt huynh đệ nữ tử kia thực tình không sai nếu không ngươi đi cùng nàng đến người sóng vai tác chiến cái này cũng có thể rút ngắn rút ngắn giữa các ngươi tình cảm không cần không có ý thôi. Điệu nữ quân tử thôi đây là nhân tri thường tình sự t ì n h ta cầu ngươi cái đại đầu quỷ c h ư cắt vũ hiên tức giận mở miệng nói ra ta đối với nàng chỉ có đồng nghiệp ở giữa quan tâm tình nghĩa không có loại kia giữa nam nữ nhi nữ tư tình ngươi lão là như thế h ồ ngôn loạn n g ự a sẽ để cho người khác cô gái nhỏ thẹn thùng ngươi nếu là thích nàng ngươi liền đi cùng người ta thổ lộ không cần luôn âm dương k h á i khí cho ta tác hợp ngươi nếu là không có ý nghĩ này cũng đừng có lại mù tất tất không phải vậy ta cho nhã nam tỉ cáo ngươi chạm đi nói ngươi một ngày quỷ mê ngày m ắ t hỏng người khác cô gái tốt thanh danh chúng ta đầu hàng đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới mặc giáp người tiếng giống không chiến chúng ta toàn bộ đầu hàng chương bảy trăm tám mươi ba quốc a đây cho ta n g ư ơ i cái dấu đầu lộ đôi bọn chuột n h á t chương bảy trăm tám mươi ba quốc a đây cho ta n g ư ơ i cái dấu đầu lộ đôi bọn chuột n h á t không có đầu hàng có thể nói kéo ống tay háo hiên viên tình hướng phía đắng người tay ngọc vung lên đến điệu tới một mực thanh thản ổn định lên đường liền tốt các ngươi quá yếu yếu phát nổ căn bản không có gia nhập ta lăng thiên kiếm tông tư cách ném cái gì hàng chúng ta không tiếp nhận đầu hàng d i ệ t bọn hắn cho ta tuân lệnh đau đầu lạc y ý ý y đáp ứng nhất là dứt khoát chúng ta không cần phế bật gia nhập còn lo lăng cái gì chứ cắt vũ hiên gia hiệu một chút mục quế lâm không nghe thấy tình nhi lời của tỷ thì sao cùng tiến lên d i ệ t những n à y kéo hông tiểu tạp lạp vi vội và ngừng n g tay tới bắc minh khả tinh s ô n g d ê được mâm lớn chỉ chỉ xa xa còn trường đ ề u đến tình cảnh như thế này ngươi còn muốn làm những n à y không có bất kỳ cái gì ý nghĩa kiên trì hả chính ngươi xem thật kỹ một chút nhìn xem các ngươi thế cục là cỡ nào vô cùng thê thảm chật chật chật bắc minh khả tinh đầy mắt miệt thị đập đi lấy miệng nhỏ ngươi xem một chút ngươi cái kia hai cái minh h i ế u giờ phút này đã như là một bãi bùn nhau giống như có cắp tại địa phương ta nói hai bọn họ là hai đầu dụng lông l á cẩu một chút như vậy đều không quá phận đi nhìn nhìn lại các ngươi mang tới những tinh binh kia hát tướng giờ phút này đã l à bị rết bể mật gánh không được gào to đầu hàng ha ha ha bắc minh khả tinh cởi đến gọi là một cái không có sợ hãi đáng tiếc là chúng ta không tiếp nhận những phế vật kia đầu hàng thế tất sẽ chém cỏ trừ tận gốc rết sạch sành xanh ngược lại là ngươi bắc minh khả tinh trực tiếp chỉ vào đối phương nói ra ngươi dạng này điều kiện hoàn toàn có bỏ vũ khí đầu hàng tư cách suy nghĩ thật kỹ một cái đi đến lúc đó chúng ta dùng hình thời điểm có thể đối với ngươi xét tình hình cụ thể xử lý đầu hàng âm thầm cắn răng dê được mâm lớn nắm thật chặt nắm đấm của mình tại lao phu trong tự điển liền không có đầu hàng hai c h ữ này phế v ậ t hai cái này không có tiền đồ bực mình đồ chơi sớm biết như vậy các ngươi liền không nên đi ra một mẫu ba phần đất kia mất mặt xấu hổ lao phế v ậ t hai người các ngươi làm hại ta a hùng hùng hổ hổ dê được m ầ m lớn lập tức lại nhìn một chút phía dưới còn thừa không có mấy đám người chủ quan tính sai không thể không nói hôm nay ba nhà chúng ta là hoàn toàn tính sai chúng ta là tuyệt đối không ngờ rằng giữa phương thiên địa này nhất thời lại xuất hiện các ngươi một đám người như vậy tiêu binh thất bại cổ nhân thật không lừa ta tổn bình hào tướng tổn thất được không thảm trọng không không không bắc minh khả tinh có chút k h á t tay háo nói ra lúc này mới cái nào cùng cái nào à, chỉ có ngần ấy người cao nữa là cũng chỉ có thể tính cái thức nhắm khai vị thôi bữa ăn chính t r ư ớ c khai vị món điểm tâm ngọt chân thật đem tâm nối lòng chút tiêu diệt các ngươi sau phu quân ta chắc chắn tự mình xuất đại quân tiến về các ngươi tộc đ à n chỗ cho đến lúc đó à, các ngươi mới chính thức có thể cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là chó gà không tha bằng vào ta phu quân lôi đỉnh thủ đoạn không san bằng nơi ở của các ngươi sợ là sẽ không từ bỏ thôi nha yên tâm đi các ngươi đều phải chết đơn giản chính là cái chân trước chân sau trình tự mà thôi còn vọng hơi n h ư ớ mảy dê được mâm lớn tiện tay vung lên đã bao nhiêu năm lão phu chưa bao giờ thấy qua như các ngươi c u ồ n vọng như vậy người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ha ha ha ha bắc minh khả tinh một trận cười to ra c u ồ n vọng chúng ta có c u ồ n vọng bốn liếng chưa thấy qua hôm nay không liền để ngươi thấy được cả điều này nói rõ cái gì nói rõ các ngươi hết ngồi đ ạ y giếng nói rõ các ngươi tầm nhìn hạn hẹp đúng bắc minh khả tinh nhẹ gật đầu là như thế cái đạo lý nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên bất quá đạo lý lại là tại chúng ta bên này người bên ngoài người là chúng ta thiên ngoại chi thiên tôi còn chúng phải là chúng ta ha ha, ha b có minh khả tinh lần nữa khả h k mà ước cười chế cất tiếng cười to ra. Ta có tiếng to Ta ra. phải thật vậy hay không có chút của vọng? Chẳng lẽ tung a c h ị mấy ư hưởng ờ i cắt cơ tỉ nàng ảnh ma bay c minh khả tinh đột nhiên hướng khả h đột về p í một bên trầm mặt ma Ta có phải thật bên không hỏi? phải đạo cơ có ậ v hay không có chút Có tung bay? Có phải hay không có chút nói mạnh miệng đối mặt bắc minh khả t i n h cái này chân thành tha thiết vừa đáng yêu ánh mắt ma cơ lại là khẽ lắc đầu không có tung bay ngươi nói đơn giản chính là tinh khiết lời nói thật mà thôi bọn hắn đều không có gặp qua nhân ngoại nhân càng là chưa từng gặp qua thiên ngoại thiên mạng bọn họ không tốt gặp được chúng ta tinh khiết chính là gặp phải hàn duy đà kích em gái tự tin điểm chúng ta nội tình vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi quần vọng kéo lấy khàn giọng thanh n â m dê được mâm lớn giống đến gọi là một cái lực bất tổng thâm sao mà quần vọng quần vọng lao nương ngươi cái con cóc chân không biết lúc nào xuất hiện tiểu thiên nói một tiếng quát lớn ra nhận biết ta không ngươi ngươi là ai dê được mâm lớn thăm dò tính mở miệng hỏi nhìn ngươi đ ệ u bộ này tựa hồ lai lịch không nhỏ lai lịch không nhỏ thiên đạo tiểu khả ấy đầy mắt đều là vẻ phép lối lao tử là thiên đạo thiên đạo linh tê đã tử các ngươi những cái được gọi là lao tổ đều được túi đầu lễ bái thiên đạo chính là ta những n à y t i ê n nữ toàn bộ là t ỷ t ỷ của ta cùng bội bội đối mặt các ngươi dạng này tiểu t ậ p lạp chúng ta đang c u ồ n vọng tự đại à ngươi cảm thấy ngươi có thể đón lấy nàng một kích toàn lực cả thiên đạo tiểu khả ái ra hiệu một chút bên cạnh ma r cơ ngươi ngay cả toàn lực của nàng một kích đều không t i ế t nổi vậy ngươi tại chúng ta phu quân trước mặt đâu yếu thiên đạo tiểu khả ái tùy ý lắc lắc chính mình tay nhỏ ngươi biết ngươi tại chúng ta phu quân trước mặt là cái gì không sâu kiến tồn tại như sâu kiến hắn đều khinh thường mắt nhìn thẳng ngươi cho nên ngươi còn cảm thấy chúng ta còn vọng ả ai tiểu thiên đạo bất đắc dĩ lắc đầu đánh ngươi khẳng định là không đánh lại được chúng ta bây giờ người đường ra duy nhất chính là bỏ vũ khí đầu hàng không có khả năng dê được m ầ m lớn vội vàng phất tay nói ra lão phu t h ả chết đứng tuyệt không vì mà sống sai thiên đạo tiểu khả ái mở miệng lần nữa nói ra tại trước mặt chúng ta ngươi đứng đây đến bị chúng ta đánh chết tươi ngươi quỳ đến bị chúng ta tươi sống ngược chết đơn giản chính là như thế nào chúng ta có thể nhẹ nhõm một chút thôi ha ha ha dê được m ầ m lớn đột nhiên n g ử a đầu cười to ra nếu dù sao đều là chết ta vì sao không phải để cho các ngươi nhẹ nhõm một chút đâu cút ra đây cho ta đột nhiên g i a phương thiên địa này đúng là vang lên diệm hạo thanh n m n g ư ơ i cái giấu đầu l ộ đôi vô s ỉ bọn chuột n h ắ t chương bảy trăm tám mươi b ố ta đầu hàng đại gia ngươi chương bảy trăm tám mươi b ố ta đầu hàng đại gia ngươi ai nương theo lấy giang trúc nguyệt một tiếng này kinh hô ánh mắt mọi người đều nhìn phía nam nhân k i a vị trí đến tột cùng là người nào vậy giang trúc nguyệt đầy mắt đều là dấu chấm hỏi cùng tiểu tinh tinh tán loạn như thế nào để hắn như thế đại động nóng tính đâu ha ha ha dê được mâm lớn đột nhiên một mặt hưng phấn cười to ra viện quân của chúng ta đến chúng ta tuyệt địa lật bản cơ hội tới thật sự là như vậy phải không bắc minh khả tinh đầy mắt vẻ mờ mịt thật là có đại quân đến đây trợ giút bọn hắn a đây không phải là đây không phải là đến giết tới chúng ta tay chân như lúc ra tê cả ra đầu rồi đối mặt bắc minh khả t ì n h cái này tràn đầy chờ mong lại hưng phân ánh mắt một bên ma cơ lại là khẽ lắc đầu chưa chắc chính là viện quân của bọn hắn thật muốn có viện quân xem xét bọn hắn này tấm thảm tướng còn không bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau h ả b ỏ họ tiếng long ngâm lên một đạo kiếm quang sau này ngọn núi phá không mà ra thẳng chém nơi xa chân trời mà đi nam nhân kia xuất thủ đau đầu lạc y dư ý dưới thì kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên nhưng có vẻ như một kiếm này uy lực lại không thế nào lớn đâu hắn chưa từng động sát tâm đẩy mắt dấu chấm hỏi lạc y dư để ta nói đúng sao tông chủ đại nhân căn bản không có hạ tử thủ bành thanh n â m biết thai nhức cóc cả kinh đại địa dung mạnh phông nơi xa chân thiên đô là có p h u n máu âm thanh chuyển đến ha ha ha một đạo cười âm hưởng triệt cùng mọi người bên hai d i ệ p hạo tốc độ phát triển của ngươi thật có thể dùng biến thái để hình dung không không không hẳn là dùng siêu cấp lịch thiên để hình dung ta không thể không thừa nhận ngươi là ta gặp qua nhất là yêu nghiệp lịch thiên tồn tại mặc dù như thế nhưng bản tôn cũng không sợ hãi cùng ngươi từng tại cựu trọng thiên ta bại dưới tay ngươi không giả thật đáng tiếc hôm nay ta đồng dạng không phải là đối thủ của ngươi cổ mạnh nghe thấy lời ấy tiểu thiên đạo mãn mắt đều là nguyên lai là ngày xưa cựu trọng thiên cái tiêu phá điều tiên quân ha ha ha c ổ mạnh lần nữa cười to ra nhưng là ta không sợ ngươi tương phản ta c ổ mạnh càng là được thật tốt cảm tạ ngươi diệp hạo cảm tạ ngươi đem ta từ cái kia cựu trọng thiên cho đổi u đến nơi này bởi vì ngươi truy sát ta mới đi ra khỏi cựu trọng thiên tòa lồng giam kia ta mới thấy được càng rộng lớn hơn tốt đẹp thiên địa cũng là bởi vì ngươi không phải vậy ta nơi nào có cơ hội gia nhập cái này hoàng cổ dòng binh đoàn đâu diệp hạo a diệp hạo ngươi thật đúng là ta c ủ mạnh trong số mệnh quý nhân a ngươi vừa xuất hiện liền vì ta dọn dẹp trong dòng binh đoàn mặt chướng ạ i ta muốn tiến lên tất cả ta không cần tốn nhiều sức liền có được toàn bộ hoang cổ dòng binh đoàn đây là sao mà khổng lồ một cái sản nghiệp so sánh cùng lúc trước cựu trọng tiên thật đúng là tiểu vu a gặp đại vu a cảm tạ ngươi à ngươi hủy ta cựu trọng tiên lại đưa ta một cái dòng binh đoàn bây giờ ta một người độc hưởng dòng binh đoàn tất cả tài nguyên nói là nhờ ngươi b a n tặng cũng không đủ nhưng là ngươi nhớ kỹ đang tu luyện thiên phú bên trên ta cũng không yếu n g ư ơ i ta thiếu chính là công pháp và tài nguyên mà thôi nhưng là bây giờ hai thứ này ta đều có cho nên trong thời gian kế tiếp mặt xin ngươi chăm chú chứng kiến ta của mạnh đột nhiên tăng mạnh diệm hạo của mạnh t h a nhâm càng ngày càng xa n g ư ơ i ta nếu là bằng hữu tốt biết bao nhiêu a i đáng tiếc đáng tiếc n g ư ơ i ta cuối cùng chỉ có thể là địch nhân lần sau lần sau gặp lại thời điểm ta cổ mạnh nhất định h ả o h ả o cùng ngươi tiếp vài c h i ế u các ngươi đều nhớ kỹ vùng thiên địa này ở giữa p h ạ m là còn có ta cổ mạnh tồn tại ngươi d i ệ p hạo liền không khả năng xưng vương xưng bá sơn trưởng nước rộng rãi đường giang hồ xa gặp lại thanh em rơi xuống giữa phương thiên địa này t ĩ n h đến đáng sợ như thế cùng a đầy mắt cẩn thận bắc minh khả tinh nhỏ r ộ n g sông một bên ma cơ cùng tiên đạo tiểu khả ái gia hiệu nói đánh không thắng phu quân còn dám như thế cùng sẽ không phải là đập đan dược đem đầu g ó hạc hạc ngoã th cổ mạnh cái này đã từng cựu trọng tiên h tiên quân xác thực vẫn còn có chút năng lực điểm này chúng ta không thể không thừa nhận hắn dám như vậy t kêu g ạ o đủ để chứng minh hắn tìm được cái gì hắn cho là rất ghê vớm công pháp ai quan tâm đâu ma cơ không quan trọng giang tay nói ra hắn tại tiến bộ thời điểm phu quân đồng dạng tại tiến bộ hắn không có tiến bộ thời điểm phu quân hay là tại tiến bộ mấu chốt nhất chính là ma cơ ý vị thâm trường nhìn một chút bên cạnh hai nữ nói ra phu quân tiến bộ đơn giản chính là danh xứng với thực tiến triển cực nhanh hắn a theo k ô n g kịp nha ân bắc minh khả tinh có chút hiểu được giống như nhẹ gật đầu cho nên ai đến tột u cùng là ngàn giảm đâu ngươi n g ố c ca thiên đạo tiểu khả ái vội vàng nhỏ giọng n ô n g ư ơ i ta tất cả t ỷ mội không đều là ngàn giảm à rất tốt đúng lúc này lại là vang lên lần nữa diệp hạo thanh â m tự tin của ngươi cùng cuồng vọng cứu được ngươi một mạng bậy liền cho ngươi cái trưởng thành cơ hội đi không có địch nhân ta gặp qua rất nhàm chán c ổ mạnh tiên q u â n hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng diệt s á t quá mức nhỏ yếu ngươi chẳng phải là đang vũ đ ụ c chính ta chậm một chút đi không cần chật vật như thế ta diệp hạo còn không đến mức đối với sau lưng ngươi ra tay diệp hạo của mạnh thanh em vang lên lần nữa tự tin của ngươi để cho ta khâm phục chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại chỉ mong đi vang lên d i ệ p hạo nói một mình giống như thanh âm chỉ mong ngươi có thể chân chính mạnh lên một chút xíu ngươi ta cũng coi là nửa cái đồng hương cho ngươi một cơ hội đi thực tình hy vọng ngươi có thể trở thành đáng giá ta coi trọng đối thủ ai khe than thở một tiếng sau lại không cái gì tiếng vang chuyển đến v y bắc minh khả tinh làm càn cứ thế phát thần dê được mâm lớn một tiếng quát có phải hay không rất thất vọng a cái này cục đôi đ ả o t à u dòng binh đoàn cũng không phải ngươi tâm, tâm niệm niệm viện quân nha thế nào bắc minh khả tinh run lên trường kiếm trong tay lần này đáng chết tâm đi nhanh trực tiếp đầu hàng đi đừng lại lãng phí vẻ mặt của mọi người ta đầu hàng đại gia ngươi một tiếng giận mắng ra thời khắc dê được mâm lớn thân ảnh đã hướng phía nơi chân trời xa cực tốc mà đi đánh không thắng các ngươi lão tử đào mệnh cũng không biết là chương bảy trăm tám mươi lăm khóc lóc bom s ò m chương bảy trăm tám mươi lăm khóc lóc bom s ò m này khẽ than thở một tiếng bắc minh khả t ì n h tùy ý múa qua múa lại trường kiếm trong tay đánh không thắng liền đánh không thắng thôi ngươi chạy cái gì à cũng không phải một mình ngươi đánh không thắng hắn hai không đều như thế cái điều dạng à lại là một cái không có võ đức bực mình đồ chơi cũng bất động, động tới ngươi cái kia nào he suy nghĩ thật kỹ nơi này thiên la địa võ ngươi trốn được cả ngươi cho rằng ngươi là vừa rồi cái kia của mạnh sao ngươi cho rằng ngươi cũng là phu quân ta đồng hương a tỷ tỷ bắc minh khả tinh liền tức s ô n g một bên ma cơ h g ô ngươi lại không ra tay lời nói con hàng này coi như đi xa rồi ta ngược lại thật ra không quan trọng mấu chốt trên mặt của ngươi có thể không nhịn được nha cho nên n ngươi là đang chất vấn thực lực của ta rồi đậy mắt không có chút ba động nào ma cơ tùy ý b ư ớ c b ư ớ c bên thai sợi tóc nếu là hắn thật có thể đào tẩu ta còn cao hơn liếc nhìn nản một cái nhưng đây là không thể sự tình thanh em rơi xuống một đạo tàn ảnh hướng phía chân trời cực tốc bậy tới cái này cái q u ỷ gì đột nhiên giật mình bắc minh khả tinh vội vàng nuốt nuốt ánh mắt của mình thân pháp gì tại sao có thể nhanh như vậy phu quân chẳng lẽ có chỗ không công bằng đám người nhìn soi mói t h u gì ở giữa ma cơ liền đã tới liều mạng chạy trốn dê được mâm lớn chính đối diện khu ta thắng gấp đầy mắt hốt hoảng dê được mâm lớn trong lúc nhất thời đúng là ngu ngơ ngay tại chỗ ngay cả chạy trốn mệnh đều như thế kéo hông thật không biết các ngươi là thế nào sống đến bây giờ thân hình cao g ầ y ma cơ lần nữa nuốt nuốt bên thai sợi tóc à ta đã biết hẳn là các ngươi một mực có đầu rút cổ tại trong cấm địa kia mặt nguyên nhân đi lại muốn giết người Cần gì phải chu tâm đâu dê được mầm gì phải tru đâu tâm dê là ớ với n thẳng nói nhiều người cũng không ân nhẹ vọt Thả ta giết ta một tốt chỗ gì ma ma ra. cơ cái các có cái gì chỗ tốt ma cơ đi, đối đầu. gật l như thế cái đạo lý có thể mấu chốt n g a y tại ở ta cho dù là giết nhiều người một cái đây đối với chúng ta mà nói cũng không có gì chỗ xấu a làm cái gì làm a nhìn phía xa cũng không động thủ ma cơ bắc minh khả tinh n i ệ u như mày trực tiếp một kiếm đem nó cho đâm chết chẳng phải xong hết mọi chuyện sao ai bắc minh khả tinh rất là bất đắc dĩ lắc đầu cái nhà này a xem ra không có ta là không được đi a đơn giản chính là một đoàn đay dối không được ta nhất định phải tiến lên đốc chiến thanh em rơi xuống cái này bắc minh khả tinh v ẫ n thật là hướng phía hai người phương hướng một đường cực v ú t đi không có thương lượng chỗ chống ả dê được mâm lớn một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm đối diện cái này tóc nâu d a trắng ngực lớn m ị nữ cao g ầ y thả ta ta trở về du thuyết bọn hắn thần phục ngươi lăng thiên kiếm tông ha ha ha đẩy mắt đều là không quan trọng ma cơ đúng là đột nhiên n g ử a đầu cười to ra ái cha cha ngươi đây là muốn chết cười lão tử à ma cơ ra v ẻ một phen lau nước mắt động tác nước mắt đều cho lão tử bận cười chuyện cho tới bây giờ sắp chết đến nơi ngươi cũng còn không có làm rõ ràng tình huống a ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng các ngươi tại trước mặt chúng ta có bất kỳ phân lượng đi chẳng lẽ không có sao dê được m ầ m lớn đầy mắt chân thành c h i sắc vậy các ngươi vì sao lại tiếp nhận bắc minh nhà thần phục đâu chẳng lẽ ta bệnh hổ vực công dương gia không bằng bọn hắn chu tức vực bắc minh nhà thật đúng là như vậy m à cơ rất là chăm chú nhẹ gật đầu bắc minh nhà khả tinh tiểu thư đây chính là phu quân ta một trong những nữ nhân ngươi nói ta có thể diệt ta hả bội m ộ i người nhà mẹ đẻ à ta công dương gia cũng có mỹ nữ mà lại rất là không ít dê được mâm lớn bội và nói h ế n xấu hoàn p h đủ loại kiểu dáng đều có muốn nói luận tướng mạo lời nói nhất định là không tại cái kia bắc minh nhà nha đầu phía dưới toàn bộ đều có thể cho cái kia diệp hạo h ở n g dụng cứ như vậy chúng ta không phải cũng là thân gia sao đều là người một nhà mọi người tội gì lẫn nhau khó xử đâu nghe thấy lời ấy ma cơ gọi là một cái nén cười nghẹn đến nội thương người này rồi vì bảo mệnh thời điểm thật đúng là cái biện pháp gì cũng nghĩ ra được chẳng lẽ lại ngươi bên ngoài chúng ta phu quân là thu rách dưới đó a cái gì vớ v a vớ bẩn đều có thể vào được mắt của hắn cùng gần được hắn thân a ngươi nhanh đừng ở chỗ này ý nghĩ ha o huyền nói bậy nói bạc đội vàng chạy đến bắc minh khả tinh trận mắt tròn xoe nhìn chằm chằm đối diện dê được mâm lớn hô nhà các ngươi có thể có cái gì tốt nữ tử có thể đem ra được còn yến xấu hoàn phi cái gì cần có đều có còn dám nói so với ta tốt nhìn nói như ngươi vậy lương tâm sẽ không đau không chỉ sợ có hai cái cũng không đủ ngươi mấy đầu lao ấ quy hô hô nha phu quân ta phu nhân đã đủ nhiều căn bản liền trướng mắt ngươi công dương ra vớ va vớ vẩn để ít thì thế nào mà cơ lời kia vừa thốt ra dê được mâm lớn cùng bắc minh khả tinh đồng thời hơi mướm mày chờ chúng ta san bằng hắn công dương ra thời điểm để ý loại nào liền lưu như thế đến lúc đó không t r ả đều là chúng ta à tốt nổi dẫn tới cực điểm dê được mâm lớn hung hăng nắm chặt lại nắm đấm nói ra rất tốt các ngươi không hổ là cường đạo tư duy cho nên hết thể đều là không có đàm luận rồi đàm luận mẹ ngươi xuân thu đ ạ i mộng đẩy mắt l ử a dẫn bắc minh khả tinh dẫn, dẫn dưới chị phương viết nói chính ngươi nhìn xem các n g ư ơ i mang tới người giờ phút này đã toàn bộ bị diệt đến sạch sẽ chúng ta thật muốn hiếm có các n g ư ơ i quy hàng lời nói về phần g i ế t đến như thế mồ hôi đầm địa sao đều lúc này còn thấy không rõ tình thế bản chất ngươi b u ồ n g sống lớn tuổi như vậy chết ngươi hôm nay là chết chắc nói cái gì đều vô dụng còn dám tại trước mặt chúng ta thả ở nói ngươi có năng lực gì liền cùng nhau xử suất đi đương nhiên bắc minh khả tinh một mặt n g ạ o kiểu chỉ chỉ hạ phương quảng tràng giống bọn hắn như thế nhiên huyết nhiên hồn thậm chí là tự bạo thì miễn đi bởi vì đối với chúng ta mà nói hắn cũng không có cái gì chứng dùng ha ha, ha trong lúc bất trợn cái này dê được mâm lớn đúng là cười to ra đã như vậy lao phu cũng không sống được khóc lóc ống s ò m bắc minh khả tinh nhìn một chút một bên mà cơ nói ra tỉ tỉ người trông thấy sao những người này đều mẹ nhà hắn một cái đ i ề u dạng đánh không lại liền bắt đầu khóc lóc ống s ò m khiến cho ai sợ bọn họ một dạng v ậ y liền cùng một chỗ diệt vong đi gầm lên giận dữ đầy giấy màu đỏ tươi dê được m ầ m lớn trực tiếp hướng phía bắc minh khả tinh lao đến lao phu trước cạn chết ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng bị nha đầu k i ế p sau nhớ kỹ nhất định phải thiếu tất tất